bởi vì đã quyết định muốn kiến tạo phù không thành sen quyết định đem nọt t h ủ y n học viện mở rộng hiện tại nọt t h ủ y n tháp cao bên trong tất cả vu sư cùng vu sư học đồ thêm lên đến còn không đến một trăm người như thế chọn người số căn bản là không có cách chống đỡ lấy một tòa phù không thành phù không thành mặc dù tuyệt đại bộ phận cũng có thể sử dụng tháp linh thao tác nhưng là muốn phồn m i n h tiếp tục phát triển nhất định phải có đầy đủ nhân khẩu vì tuyển nhận càng nhiều học đồ sen để phi lì tại s ặ n phỉ tổ thành ra lệnh tại toàn bộ phở lò r ẹ n sở vương quốc phạm vi bên trong tuyển nhận vu sư học đồ tất cả hai tử bao quát nô lệ bình dân quý tở chỉ cần tuổi tròn mười hai tuổi tại trải qua tư chất khảo thí về sau đều có thể gia nhập n ọ t phìn học viện n ọ t phìn công quốc bởi vì nhân khẩu tuyệt đại đa số đều là từ địa phương khác tới di dân nhân khẩu kết cấu cực kỳ không bình thường trên cơ bản không có lao nhân nhi đồng số lượng cũng ít đến thương cảm nhưng là phở lò r ẹ n sở vương quốc lại khác biệt toàn bộ phở lò rẽn sở vương quốc nhân khẩu đoán chừng có một ngàn vạn t à hữu nhiều nhân khẩu như vậy bên trong nhi đồng số lượng c h í ít có một hai trăm vạn trong đó trừ bỏ tuổi tác không đến hoặc là vượt qua không sai biệt lắm sẽ có trăm vạn t à hữu dựa theo một phần ngàn tỷ lệ đến tính toán những người này không sai biệt lắm có thể tuyển nhận trên ngàn tên vu sư học đồ mặc dù khoảng cách phủ không thành yêu cầu vẫn như cũ không đủ nhưng là đây đã là trước mắt biện pháp tốt nhất về phần nói tìm kiếm cái khác vu sư tổ chức trợ g i ú p k i a đến lúc đó vụ không thành còn có thể là hắn nói tính sao senn cũng có thể đi tuyển nhận đại lượng lang thang vô sư tiến vào học viện đương nhiên những n à y lang thang vô sư đối với n ọ t v i n h tháp cao không có cái gì lòng cảm mến hơn nữa còn sẽ mang đến rất nhiều vấn đề bất quá vì học viện có thể vận chuyển bình thường senn cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận bất quá loại tình huống này cũng không thể tiếp tục quá lâu đợi đến vượt qua mấy năm n ọ t v i n h học viện nhóm đầu tiên vô sư học đồ đã có người thành công t ấ n cấp vô sư lại đợi thêm mấy năm về sau liền sẽ có không ít vu sư học đồ trở thành vu sư bọn hắn sẽ là nọt h ủ y học viện lực lượng trung kiên chiêu mộ lang thang vu sư cũng không dễ dàng sen cần xuất ra vàng dòng bạc trắng rốt cuộc vu sư thờ phụng đồng giá trao đổi cũng may tòa kia phong ấn thần nghiệt bí cảnh hiện tại cũng bắt đầu tiến hành khai phát có được hai cái bí cảnh nọt h ủ y học viện còn có thể cung ứng lên một tòa cỡ lớn vu sư tổ chức sen thậm chí dự định tại c h ấ n bắc thành phụ cận thành lập được một tòa vu sư phiên trợ dùng để tiến hành giao dịch một tòa vu sư phiên chợ hàng năm sẽ mang đến đại lượng ích lợi hơn nữa còn sẽ có các loại chân quý ma hóa vật phẩm lưu thông đây đối với nọt thủy tháp cao tới nói rất trọng yếu đang suy nghĩ một lúc sau s ế n liền quyết định xây dựng một tòa vu sư phiên chợ hắn dự định đem nhiệm vụ này giao cho cả g i nạ cùng cờ dít đến phụ trách hai người một cái truyền kỳ mị ma một cái tứ giai thuật sĩ dở dồn tinh linh dùng để kiến thiết vu sư phiên chợ có thể là là đại tài tiểu dụng một mực bận rộn ba bốn tháng thời gian những chuyện này cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian vu sư phiên trợ kiến tạo không sai biệt lắm không bao lâu liền có thể sử dụng mà tuyển nhận vu sư học đồ sự t ì n h cũng hoàn thành không sai biệt lắm đối với nothin học viện tuyển nhận vu sư học đồ p h ớ lò rẽn sở vương quốc đám người cả đám đều chạy theo như vịt phải biết đây chính là một lần lớn như trời cơ hội tốt chỉ cần thành công thông qua khảo thí mặc kệ hắn nguyên lai là cái gì cũng biết thu hoạch được thân phận mới cùng ban thưởng vì phòng ngừa một chút quý tộc ngăn cản s à n cố ý hạ lệnh lấy bất luận cái gì hình thức ngăn trở người đều lại nhận nót h ùn học viện trừng phạt vượt qua trăm vạn người nhi đồng phân bố tại to to nhỏ nhỏ trên trăm tòa thành thị bên trong nót h ùn học viện hao tốn đại lượng thời gian cùng tiền tài chiêu mộ hơn hai mươi người lang thang vô sư lại thêm quần tình cao tháp chi viện trên trăm tên vô sư cuối cùng là hoàn thành cái này nhiệm vụ cuối cùng nót h ùn học viện từ phở lò rẽn sở vương quốc bên trong chiêu thu một phẩy một ba sáu tên vô sư học đồ những học đồ này sẽ tại gần đây toàn bộ tiến vào học viện tiến hành học tập sau đó l o t hình học viện liền sẽ trở nên phi thường bận rộn đồng dạng nơi này cũng sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng cùng lúc đó sen còn nhận lấy khác một tin tức tốt đối với nguyên tố tụ biến lò luyện nghiên cứu có tân tiến dương nguyên bản nguyên tố tụ biến lò luyện lý luận liền cực kỳ hoàn thiện lại về sau nguyên tố tách ra lò luyện sau khi hoàn thành đối với nguyên tố tụ biến nghiên cứu cũng có thúc đẩy tác dụng hiện tại nguyên tố tụ biến lò luyện rốt cục có một chút thành quả bất quá cái này còn cần một chút vật liệu dựa theo hạt t h u y thuyết pháp cần một loại đặc thù dung nham tinh thạch loại này dung nham tinh thạch vật chất vị diện thuần thục vô cùng ít ỏi chỉ có đại lục phương tây tận thế núi lửa có chút ít sản xuất vì nguyên tố tụ biến lò luyện nghiên cứu s ơ n dự định tiến về đại lục phương tây một chuyến trước khi đi s ơ n căn dặn hạt thuê nói ta đi đại lục phương tây chí ít cần ba tháng thậm chí muốn nửa năm trong khoảng thời gian này các ngươi c h ấ n thủ nọt huyền tháp cao nhất định phải cẩn thận hết thể lấy nọt huyền tháp cao an toàn làm chủ yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ xem trọng nơi này hathway nghiêm mặt nói đúng rồi cùng quần tinh cao tháp hợp tác cũng phải bắt gấp bắc bộ trên cánh đồng hoang một khi xuất hiện những cái kia thượng cổ phong lớn quái vật nhất định phải cẩn thận ứng đối thực sự không được liền cho ta biết ta sẽ mau chóng chạy về lơ lửng tháp trên trận pháp truyền tống mặc dù không thể tùy ý truyền tống đến bất kỳ địa phương nào nhưng là có sàn phối hợp vẫn là có thể mở ra một tòa lâm thời truyền tống môn trở về trấn bắc thành sàn hiện tại vị trí đại lục diện tích rất lớn tương đương với kiếp trước âu á không phải hợp lại diện tích nhưng là coi như như thế cũng không phải trên thế giới này lớn nhất đại lục bất quá coi như như thế cái này cũng đã phi thường lớn lục tại trên khối đại lục này sinh tồn người to to nhỏ nhỏ hơn hai trăm quốc gia mà tận thế núi lửa ngay tại đại lục tối phương tây sơn cần đi ngang qua toàn bộ đại lục mới có thể đến đạt tận thế núi lửa mảnh n à y rộng lớn đại lục ở bên trên cũng không phải là tất cả địa phương đều thích hợp nhân loại sinh tồn hướng tử vong sa mạc tuyệt cảnh đầm lầy h ắ cám sơn mạch các loại n h ữ n g địa p h ư ơ n g này hoàn cảnh ác liệt, hoặc là đều á c hoặc liệt, là n u trăm n ít a m mươi h mốt mặt nhật sân mạch ú thậm chương sáu trăm nào bốn mươi chín ư g 649, mặt nhật s ơ n mạch sân cưới thiên mã bắt đầu hướng đại lộ phương tây mà đi lần này ngoại trừ tìm kiếm dung nham tinh thạch bên ngoài sân còn dự định du lịch một phen phải biết thế giới này còn là rất lớn luôn có một chút để ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật trên ừ n phong sản g gia giữa cái quốc gia ở giữa khác biệt phong tủ, đặc sản để Sơn cảm biệt ở tụ, để ấ t thú, hương Sơn cần x u y qua tử vong xa tử tiến vong về hải đường ạ i lục p h ơ n g Tây.、Kiếp、trước t Kiếp h i điểm, c ũ n thích hoạt tác trong tiền tuyết khiến cái này chỉ có thể tồn tại trên giấy. Hiện tại sách, nhưng sinh hổ khiến chỉ Hiện hội lịch ví công cớ cùng cái có có cơ xem xấu duyên dông này giấy. là du vì đi ạ lục, Sơn nhưng sẽ không bỏ qua. Trên đường sẽ bỏ qua. đi xuyên qua bắc bộ hoa nguyên n g p h ớ lọ rèn sơ lộ rèn dạ vương quốc tiến vào sa mạc vương quốc cương vực lại từ sa mạc vương quốc một đường tiến lên xuyên qua rộng lớn dãy núi đi tới sơn khâu ải nhân vương quốc sơn khâu ải nhân cùng hôi ải nhân thuộc về họ hàng nhưng là quan hệ của hai người rất kém cỏi mặc dù không có đạt tới tinh linh cùng giờ dồn tinh linh quan hệ trong đó nhưng là cũng không tốt gì những n à y ải nhân đồng dạng thích uống rượu cử chỉ thô lỗ nhưng là nhiệt tình hiếu khách đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cùng bọn hắn trở thành bằng hữu vừa đi vừa nghỉ hao tốn một tháng thời gian s u n cuối cùng là đi vào đại lục phương tây lúc này đại lục phương tây cũng không làm sao thái bình chung quanh mấy cái quốc gia đang đánh trận trong này đồng dạng có mấy cái vu sư tổ chức những quốc gia này ở giữa chiến tranh phía sau liền là những ngày vu sư tổ chức đang thao túng nguyên nhân cụ thể liền là tại những quốc gia này giao giới địa phương phát hiện một tòa ma pháp bảo thạch mỏ loại ma pháp này bảo thạch mỏ giá trị phi thường cao ngoại trừ sản xuất ma pháp bảo thạch bên ngoài còn sẽ có sản xuất rất nhiều cái khác ma hóa vật liệu trong đó giá trị cực kỳ kinh người t r u n g quanh mấy cái vu sư tổ chức lần lượt phát hiện nơi này mỗi một cái vu sư tổ chức đều muốn đem tòa này quặn mỏ cầm vào tay chỉ bất quá cho tới bây giờ đều không thành công liên tục một tháng lặn lội đường xa mặc dù trên thân thể cũng không có cảm giác được m ỏ i m ệ t nhưng là tinh thần lại có chút m ệ t nhọc cho nên sèn dự định đi chung quanh đây vu sư phiên chợ bên trong nghỉ ngơi một chút thuận tiện đi dạo một vòng cách nơi này gần nhất vu sư phiên chợ hẳn là lò đồ trấn sèn xuất ra bản đồ cha xét một phe nói lò đồ c h ấ n là trắng quả học viện thuộc hạ vu sư p h i ê n trợ trắng quả học viện đồng dạng là một cái cỡ lớn vu sư tổ chức chung quanh hai cái tiểu quốc đều là địa bàn của hắn có thể nói là chung quanh mấy cái vu sư tổ chức vu sư số lượng nhiều nhất dựa theo bản đồ đánh dấu sến đi về phía trước hơn ba mươi cây số về sau rốt cục đã tới một tòa xây ở chân núi thành c h ấ n nơi này chính là lò đồ c h ấ n sao sến con mắt khẽ nhúc ních h sau đó nhẹ đập một chút bụng ngựa thiên mã phỉ mũi ra một hơi sau đó hướng tiểu c h ấ n đi tới vừa mới tới gần vu sư tiểu c h ấ n sến liền rõ ràng cảm thấy chung quanh nồng độ nguyên tố có rất rõ ràng tăng lên tòa này trong tiểu c h ấ n hẳn là bố trí phủ văn pháp trận dùng để đem chung quanh năng lượng nguyên tố hội tụ ở chỗ này tòa này phiên trợ chủ yếu công dụng là thuê lại cho chung quanh cái khác quốc tế lang thang vu sư đồng thời còn là một cái cỡ lớn vật chất thị trường giao dịch sến tiến vào phiên trợ thời điểm phát hiện tòa này tiểu trấn trên sinh sống hơn nghìn người cái này một phần trong đó là vu sư hoặc là vu sư học đồ còn lại thì là các vu sư người hầu tập dịch phụ trách các loại quét dọn vận chuyển chờ việc tốn thể lực vu sư tu hành cũng cần đại lượng ma pháp vật liệu chỗ bình thường năng lượng nguyên tố mỏng manh muốn tu luyện tốt nhất tìm ma pháp nồng đậm địa phương loại địa phương này có trợ giúp tu luyện không thể không nói trắng quả học viện vẫn rất có quyết đoán thế mà tốn hao lớn như vậy l ạ i d ư ớ i tại tòa này vu sư trong tiểu trấn xây dựng phù văn pháp trận để rất nhiều vu sư đều nguyện ý tới đây sinh hoạt vị đại nhân này ngài là lần đầu tiên đến lò đ ổ c h ấ n a sơn vừa tiến vào tiểu c h ấ n liền có một thân ảnh đi tới hướng hắn nói hắn quay đầu nhìn lại phát hiện một hơn hai mươi tuổi tiểu h ỏ a tử chính nhìn xem hắn mặt mặt tươi cười nói đại nhân ta tại tòa này phiên trợ trên chờ đợi vài chục năm đối với nơi này tin tức cực kỳ linh thông người muốn tin tức ta chỗ này trên cơ bản đều có sơn trong lòng hơi động tiện tay ném cho hắn một khối đê phẩm chất ma hóa thủy tinh người kia tiếp nhận tiền chuộc mặt mũi tràn đầy hưng phấn lau một phen sau đó mới thận trọng đoạt lại tên này người thanh niên đồng dạng là một vu sư chỉ bất quá hắn nhìn qua có chút nghèo túng trên thực tế tuyệt đại đa số lang thang vu sư qua đều chẳng ra sao cả thu hồi ma hóa tinh thạch về sau tên này thanh niên vu sư bắt đầu giới thiệu tòa thành thị này đại thể tình huống đại nhân ngươi là vì cái kia bảo thạch mỏ tới đây sao bảo thạch mỏ、Sến、sau n s khi nghe được khẽ nhữ mày thuận miệng hỏi nói một chút Cái này mấy cái quốc cũng thạch cái thạch cái cảnh cái chức cơ chỉ cảnh. gia nói trải qua thời gian trôi lại này nhưng này Nghe này nguyên bản bên trong, này trên cơ bản đoạn tuyệt, chỉ để lại một tòa tàn là mấy tuyệt, mỏ. mỏ một một dấu qua qua, tòa tòa sư vì vụ tổ tạo bảo bảo bí bí ở đã để nghe nói lúc trước phát hiện cái này bí cảnh bảo tồn vẫn tương đối hoàn chỉnh cũng không biết lúc trước tòa này bí cảnh bên trong có hay không nhưng lưu lại một chút chân quý vật liệu nghe nói cái này mấy cái quốc gia đánh trận cũng không phải là hoàn toàn bởi vì tòa này bảo thạch mỏ cũng bởi vì tại ò a này bí cảnh bên trong phát hiện một chút hắn bí chút chức phát một tổ vũ sư tổ chức lưu l tòa ư sư dưới, liệu. Cũng không biết đến cùng bị ai cầm đi. Tại tại đầu Cũng cùng cầm không đến tên này vũ sư dẫn bị t vũ này phiên trên đi dạo một phen, phát mình không có phát hiện, nơi này vật tư mặc dù nhiều, nhưng đi cuối nơi trên cùng này trợ một vật tư dạo dù mặc có l à tuyệt đồ ạ i đa s chấn rừng lại ba ngày thời gian xen lúc này mới tiếp tục hướng tây tiến lên Cũng có cái này lẽ là bởi vì mấy cái này vũ mấy sau ư sư tổ chút liệt, mặt tổ tới. chức chiến đấu có chút kịch liệt, đem mặt khác vũ sư tổ chức lực chú ý cũng hấp dẫn tới. Hắn dẫn xuyên đấu đem u vũ ý q cái cái này mấy q ố c cũng không có gia không gặp đó ư ợ c vấn đề đ gì. Sau sen một đường đi vòng trải qua một tuần lễ về sau rốt cục đi tới xuống một cái vu sư phiên trợ nơi này khoảng cách mặt nhật sơn mạch đã không xa lại lại tới đây về sau sen trực tiếp đi đến tòa này vu sư phiên trợ muốn dung nham tinh thạch tòa này vu sư phiên trợ nói không chừng sẽ có phát hiện nơi này khoảng cách mạt nhật sơn mạch rất căng thường xuyên có các loại ma thú từ mạt nhật sơn mạch chạy vừa ra tòa này làm phiên t r ợ cũng có thể nói là ngăn cản mạt nhật sơn mạch tiền tiêu trạng cũng có lẽ là bởi vì mấy cái này vu sư tổ chức chiến đấu có chút kịch liệt đem mặt khác vu sư tổ chức lực chú ý cũng hấp dẫn tới hắn xuyên qua cái này mấy cái quốc gia cũng không có gặp được vấn đề gì sau đó xen một đường đi vòng trải qua một tuần lễ về sau rốt cục đi tới xuống một cái vu sư phiên t r ợ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 hắn xuyên qua cái này mấy cái quốc gia cũng không có gặp được vấn đề gì chương 652, m ặ t nhật s ơ n mạch 2 chương 650, m ặ t nhật s ơ n mạch 2 áo thuật đế quốc cùng chư thần ở giữa chiến tranh càn quét đa nguyên vũ trụ đông đảo vị diện rất nhiều vị diện bởi vì lần này chiến tranh bị hao tổn nghiêm trọng kẻ gì kéo vị diện xem như tương đối tốt chí ít này vị diện không có tiến vào tử vong so với tận thế tà dương loại kia vị diện không biết tốt hơn nhiều thiếu lần căn cứ một chút tinh giới nhà thám hiểm lưu truyền tới đôi câu vài lời tận thế tà dương vị diện gần như sắp muốn sụp đổ toàn bộ vị diện khắp nơi đều là vô tận cắt vàng chỉ có số ít một số người tại còn sót lại ốc đảo bên trong kéo dài hơi tàn kia là một cái tuyệt vọng thế giới vị diện bình t h ư ớ n g đều đã trở nên tàn tạ không chịu nổi nếu như không có ngoài ý muốn vị diện kia nhiều nhất mấy trăm năm sau liền sẽ triệt để tử vong xen tiến vào mạt nhật sân mạch trên tay hắn bản đồ là ở cái chức vụ sư phiên trợ bên trong mua sắm tấm bản đồ này trên chẳng những tiêu chú mạt nhật sơn mạch bản đồ địa hình chung quanh thành thị còn có ở p h ụ cận đây cái khác vài tòa vu sư phiên trợ dựa theo trên bản đồ đánh dấu sẽ tiến về khoảng cách gần nhất một tòa núi lửa hoạt động căn cứ phía trên ghi chép tòa này núi lửa hoạt động vừa mới phun trào không đến thời gian một năm tận thế núi lửa bởi vì lúc t r ư ớ c áo thuật đế quốc cùng chư thần ở giữa đại chiến kết quả dẫn đến nơi này mặt đất xuất hiện tổn hại địa tâm nham tương trở nên phi thường sinh động dây núi phi thường không ổn định thường xuyên sẽ phát sinh địa chấn hoặc là núi lửa phun trào sự tình mà lại bởi vì một loại không biết duyên cớ nơi này núi lửa nham tương nhiệt độ cao kinh người nham tương phổ biến tại mấy ngàn độ trở lên hoàn cảnh nơi này phi thường ác liệt nhưng là cũng tương tự sinh hoạt đại lượng ma hóa sinh vật mà lại bởi vì nơi này năng lượng dồi dào hoàn cảnh ác liệt trong này sinh hoạt ma hóa sinh vật thực lực phổ biến cực kỳ mạnh mặc dù nơi này rất nguy hiểm nhưng là hàng năm đều có đại lượng vu sư cùng mạo hiểm giả đến đây nơi này tầm bảo nơi này thừa thãi đại lượng ma hóa sinh vật chung quanh mấy nhà vu sư tổ chức đều ở nơi này xây dựng vu sư p h i ê n trợ dùng để thu mua giao dịch mạt nhật sơn mạch các loại vật tư sến cưới thiên mã một đường cấp hành tiến vào mạt nhật sơn mạch vừa mới lại tới đây sến liền cảm thấy chung quanh nhiệt độ lên cao ít nhất mười độ hoàn cảnh nơi này phi thường khô nóng trong không khí tràn ngập một cỗ mùi lưu hoàng thiên mã như dẫm trên đất bằng chạy mà qua một chút ngay tại kiếm ăn lửa t h ẳ n làn dọa đến vèo một tiếng chui vào khe nham thạch bên trong bầu trời nhìn qua tối t ă m mờ mịt tựa hồ bịt kín một tầng l ử a mỏng trên đất bụi gai bụi cây dữ tợn dị dạng giống như là ma quỷ móng ướt thiên mã p h ỉ múi ra một hơi lung lay đầu h i ệ n nhiên nó cũng không thích loại hoàn cảnh này thiên mã tốc độ rất nhanh liền xem như ở trong môi trường này tốc độ cũng không có giảm xuống ước chừng phi buôn nửa ngày sau xẻn thấy được hắn mục đích lần này tòa kia vừa mới phun trào kết thúc núi lửa lúc này núi lửa chung quanh có một tầng thật dày bụi núi lửa làm l ệ n h nham tương để trong này nhìn qua phi thường hoang vu x e n muốn tìm dung nham tinh thạch liền sinh ra từ nơi này chỉ bất quá thứ này phi thường thưa thớt đi vào núi lửa phụ cận nhiệt độ chung quanh trở nên cao hơn đã đ ỉ n h chỉ phun trào núi lửa vẫn như cũ khói đen bốc lên không khí chung quanh phi thường đục ngầu thậm chí trong đó còn hôn tạp đại lượng khí độc có thể nói nơi này hoàn cảnh đã rất gần hỏa nguyên tố vị diện đến núi lửa phụ cận x e n để chính thiên mã tìm một chỗ chơi hắn thì là đi tới miệng núi lửa phụ cận núi lửa phun trào mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng là cũng sẽ mang đến rất nhiều kỳ ngộ những cái kiêng ngưng kết trong nham tương tồn tại các loại kim loại khoáng sản cùng ma pháp bảo thạch rất nhiều vu sư cùng mạo hiểm giả đều sẽ mạo hiểm đến đây s i ê u t h p mà lại bởi vì nham tương phun trào nguyên nhân những vật này hoặc là ma hóa vật liệu thường thường đều trôn rất cạn tìm kiếm cũng dễ dàng nhiều senn đem hắn cường đại tinh thần lực trực tiếp t ả n ra sau đó tiến vào những cái kiêng ngưng kết nham tương ở trong tiến hành tìm kiếm các loại ma hóa vật liệu hoặc là ma pháp bảo thạch tại tinh thần lực quét xem thời điểm cùng những cái kia nham tương rõ ràng nhất khác biệt chỉ cần không phải chôn giấu quá sâu vu sư liền có thể nhanh chóng lục soát những vật này rất nhanh hao tốn mười mấy phút s e n đem vùng này cẩn thận tìm tòi một lần kết quả chỉ là tìm được mấy khối thiên nhiên kim khối ngay cả một cái ma pháp bảo thạch đều không có tìm được đối với loại tình huống này s e n đã sớm có chuẩn bị tâm lý đổi một chỗ về sau lần nữa bắt đầu lục soát theo thời gian trôi qua s ắ t trời rất nhanh ảm đạm xuống trải qua một cái buổi chiều lục soát về sau s e n đem kể bên này tìm tòi một lần bất quá thu hoạch lác đác không có mấy chỉ tìm được hai cái to bằng hạt lạc ma pháp bảo thạch sau đó liền không còn cái khác thu hoạch nhìn xem s ắ t trời đã tối s e n không có tiếp tục đi đường mà là tìm một cái ẩn nấp khu vực chuẩn bị hạ trại đối với vu sư tới nói tại dã ngoại cắm trại hay là vô cùng thuận tiện đặc biệt là cao d à i vũ sư senn nhẹ nhàng huy vũ cánh tay một đạo linh quang dâng lên ngay sau đó trước người đột nhiên đã n ứ t ra một khe hở không gian sến ma pháp biệt thự pháp thuật này nguyên hình là thất hoàn pháp thuật hào trạch thuật sến đối pháp thuật này tiến hành một phen cải tạo một lần nữa xây dựng một cái biệt thự sáng trọng tăng lên một chút thi pháp độ khó cùng tiêu hao ma lực tại hoàn thành pháp thuật về sau sến mang theo thiên mã tiến vào biệt thự bên trong nguyên bản vết nứt không gian cũng biến mất vô tung vô ảnh cái này hơn một tháng qua sến trên cơ bản đều là tại hắn trong khu nhà cao cấp vừa qua t h ậ mấy chí hắn còn cao c hắn khu nhà trong tại p lưu lại làm tượng, cái niêm một ma thổ tòa n à t r o ngày khu h n cao cấp người hầu. Mặc dù chỉ cái dai người tượng nhưng n khôi lỗi, hầu. ma dù là là à đê ma tượng trí lực lại kế h thua thép ma tượng, hoàn toàn là dựa theo h ô mô n tượng, toàn quản bản g gia sắt ma dựa là c tiếp á c có chút Duy nhất t c cơm núi là, đài này ma tượng nấu cơm rất kém khỏi. Mấy ngày đài khỏi. i là, Mấy ma kém rất t kế ế thời gian sơn bắt đầu ở m ặ t nhật sơn mạch bên trong không ngừng lục soát đáng tiếc là hắn liên tục tìm tòi mấy cái núi lửa đều không có tìm được loại kia dung nham tinh thạch cũng may còn thu hoạch một chút ma pháp bảo thạch cùng ma hóa vật liệu cuối cùng là không có để hắn toi công bận rộn trải qua mấy ngày lục soát không có kết quả về sau sen dự định tiến về chung quanh vu sư phiên c h ợ đi thử thời vận dung nham tinh thạch sản lượng rất thấp nói không chừng trong này vu sư phiên c h ợ ở trong còn có hàng tồn cưới thiên mã đi vào gần nhất một cái vu sư phiên c h ợ để hắn kinh ngạc chính là trước mắt tòa này vu sư phiên c h ợ lại là một tòa mô hình nhỏ thành c h ấ n nhìn xem quy mô bên trong chí ít cư ngụ mấy vạn người nhiều loại này quy mô vu sư phiên t r ợ s ơ n cũng là lần đầu tiên gặp đương nhiên mặc dù nhân khẩu khoảng chừng mấy vạn nhiều nhưng là bên trong vu sư lại cũng không nhiều tuyệt đại đa số đều là vì các vu sư phục vụ người bình thường tại vu sư phiên t r ợ bên ngoài bố trí một cái cường đại kết giới dựa theo s ơ n dự tính kết giới này chí ít cũng là chuyển kỳ cấp bậc tiến vào phiên t r ợ về sau s ơ n không có trì hoãn trực tiếp tìm được mấy chục loại lớn nhất cửa hàng ạ ị dịt mà pháp phòng nhỏ tòa này ma pháp cửa hàng là phụ cận một nhà cỡ lớn v u sư tổ chức yêu tinh vườn hoa cửa hàng bên trong các loại ma hóa vật liệu rất nhiều cái yêu tinh này vườn hoa nghe nói phổ biến đều có yêu tinh huyết mạch là một cái điển hình thuật sĩ v u sư song tu v u sư tổ chức thực lực không tầm t h ư ờ n g chương 653, m ặ t nhật s ơ n mạch ba chương 651, m ặ t nhật s ơ n mạch ba hoan n g h ê n quang lâm sơn cất bước đi vào tòa này cửa hàng vừa mới tiến đến liền có một tên dung mạo xinh đẹp nữ vu học đồ sông s z n cung kính hành lễ nói không biết có gì có thể trợ giúp đại nhân trong đó một tên nữ vu học đồ cười nói tự nhiên nói một bên nói một bên đem szent mời tiền đến tên này vu sư học đồ dung mạo diễm lệ làn da trắng n õ n thân thể có chút tinh tế lỗ thai nhìn qua cũng c ó chút nhọn cực kỳ hiển nhiên đây là người có được yêu tinh huyết mạch vu sư học đồ trên cơ bản vu sư bên trong những cái kia nữ vu có rất ít xấu xí trên cơ bản đều rất xinh đẹp các vu sư có rất nhiều đủ loại năng lực coi như nguyên bản xấu xí lậu nhưng là tại trở thành vu sư về sau có quá nhiều biện pháp cải biến cho nên trên cơ bản vu sư bên trong liền không có xấu các ngươi nơi này có hay không dung nham tinh thạch bán ra sơn trực tiếp hỏi dung nham tinh thạch sao vừa vặn chúng ta nơi này hai ngày trước mới vừa thu được một viên vị đại nhân này xin làm nghỉ ngơi ta cái này đi thông chi quản sự nói đến đây tên nữ vu học đồ sông sơn mỉm cười nụ cười kia nhìn qua phi thường mê người liền ngay cả sèn đáy lỏng cũng dâng lên một tia khô nóng bất quá rất nhanh sèn liền khẽ nhữ mày mị hoặc quả nhiên là yêu tinh huyết mạch nhìn xem dáng người chập trần rời đi tên kia vô sư học đồ sèn trong nháy mắt liền phản ứng tới cái này nữ vu trời sinh mang theo mị hoặc năng lực dù n g mị hoặc thuật lôi kéo hộ khách khó trách người ta sinh ý càng làm càng lớn sèn âm thầm lắc đầu rất nhanh một loạt tiếng bước chân vang lên ngay sau đó một cái nhìn qua hơn bốn mươi tuổi nụ cười chân thành mập mạp đi đến cái tên mập mạp này thân rộng thể béo nhìn qua người vật vô hại nhưng là cẩn thận quan sát lại phát hiện cái kia trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh minh t h ầ n s á c các hạ nhìn xem là mặt hơn phân nửa là m ặ t nhật sơn mạch bên ngoài tới a các hạ thật là tinh mắt x ê n binh tính nói ta đích xác là những thành thị khác tới muốn mua mấy khôi dung nham tinh thạch thế nhưng là lại tới đây mới phát hiện dung nham tinh thạch cũng không tốt mua ha ha phổ thông ma hóa vật phẩm cũng không có hạn chế bất quá nghĩ loại kia chân quý tư liệu liền xem như trong này cũng rất ít b án ra tên này quản sự vừa cười vừa nói vừa vặn chúng ta nơi này còn thừa lại một khối quản sự hướng về phía bên cạnh nữ vu học đồ vây tay tên kia nữ vu học đồ đi lên phía trước đem một cái hộp đặt ở trên mặt bàn đây là chúng ta mới vừa thu được ngài trước tiên có thể nhìn một chút m ờ i xen cầm lấy hộp trực tiếp mở ra vừa mới mở ra hộp đối diện liền một cỗ quần quận sóng nhiệt cả phong nhiệt độ trong nháy mắt để cao mấy độ chỉ thấy viên kia hộp bên trong một viên so trứng gà ít hơn một chút màu đỏ ma mà pháp tinh thạch chính là dung nham tinh thạch sơn nhẹ nhàng cầm lấy dung nham tinh thạch vào tay ấm áp rất là dễ chịu khối này dung nham trong tinh thạch có một cô nóng rực năng lượng lại kiểm tra một phen về sau sơn khẽ nhữ mày có chút thất vọng đem cái này viên dung nham tinh thạch bông u xuống rất xin lỗi cái này viên dung nham tinh thạch cũng không phải là ta cần loại kia sơn chậm rãi đem dung nham tinh thạch để xuống nói các ngươi trong tiệm còn có hay không cái khác dùng nham tinh thạch cái này viên dung nham tinh thạch phẩm chất không có đạt tới yêu cầu sơn hỏi thật có l ỗ i vị này các hạ chúng ta bây giờ chỉ có cái này một viên dung nham tinh thạch quản sự bất đắc dĩ nói a sơn có chút thất vọng sau đó nhịn không được hỏi mời các hạ báo cho nơi đó có dung nham tinh thạch xuất thủ tên quản sự kia cho sơn rót một chén hồng trà về sau nói t ậ nếu như vận khí của ngươi đủ tốt nói nhất định liền có thể trong này tìm tới ngươi muốn dung nham tinh thạch đầu giá hội không sai biệt lắm cách mỗi mười năm tổ chức một lần mà vu sư giao dịch hội thì là năm năm tổ chức một lần lần này tổ chức địa điểm là tại mặt khác một cái vu sư phiên trợ bên trên nếu n g ư ờ i muốn thăm ra còn phải đi ca xa vu sư tiểu trấn từ ạ ý dịt ma pháp phòng nhỏ ra s ầ n nhữ mày sau đó lấy ra một chương gia dê bản đồ xem xét bắt đầu mặt nhật sơn mạch kéo dài vạn dặm tự nhiên không chỉ trước mắt như thế một tòa vu sư phiên trợ nơi này dãy núi tương liên cơ hổ mỗi ngày đều có núi lửa tiến hành phun ra những n à y núi lửa có lớn có nhỏ tiểu nhân thậm chí chỉ có to bằng miệng chén lớn núi lửa có thể nhẹ nhõm d u n g nạp một tòa thành thị mặt nhật sơn mạch nơi này tài nguyên phong phú có không ít vu sư tổ chức đều đem trụ sở xây dựng ở cái này ca sa vu sư phiên trợ sân nhìn một chút trên bản đồ tiêu chú vị trí thần s ắ c hơi động một chút cưới lên thiên mã trực tiếp hướng ca sa vu sư tiểu trấn tiến đến dựa theo vị kia quản sự tin tức khoảng cách lần giao dịch này biết lái bắt đầu đã rất gần ca s a vu sư tiểu trấn diện tích đồng dạng phi thường lớn thậm chí so trước đó hắn đi tòa kia tiểu trấn còn muốn phồn hoa náo nhiệt dựa theo quản sự thuyết pháp mỗi đến tổ chức thời điểm đều có các nơi trên thế giới vu sư đến đây tham gia nghe nói bao năm qua tới tham gia giao dịch hội vu sư nhân số đều không ít hơn hai trăm n g ư ờ i mà lại loại này giao dịch hội trên thường xuyên sẽ xuất hiện một chút truyền kỳ dai kỳ vật xuyên qua thành trấn cửa lớn x ơ n chậm rãi tiến vào tiểu trấn không đợi hắn quan sát t r u n g quanh liền nghe được bên người chuyển tới một thanh âm vu sư đại nhân xen túi đầu nhìn lại chỉ thấy một cái trên mặt bẩn thịu tiểu nha đầu rụt rè nhìn xem hắn trong mắt l ó e lên một chút h o à n g hốt bất quá rất nhanh liền bị cưỡng ép nàng cưỡng ép đ è xuống nhìn thấy xen ánh mắt sau quay tới tiểu nha đầu trở nên vô cùng gấp gáp vu sư đại nhân ngài cần dẫn đường sao tựa hồ là có chút quá khẩn trương cái kia tiểu nha đầu thân thể run nhẹ nhẹ trong mắt lóe lên một tia cầu khẩn giơ ngón tay do dự một chút lại thu hồi đi một cây nói chỉ cần hai cái một cái bánh mì là được sèn trong lòng khe nhúc ních t h u ậ n tay từ trong chữ vật không gian lấy ra hai khối bánh mì cùng một khối thịt nướng tung người xuống ngựa ngồi x ồ m ở nàng bên cạnh mỉm cười nhìn nàng nói ngươi mấy tuổi làm sao một người tại cái này tám tuổi ra ra ngủ t i ế p đi ta đói chỉ có thể mình ra tìm ăn tựa hồ là có chút quá khẩn trương cái kia tiểu nha đầu thân thể run nhẹ nhẹ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 Hoài nỉ Sơn trong lòng âm thầm thở dài nếu như không ra hắn sở liệu tiểu nha đầu này ra ra tám chín phần mười là đã qua đời nhìn trước mắt cái này dáng người gầy gò tiểu nha đầu sơn nhẹ nói nhà ngươi ở nơi nào ta trước đưa ngươi về nhà nhìn một chút ra ra tốt tiểu nha đầu trần c h ờ một chút sau đó gật gật đầu nói sơn nắm thiên mã đi theo tiểu nha đầu hướng thành trấn bên trong đi đến rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ thấp bé t r ậ t trội tốt lều i khu nơi này sinh hoạt đều là tòa này vu sư phiên trợ bên trong tầng dưới chót rất nhiều người bình thường tại tiếp xúc đến vu sư về sau liền không nguyện ý rời đi tưởng tượng lấy có một ngày trở thành vu sư đương nhiên cái này cũng cũng không phải là không có khả năng đã từng cũng có người bị kiểm chắc ra vu sư tư chất cuối cùng bị một cái vu sư tổ chức thu làm học đồ trở thành một vu sư chỉ bất quá tuyệt đại đa số người đều chỉ là hy vọng xa vời tiểu nha đầu tại một gian cũ nát nhà gỗ bên ngoài ngừng lại sau đó đẩy r a kia phiến lung lay sắp đổ phá cửa phòng rất nhỏ k i a sáng lờ mờ sển vừa mới đi vào đã nghe đến một cỗ như có như không mùi hôi thối ra ra ni ni trở về còn mang theo trở về ăn ngon ra ra ngươi chớ ngủ ăn một điểm đi tiểu cô nương đi đến bên giường nhẹ nhàng rung hai lần thế nhưng là ra ra của nàng cũng không có bất cứ động tính gì sển trong lòng thở dài hắn nhìn rất rõ ràng trên giường lão giả kia đã chết đi đã lâu thậm chí cỗ kia thân hình gầy gò bên trên Đã xuất hiện không ít thi hiện không b a n da Gia, ngươi không muốn không để ý tới nini a nini sẽ ngoan ngoan nghe lời. Da da ngươi nếm một chút mặt này bao nhiêu thơm còn có cái này thịt nướng cũng ăn ngon ăn cũng không cần tại đói bụng. Da da s ế n đi ra phía trước ngồi sổn người xuống vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu nini da da ngươi ngủ thiếp đi những vật này chính ngươi ăn đi thế nhưng là da da vài ngày đều không ăn cái gì. Nini do dự nói. Da da đã ngủ. không cần những vật này tiếp xuống chúng ta cần cho hắn tìm chỗ ngủ nhìn xem tỉnh tỉnh mê mê tiểu nha đầu sến giải thích một chút nói sau đó sến hao tốn một chút kim nạ ẹn tìm mấy cái công nhân giúp tiểu nha đầu đem ra ra an táng sau đó rời đi chỗ này cái hẻm nhỏ khi nhìn đến những này về sau ni ni trong lòng cũng tựa như minh bạch cái gì yên lặng đi theo sến bên cạnh sắp xếp xong xuôi ni ni ra ra hậu sự tại nàng dẫn đầu dưới sến đi vào phòng cho thuê chỗ thuê lại một gian s â n nhỏ khoảng cách lần này giao dịch hội còn có một đoạn thời gian hắn cần phải ở chỗ này ở lại một hồi sen thuê lại chính là một cái độc lập sân nhỏ đây là chuyên môn là vô sư chuẩn bị bên trong không chỉ có các loại sinh hoạt công trình thậm chí còn có một cái độc lập phòng thí nghiệm có thể dùng đến tiến hành thí nghiệm hết t h ể đều sau khi hết bận sen nghĩ nghĩ hỏi ni ni nhì, ngươi có kiểm tra qua tư chất sao kiểm tra tư chất t i ể u nha đầu lắc đầu rụt rẽ nói kiểm tra rất đắt vậy ta cho ngươi kiểm trắc một cái đi. sơn mỉm cười sau đó từ trong chữ vật không gian lấy ra một viên dùng để kiểm chắc vụ sư tư chất thủy tinh cầu đưa n g ư ờ i để tay đi lên sau đó tập trung tinh lực tiểu nha đầu do dự một chút sau đó mới tại sơn n ánh mắt khích lệ bên trong rụt rè đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên nhắm mắt lại sau đó hết sức chăm chú sơn vừa cười vừa nói nhìn thấy s ơ n nụ cười về sau tiểu nha đầu gật gật đầu sau đó nhắm mắt lại ước chừng qua nửa phút thủy tinh cầu trên cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng coi như s e n coi là tiểu nha đầu không có vu sư tư chất thời điểm một đạo linh quang chậm rãi từ thủy tinh cầu trên sáng lên ngay sau đó đạo này ánh sáng càng ngày càng sáng thậm chí đem cả phòng đều chiếu sáng tại cái này linh quang bên trong còn có một số màu lam màu đỏ cùng màu xanh linh quang hiện hiện qua một hồi lâu những này ánh sáng mới dần dần tiêu tán được rồi s e n vừa cười vừa nói tiểu nha đầu tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem s e n lại là ngũ đ ẳ n g tư chất x e n một mặt ngạc nhiên nhìn xem ni ni ngũ đ ẳ n g tư chất là các vu sư đối vu sư tư chất tiến hành đẳng cấp phân chia ngũ đ ẳ n g tối cao nhất đẳng thấp nhất x e n bởi vì có hệ thống tại lúc trước chính hắn khảo nghiệm thời điểm liền là ngũ đ ẳ n g tư chất nhưng là đó cũng không phải nói ngũ đ ẳ n g tư chất cũng rất nhiều nó tin học viện hơn một ngàn tên vu sư học đồ bên trong tuyệt đại đa số đều là tam đẳng một chút tư chất tứ đ ẳ n g tư chất cả học viện chỉ có hai cái ngũ đảng tư chất càng là một cái đều không có nó y i n tháp cao bên trong chỉ có hạt thuệ cùng s e n là ngũ đẳng tư chất mặt khác liền là a l e t bất quá nàng thuộc về thần tính sinh vật tại dung hợp thần tính về sau tư chất của nàng không k e m cõi chút nào ngũ đẳng thậm chí càng mạnh không nghĩ tới ra một chuyến xa nhà lâm thời phát một chút thiện tâm thế mà chứa chấp một cái có được ngũ đẳng tư chất tiểu nữ h à i vu sư tư chất tại lúc đầu vẫn là vô cùng trọng yếu ngũ đẳng tư chất minh tưởng hiệu suất cao tiến giai tốc độ nhanh chỉ cần không ra vấn đề trên cơ bản trở thành tứ giai vu sư không là vấn đề so với cái kia nhất gia nhị giai tư chất học đồ mạnh hơn nhiều lắm rất nhiều con có được nhất giai nhị giai tư chất vô sư học đồ cuối cùng cả đời cũng vô pháp s ở đến cao giai vô sư cánh cửa về phần nói truyền kỳ vô sư đây cũng không phải là tư chất vấn đề còn có một điểm kỳ ngộ mà lại đến truyền kỳ vô sư về sau tư chất liền đã không trọng yếu lúc này càng nhiều hơn chính là coi trọng người ngộ tính nói cách khác chỉ cần có được ngũ giai vô sư tư chất như vậy chỉ cần tu luyện nhất định là cao giai vô sư tiểu nha đầu một mặt khẩn trương nhìn xem sren làm sinh hoạt tại vu sư phiên t r ợ nàng đối với khảo thí tư chất tự nhiên hiểu rõ khi nhìn đến hoàn tất thi kiểm tra về sau một mặt lo lắng bất an nhìn xem sren sơn mỉm cười ngồi s ổ n người xuống giống như nàng độ cao sau đó nói nini -ni, ngươi tên là gì à? ta gọi nini -ni à? tiểu nha đầu có chút kỳ quái nhìn xem sren ngậy sơn cười cười méo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nini -ni là nhũ danh ngươi còn cần một cái chính thức danh tự chính thức danh tự t i ể u nha đầu nghiêng đầu nhìn một chút svê n sau đó lắc đầu vậy ta cho ngươi lên một cái đi sen vừa cười vừa nói t ố t ngoại ni ạ thế nào nhũ danh ni ni sen nói ngoại ni ạ về sau ta gọi ngoại ni ạ ni ni cao hưng nói hiển nhiên đối với danh tự này rất hài lòng thu giữ ngoại ni ạ có thể nói từ hôm nay trở đi vận mệnh của nàng liền hoàn toàn khác biệt nếu như không có đụng phải svê n tiểu nha đầu rất có thể bất chi bất giác chết tại tòa này vu sư phiên trợ một góc nào đó bên trong liền xem như ngũ giai tư c h ư t nếu như không có ai biết cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào x e m dự định đem tiểu nha đầu đưa đến n o ạ t hình học viện tiến hành học tập nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ vừa vặn có thể chậm rãi đặt nền móng mà có nhiều như vậy vu sư chỉ đạo chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra trở thành một chuyển n g k ỳ vu sư đã là có thể xác định chương 655, giao dịch hội chương sáu giao dịch hội bởi vì ni ni niên kỷ còn nhỏ linh hồn của nàng còn không có vững chắc cho nên sren cũng không có cho nàng quá sớm vỡ lòng tiến hành vu sư học tập thời gian tốt nhất là từ mười tuổi bắt đầu bất quá trước lúc này có thể để nàng giải một chút các loại vu sư c h i thức nguyên bản sren coi là chiếu cố đứa bé là rất chuyện phiền phức nhưng là để hắn ngoại ý muốn chính là ni ni phi thường thông minh cũng rất hiểu chuyện cơ hồ hoàn toàn không cần hắn tới chiếu cố thậm chí còn trái lại chiếu cố hắn cái này đại thiếu ra cuối cùng ra mặt siêu d i à y s ẻ n cũng có chút nhịn không được rồi dùng tiền mời tới một hầu gái đến phụ trách sinh hoạt hàng ngày sau đó hắn bắt đầu dạy tiểu nha đầu nhận thức chữ trước hết nhất học tập chính là đại lục tiếng thông dụng sau đó là n ẹ sẻ ngữ ác ma ngữ thiên giới ngữ cùng bị dòng ngữ đây đều là vu sư cơ sở một hợp cách vu sư không sai biệt lắm cần nắm giữ mười mấy loại ngôn ngữ rốt cuộc rất nhiều pháp thuật tư liệu đều là dùng những ngày ngôn ngữ ghi chép tiểu nha đầu cực kỳ thông minh trí nhớ cực kỳ tốt sèn giảng thuật những kiến thức này hai ba lượt liền có thể toàn bộ n h ớ kỹ mặc dù so ra kém sèn cùng hạt thuệ cái t r ù n g loại kia đã gặp qua là không quyết được nhưng là cũng không kém nhiều nhìn đến đây sèn trong lòng cũng là kinh hỷ phi thường tiểu nha đầu yên nhiên liền là một cái vu sư hạt giống tại tòa này vu sư tiểu c h ấ n cư ngụ ước chừng một tháng hắn mong đợi đã lâu vu sư giao dịch đợi chút nữa cuối cùng là muốn mở ra bàn giao ni ni ở nhà ở lại học tập không muốn ra khỏi cửa sèn tiến về vu sư phiên trợ bên trong giao dịch hội quán muốn tham gia giao dịch hội cần chứng nhận tư chất đầu tiên nhất định phải là vu sư mặt khác cần mua sắm một t r ư ơ n g vé vào cửa vé vào cửa giá cả không rẻ tương đương với một vạn kim nạ ẻn ma hóa thủy tinh hoặc là ma pháp bảo thạch đây đối với sèn tới nói tự nhiên không là vấn đề đi vào giao dịch hội đại sảnh quả nhiên không hổ là m ặ t nhật sơn mạch năm năm một lần giao dịch đại hội sèn vội vàng quan sát một chút tại đại sảnh này bên trong khoảng t r ư ờ n g ba trăm tên tả hữu vũ sư mặc dù trong đó một nửa đều là bên trong đê giai vu sư cao giai vu sư l ắ c đác không có mấy về phần truyền kỳ vu sư sơn cũng không nhìn thấy truyền kỳ vu sư vẫn là rất bận rộn mà lại vượt qua tám thành truyền kỳ vu sư đều là trạch nam giống sơn loại này thích khắp nơi tán loạn cơ hồ không có thông thường mà nói có rất ít truyền kỳ vu sư tham gia loại này giao dịch hội bất quá bọn hắn bình thường lại phái đệ tử của mình hoặc là người phát ngôn đến đây rốt cuộc loại này mấy năm một lần giao dịch hội thường xuyên sẽ xuất hiện một chút độ tốt sơn là một gương mặt lạ tại giao dịch này sẽ lên cũng không có cái gì người quen cho nên cũng không có người tới q u á y r à y hắn xem tìm một cái an tĩnh chỗ ngồi xuống sau yên tĩnh chờ đợi ngồi xuống về sau x e n không ngừng đối với mấy cái này vu sư tiến hành quan sát có không ít vu sư hiển nhiên là khách quen của nơi này lôi kéo hảo hữu nhỏ giọng nói chuyện phiếm thỉnh thoảng còn giới thiệu một chút cái khác vu sư đối với những tin tức này x e n hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú lặng lẽ meo meo tại một bên nghe lén rất nhanh hắn liền đối chung quanh những n à y vu sư có một cái đại khái hiểu rõ trong đó có mấy tên vu sư bắc kinh rất mạnh phía sau trên cơ bản đều là truyền kỳ vu sư những người này phần lớn là truyền kỳ vu sư đệ tử từ trên mặt của bọn hắn những cái kia vênh vang đắc ý biểu lộ liền có thể nhìn ra một chút trong đó kiêu căng nhất tên kia vu sư lại là một cái truyền kỳ vu sư trực hệ người thân tên này vu sư là một vị tứ giai vu sư là coi là truyền kỳ vu sư nhi tử phải biết tại tiến giai vu sư về sau vô sư sinh dục lực liền sẽ trở nên lớn biên độ giảm xuống loại này sinh dục năng lực sẽ theo tấn thăng càng ngày càng khó khăn mà tới được c h u y ể n kỳ về sau muốn sinh ra hậu đại tỷ lệ thì càng thấp c h u y ể n kỳ vô sư muốn thu hoạch được người thân hậu đại độ khó là người bình thường nghìn lần bất quá một khi thành công sinh ra xuống tới cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt vô cùng lớn tư chất ít nhất cũng là tứ giai cất bước thậm chí ngũ giai đều không ly kỳ vị kia vô sư là ai a bên cạnh một vô sư nhỏ giọng nói một tên khác vu sư thuận ánh mắt của hắn nhìn sang vội vàng thấp giọng nhắc nhở kia là mẹ tờ là b ờ rẹ nồn u gia tộc phụ thân của hắn liền là vị kia hỏa chi hiền giả không nên đắc tội hắn gia hỏa này có t h ù tất báo phía sau lại có một danh truyền kỳ vu sư có thể nói không ai dám t r e o chọc theo tên kia vu sư nhỏ giọng giải thích s e n cũng đại khái hiểu rõ vị này mẹ tờ cơ bản tin tức phụ thân của hắn hỏa chi hiền giả hao tốn vô số tài nguyên cuối cùng chỉ thành công sinh ra xuống tới một hải tử liền là trước mắt mẹ tờ r a mới có con lại là một cái vu sư hẳn giống vị kêu hỏa chi hiền giả đối với hắn sùng ái có thể nghĩ mà lại hắn tự thân cũng là một tứ giai vu sư thực lực cường đại ngoài ra còn có mấy tên vu sư theo thứ tự là chung quanh cái khác vu sư tổ chức người phát ngôn có thể nói toàn bộ giao dịch hội tư cách vẫn còn rất cao giao dịch hội bắt đầu ngay tại sàn quan sát thời điểm dễ vật đại hội rốt cục bắt đầu làm lần giao dịch này sẽ địa chủ tòa này vu sư phiên trợ người phát ngôn trước hết nhất đi đến trên đài đây là người dáng người có lồi có lo mị nữ tóc vàng dung mạo diễm lệ làn da trắng nõn có thể nói phi thường xinh đẹp thực lực của nàng tại cao giai làm địa chủ tự nhiên là muốn t r ư ớ c phao chuyên dẫn ngọc vị này tóc vàng mỹ nhân đi vào trên đài trực tiếp để người lấy ra ba cái hộp gấm sau đó mở ra cái này ba cái hộp gấm trong đó một khối là một cái tử sắc linh hồn tinh thạch cái thứ hai hộp gấm ở trong là một viên lục sắc cây giống sau cùng thì là một viên đại điệu tinh thạch nhìn thấy viên kia đại điệu tinh thạch sèn cũng là hơi kinh ngạc thứ này cũng không thấy nhiều các vị đều là vu sư tự nhiên cũng không cần ta tiến hành truyền đạt trước mắt nơi này có ba kiện bảo vật những bảo vật này trao đổi ngang cấp thủy nguyên tố loại tinh thạch hoặc là đồng giá ma hóa vật phẩm tiến hành trao đổi trước mắt tòa này phiên trợ đồng dạng không tiếp thụ kim nạ ẩn chỉ tiếp thụ các loại ma hóa vật phẩm đại điệu tinh thạch đồ tòa vừa vặn cần dùng đến ta muốn mọi người ở đây chuẩn bị đấu giá thời điểm một thanh âm đoạt trước nói các hạ cái này viên đại đ ị a tinh thạch ta cần ta dùng thứ này trao đổi ngươi cảm thấy thế nào nói tên kia vu sư nói đem một viên lớn chừng quả đấm ma hóa chân châu đem ra viên kia ma hóa trên chân châu thủy khí nồng đậm năng lượng dồi dào hiển nhiên là một viên tinh phẩm ma hóa chân châu cái này viên ma hóa chân châu là chúng ta vu sư học viện đặc sản chỉ có cao dai ma hóa con trai mới có thể dựng dục ra đến là rất không tệ thủy nguyên tố vật liệu Tên Mỹ, nữ tóc vàng, gật gật toàn nữ vàng nói, hoàn toàn chính kia Mỹ đầu xem á cái cái cái cái c cực chút chân châu, phẩm chất cùng hoặc cảm kỳ không không kém tốt, biết tiến trao một trâu, thua thấy hành nghĩ hoa phẩm thế ngươi nguyện miệng nói này viên đồng dạng, hoặc là không thua kém, cái này viên, ngươi cảm thấy thế nào? đổi. sư suy mấy ý ra ra, ma mở là Vũ x xét tỉ mỉ một chút viên kia chân trâu loại này phẩm chất ma h o a chân trâu không sai biệt lắm cần mười vạn kim nạ ẻn giá trị ma hóa vật liệu mười cái thì tương đương với một trăm vạn thấp ít nhất mười hai viên tên kia vô sư do dự sau một lát gật đầu đáp ứng 12 viên liền 12 viên chương 656, dung nham tinh thạch chương 654, dung nham tinh thạch loại này phẩm chất ma hóa chân c h â u nhưng là đồ tốt có thể dùng để chế một chút ma pháp đạo cụ hoặc là bố trí một chút cỡ lớn ma pháp phủ văn trận cùng ma hóa cấu trang thượng s ử d ụ n g nhưng là những này đều không phải nó trọng yếu nhất tác dụng ma hóa chân c h â u trọng yếu nhất tác dụng là có thể chế tác thanh xuân dược tề loại thuốc này không thể tăng trưởng tinh thần lực cũng vô pháp đột phá bình cảnh nhưng lại có một cái hiệu quả vĩnh bảo thanh xuân đồng thời phục dụng loại thuốc này về sau còn có thể bảo trì thân thể hoạt tính chỉ cần không có tử vong liền sẽ một mực ở vào tuổi trẻ trạng thái ngoại trừ những này hiệu quả bên ngoài thanh xuân dược tề còn có một chút mỹ dung hiệu quả tỉ như để làn da trở nên trắng non có có giãn loại thuốc này mặc dù không cách nào tăng trưởng tinh thần lực nhưng là mua bán giá cả không chút nào tiện nghi có thể nói những cái kia nữ vu đối loại thuốc này phi thường c u n g nhiệt không thể không nói mặc kệ là tại bất cứ lúc nào nữ tính đối với dung mạo truy cầu đều là điên cuồng loại thuốc này tại rất nhiều vu sư trong mắt hoàn toàn liền là lãng phí tài nguyên bất quá giá cả lại cao kinh người mắt thấy vòng thứ nhất liền hoàn thành giao dịch tiếp xuống mặt khác hai kiện đồ vật cũng rất nhanh liền có người ra giá cao dai linh hồn tinh thạch bị người dùng một cây ma trượng trao đổi đi còn lại gốc cây kia mầm là một viên ma cây liễu là một loại thực vật loài ma thú cùng có cây còn là rất không tệ ma hóa vật liệu, chỉ thực cần chục chí có chức hoặc tộc, cơ nhân, trong nhà viện, này thân không kiện tiên quyết là đem viên này ma liếu thuật nuôi lớn. Loại thực vật này loại ma thú bình thường cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể trưởng thành, không trên bản không ai sẽ nuôi dưỡng loại sinh vật này. gia loại lại loại liếu là liệu, là liếu Loại loài là loại với điều mới phải ai vật vật vũ vũ vật thụ thể thuật rất tệ bất quyết thuật thú thậm trăm thể tổ hộ hóa mà ma ma đem ma ma mấy quá sư sư sẽ người đầu tiên hoàn thành giao dịch về sau trong hội trường trở nên lửa nóng ngay sau đó cái thứ hai vu sư lên đài đem chuẩn bị dùng để giao dịch vật phẩm lấy ra biểu hiện ra đồ vật rất đơn giản chỉ là một chương pháp thuật quần y chủ bất quá có thể trong này tiến hành giao dịch cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền dung nham chi tâm minh tường pháp có thể gia tăng âm ảnh cùng hỏa nguyên tố năng lượng thân hòa phía trên bổ sung một cái thất hoàn một cái bát hoàn cùng một cái truyền kỳ pháp thuật dùng để trao đổi một bình nguyên tố tinh túy theo tên này vu sư tiếng nói vừa ra toàn bộ trong hội trường lập tức liền bắt đầu bắt đầu tranh đoạt nguyên tố tinh túy thứ này có thể được xưng là thiên tài địa bảo tác dụng là có thể gia tăng vụ sư nguyên tố lực tương tác để cao vụ sư tự thân tư c h ấ t đương nhiên tối cao chỉ có thể tăng lên tới tứ giai bất quá coi như như thế đồng dạng phi thường c h â n quý cuối cùng phần này dung nham chi tâm minh t ư ở n g pháp bị một cái vụ sư gia tộc trọng kim mua đến không chỉ có bỏ ra một phần nguyên tố tinh túy còn dựng vào giá trị mười vạn kim nạ ẻn ma hóa vật liệu sau đó cái này đến cái khác vụ sư đi lên tiến hành giao dịch thậm chí còn xuất hiện một hai loại ngay cả s r n cũng có chút động tâm đồ vật bất quá những vật này mặc dù chân quý nhưng là cũng không phải là s r n muốn dung nham tinh thạch theo thời gian trôi qua chung quanh còn không có tiến hành giao dịch vu sư càng ngày càng ít s r n cũng có chút nóng nảy bất quá ngay lúc này s r n đột nhiên nghe được trên đài một vu sư nói c ự c phẩm dung nham tinh thạch một viên trao đổi chân long tinh huyết hoặc là ngang cấp huyết mạch nghe đến đó s r n con mắt trong nháy mắt sáng lên không nghĩ tới hắn muốn đồ vật thật xuất hiện t ự c phẩm dung nham tinh thạch mới vừa xuất hiện chung quanh liền có không ít vu sư nghĩ muốn cướp mua trong đó một tên vu sư xuất ra tứ d i i băng xương rực long tinh huyết cộng thêm một chút những vật khác đáng tiếc vẫn như cũ bị cự tuyệt một cái khác vu sư xuất ra một bình chuyển kỳ hải quái huyết dịch mắt thấy người kia có tâm động ý tứ sẽ lập tức lấy ra một bình dòng máu màu đỏ nói cổ long kỳ bạch long huyết dịch một bình trao đổi cái này viên dung nham tinh thạch cổ long kỳ bạch long huyết dịch nghe được s tên kia vô sư trên mặt hiện lên một tia kinh h ỉ không kịp chờ đợi nói chỉ cần xác định là cổ long kỳ bạch long huyết dịch có thể lập tức trao đổi chân long huyết dịch cực kỳ hy hữu nhưng có phải thế không không có cách nào tỉ như tìm một chút long r u ệ sinh vật tiến hành huyết mạch chiết xuất nhưng là loại này chiết xuất là có hạn mức cao nhất muốn thu hoạch được chân long huyết mạch nhất định phải là truyền kỳ trở lên long r u ệ mới có thể xen binh này bạch long long huyết thế nhưng là cổ long kỳ mạnh hơn xa phổ thông truyền kỳ long huyết hiệu quả có thể nói đã vượt qua hắn muốn trao đổi mục tiêu mocton nhìn thấy sèn trong tay kêu bình nhận chứa nồng đậm năng lượng khí tức long huyết trong mắt tràn đầy lửa nóng trong lòng tính toán nói cổ long kỳ long huyết mặc dù là bạch l o n g nhưng là vẫn như cũ không tầm thường dùng để luyện chế long huyết dược tề hiệu quả khẳng định tốt lấy tư chất của ta muốn dựa vào vô sư tiến giai c h u y ể n n g kỳ là không thể nào bất quá nếu là có bình này long huyết như vậy dựa vào long mạch thuật sĩ tiến giai truyền kỳ sát xuất thành công vẫn còn rất cao c h u y ề n kỳ long mạch thuật sĩ nhưng không thể so với c h u y ề n kỳ vu sư kém hơn nữa còn có thể khai sáng một cái thuật sĩ gia tộc thậm chí thao tác phía sau thao túng một quốc gia đều có thể nghĩ đến đây m ộ t tờn trong lòng liền là một mảnh lửa nóng vừa cười vừa nói hoàn toàn không có vấn đề ta đồng ý cùng người trao đổi nói liền đem viên kia cực phẩm dung nham tinh thạch đưa cho s v e n chuẩn bị trao đổi long huyết đợi chút nữa s v e n ngừng lại động tác ta bình này long huyết giá trị thế nhưng là so người dung nham tinh thạch cao hơn một chút ngươi cần không d ậ y nổi trên lệch giá cái này mọc tờn có chút do dự bất quá tại nhìn thoáng qua kia bình long huyết về sau lập tức gật đầu đồng ý ta có thể đền bù ngươi giá trị hai vạn kim nạ ẻn ma hóa vật liệu có thể sến gật gật đầu đáp ứng như là đã thương lượng xong giá cả tại xác định đồ vật không có vấn đề về sau hai người rất nhanh liền hoàn thành giao dịch sến cầm khối kia lớn chừng quả đấm rung nham tinh thạch trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra giao dịch hoàn thành về sau sơn cũng không có vội vã rời đi nơi này ra một chuyến xa nhà cũng nên mang một chút lễ vật trở về không phải bằng không trong nhà mấy vị kia còn không cho nháo lật trời sơn cũng đã có mục tiêu vừa rồi vị kia vu sư dùng để giao dịch ma hóa t r ầ n châu liền rất tốt mặc dù hạt thùy cờ d ĩ á a ghét c ả d ì nạ những người này đều là trường sinh loại có thể tính là thành xuân mãi mãi nhưng là không có nữ nhân sẽ cự tuyệt trở nên càng mỹ lệ hơn không phải cho nên sren dự định từ vị kia vu sư trong tay mua sắm hoặc là giao dịch một chút ma hóa chân trâu rất nhanh sren đã tìm được tên kia vu sư sau đó dùng một trăm ml bất lao t u y ể n nước s u ố i lại thêm một chút hắn ma pháp của hắn vật liệu cuối cùng đổi lấy năm viên ma hóa chân trâu cũng không phải là hắn không muốn đổi càng nhiều mấu chốt là đây đã là trong tay hắn sau cùng năm mai ma hóa chân trâu ma hóa chân trâu sản lượng cũng không cao chủ yếu là một loại đặc thù ma hóa con trai sản xuất nếu như có thể được đến một cái ma hóa con trai vậy thì tương đương với thu được một tòa liên tục không ngừng tài nguyên đương nhiên ma hóa con trai cũng là có tuổi thọ hạn chế loại này đông tây hải tộc trong tay thật nhiều xén lần trước tại đông đại lục hải vực tìm một chút chân trâu trai muốn bồi dưỡng ra ma hóa con trai cực kỳ đáng tiếc thí nghiệm cuối cùng vẫn thất bại chương sáu trăm năm mươi bảy bại lộ chương sáu trăm năm mươi lăm bại lộ giao dịch kết thúc về sau xén rời đi hội trường rất nhiều thắng lợi trở về các vụ sư đều được sắp vội vàng có không ít người không hề dừng lại một chút nào trực tiếp rời đi vu sư tiểu c h ấ n rốt cuộc trên thế giới này kiểu gì cũng sẽ có người muốn làm mua bán không vốn ngay tại vừa rồi hắn một khi phát hiện có mấy cái vu sư đi theo những cái kia vu sư rời đi cực kỳ hiển nhiên những người này chuẩn bị rời đi nơi này đọc thủ sèn trở lại trong sân tiểu nha đầu còn ở thư phòng nghiêm túc học tập nhìn thấy sèn trở về về sau tiểu nha đầu lập tức liền tiến lên đón thúc thúc, ngươi trở về ừ m thu thập một chút đồ vật chúng ta ngày mai liền về nhà sơn đưa tay đem tiểu nha đầu ông nói về nhà về nhà trong khoảng thời gian này học tập cực kỳ vất vả đi lại về nhà trước đó ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút sơn méo m é o tiểu nha đầu cái mũi vừa cười vừa nói tiểu nha đầu năm nay bất quá tám tuổi chính là thích chơi đùa tuổi tác trong khoảng thời gian này học tập vẫn luôn áp chế đang nghe sơn muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi trực tiếp hoan hô lên mang theo tiểu nha đầu ngoại trừ sân nhỏ sơn còn đem thiên mã cũng mang ra ngoài ra hỏa này tại sân nhỏ chờ đợi gần một tháng tại liền đợi đến không kiên nhẫn được nữa nhìn thấy sơn chuẩn bị đi ra ngoài lập tức cắn sơn tay háo chết sống không bung ra nhìn thấy thiên mã chơi s ỏ lá sơn cũng chỉ đành để nó đi theo hai người một ngửa cùng một chỗ tại phiên chợ bên trong đi dạo bắt đầu vu sư phiên chợ vẫn là cực kỳ p h ồ n hoa ngoại trừ những cái kia vu sư sử dụng đồ vật bên ngoài còn có không ít người bình thường thứ cần thiết rốt cuộc vu sư cũng cần ăn cơm tiểu nha đầu là buồn bực đến lâu sau khi đi ra trên đường đi đều là nhảy nhảy nhót nhót phi thường sinh động một cái tay nắm lấy đồ ăn vặt một cái tay khác nắm lấy sren đại thủ hai con mắt h i ế p mắt như là t r ă n g lưỡi liềm đó là cái gì ngay lúc này cách đó không xa một nam tử trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo linh quang nhìn về phía sren bên cạnh ngựa trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ sau đó nhanh chóng đuổi theo trực tiếp ngăn lại sren xin các hạ chờ một chút、ừ. s e n trước người một bóng người đột nhiên xuất hiện chặn đường đi của hắn lại đợi thấy rõ ràng người tới về sau s e n khẽ cho mày trước mắt cái này vu sư hắn gặp qua một lần liền là tại trước đây không lâu giao dịch hội bên trong vị kia phi thường cao điệu mễ tở vu sư lúc này cái này mễ tở vu sư nhìn thoáng qua s e n về sau ánh mắt trực tiếp chuyển hướng s e n sau l ư n g thiên mã trên thân trong mắt càng là lóe lên một vòng tham lam sau đó mang theo một bộ cao cao tại thượng ngự a khí sông xen nói đó là ngươi ngựa Nhìn xem thật không vặn tuấn、mã. Người đem con ngựa này bán người vạn nạ ẩn, đồng thật thiếu khuyết thất cho ta, ta có thể cho một vạn kim en, hoặc là đồng giá ma hóa vật phẩm. Phúc. xem đem một mã. một kim ma tệ, ta ta, ta vật giá vừa có là sau lưng thiên mã nghe được hắn lời nói sau đó rất bất mãn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong m ũ i thậm chí móng ngựa ra vẻ liền muốn đá hắn sơn sờ lên thiên mã đầu chấn an một chút sau đó nhìn về phía mẹ tờ sắc mặt bình tĩnh cự tuyệt nói con ngựa này là tọa kỵ của ta ta là sẽ không ra bán không bán ra nghe được sren mệ tở trong mắt lõe lên một đạo hàn mang lập tức h ừ lạnh một tiếng ngươi biết ta là ai không tại mặt nhật sơn mạch nơi này chúng ta bở rẽ đồn gia tộc liền là chúa tể ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn hoặc là tiếp nhận bở rẽ đồn gia tộc hữu nghị hoặc là chính là chúng ta bở rẽ đồn gia tộc địch nhân sren trong mắt lõe lên một tia s ắ c ý từ khi hắn tiến giai c h u y ể n kỳ về sau đã bao lâu thời gian không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn liền xem như quần tinh cao tháp thủ tịch vũ sư nói chuyện cùng hắn cũng là bình đẳng giao lưu đây là hắn tiến giai truyền kỳ về sau lần thứ nhất bị người khác ngôn ngữ uy hiếp hơn nữa còn là một cái không có đạt tới truyền kỳ cao d à i vũ sư mẹ tờ mặc dù lương tựa bợ rẽ nồn đ gia tộc phụ thân của hắn là hỏa chi hiền giả một truyền kỳ vũ sư nhưng là mẹ tờ cuối cùng không phải truyền kỳ như thế ngang ngược thế mà sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích g a truyền kỳ vũ sư phần lớn đều thích trạch trong nhà nếu là mẹ tờ đắc tội truyền kỳ vũ sư đoán chừng trực tiếp liền bị giết liền xem như phụ thân của hắn vị kêu hỏa chi hiền giả truyền kỳ vu sư tìm đến đ o á n chừng cũng quá s ứ c lấy truyền kỳ vu sư thực lực đến cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định có thể rốt cuộc làm truyền kỳ vu sư trên tay người nào không có mấy chương át chủ bài một có chuẩn bị truyền kỳ vu sư cường đại c ỡ nào xen thế nhưng là phi thường rõ ràng liền xem như không có t r e o chọc đến truyền kỳ vu sư nhưng là t r e o chọc đến tứ giai đại vu sư cấp bậc cường giả nói rết cũng liền rết đặc biệt là những cái kia khu vực khác lại tới đây vu sư làm xong vụ này trực tiếp chạy trốn chính là vị k i a hỏa chi h i ể n giả muốn truy cũng không kịp mẹ tờ như vậy ngang ngược hoàn toàn liền là ăn chơi thiếu g i a diễn xuất sinh t r ư ở n g tại nhà ấm bên trong bờ rẹn đồn gia tộc đem hắn bảo hộ quá tốt rồi hoàn toàn không có nếm đến qua xã hội đánh đập đã mỗi người dạy cho hắn huấn như vậy s ơ n liền việc nhân đức không ngừng ai giáo dục hắn một chút xã hội hiểm ác nhìn thoáng qua mẹ tờ s ơ n cũng không có trực tiếp động thủ nơi này dù sao cũng là vu sư p h i ê n chợ phía sau là một cái vu sư tổ chức làm bảo vệ vừa mới trong này mua đồ xong trở tay liền phá tiệm làm như vậy vẫn là không tốt lắm ta nói không bán về phần nói bở rẽ đồn gia tộc hữu nghị thứ này bao nhiêu tiền một cân nói xong sèn cũng lười cùng một người chết đang nói cái gì trực tiếp quay người lôi kéo tiểu nha đầu cùng thiên mã quay người rời đi nhìn thấy sèn thế mà không nhìn mình m ẹ tờ sắc mặt bá liền trở nên xanh xám trong mắt phẫn nộ thẳng du phút lửa đưa tay liền muốn động thủ nhưng là vừa mới động tác liền bị bên cạnh một vu sư trực tiếp cản lại m ẹ tơ nơi này là vu sư phiên t r ợ tòa này vu sư phiên t r ợ phía sau là dung nhang cốc nếu là trong này động thủ chúng ta nhưng không chiếm được c h ỗ t ố t đến lúc đó vẫn là phải để gia chủ đến đây ra mặt m ẹ tơ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bọn hắn b ở r ẽ n đồn gia tộc mặc dù cường thế nhưng là chung quanh mấy nhà vu sư tổ chức cũng không phải ăn chay mặc dù những nhà khác vu sư tổ chức không có truyền kỳ nhưng là dung nham cốc lại là có cái này nếu là đậu thủ đến lúc đó khẳng định phải thua thiệt dung nham cốc cũng sẽ không cho bờ rẽ đồn ra tộc mặt mũi rốt cuộc đây chính là đang đập dung nham cốc chiêu bài bên cạnh tên kia vu sư nhìn thấy mẹ tờ tỉnh táo lại trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra bất quá mặc dù mẹ tờ ngang ngược nhưng là cũng sẽ không vô duyên vô cớ muốn đối phó một người a hôm nay đây là có chuyện gì ngài vừa rồi thế nào con ngựa kia là thiên mã mẹ tờ cưỡng ép đem động thủ dục vọng đè ép xuống sau đó nhỏ giọng nói mẹ tờ trời sinh có được một đôi linh nhãn có thể xem thấu rất nhiều thứ có thể xem thấu một vài thứ bản chất đây cũng là hắn huyết mạch trên một chút biến dị x ê n thiên mã mặc dù tiến hành nguy trang nhìn qua cùng phổ thông ngựa không có gì khác biệt nhưng là ở trong mắt mẹ tờ căn bản không có bất luận cái gì che lấp hắn liếc mắt một cái thấy ngay thiên mã nguy trang chương 658, lợi ích chương sáu trăm năm mươi sáu lợi ích thiên mã cùng độc giác thú đều thuộc về thiên giới sinh vật mà lại hai loại sinh vật rất tương tự thiên mã nhiều thêm một đôi cánh độc giác thú thì là nhiều một c h i sừng độc giác thú độc giác cùng huyết dịch thiên mã huyết dịch đều có được rất nhiều thần khí hiệu quả mặc dù thực lực của bọn nó không sai nhưng là vẫn như cũng bị đại lượng bắt giết trên thực tế đến áo thuật đế quốc thời đại hai loại sinh vật liền đã rất ít tại vật chất vị diện xuất hiện tại thượng cổ thời đại bởi vì hai loại sinh vật trên thân mang theo thần tính cho nên bị đại l ử a bắt về sau những sinh vật này rời đi vật chất vị diện đi theo trật tự chủ thần đi tới thiên đường núi từ đây trong này nghỉ lại chỉ có số ít sinh hoạt tại tinh linh c h i xâm ở trong đương nhiên địa phương khác cũng có phi thường nhỏ sát xuất gặp được đúng bọn chúng vẫn là thánh kỵ sĩ tọa kỵ nữ tính thánh kỵ sĩ tọa kỵ là độc giác thú nam tính thánh kỵ sĩ tọa kỵ là thiên mã đương nhiên chỉ có rất ít thánh kỵ sĩ mới có thể thu được bọn chúng ưu h ái tại á o thuật đế quốc trước đó các vu sư rút ra thần tính đối tượng phổ biến là độc giác thú thần tính tinh hồn thổ dân bán thần các loại những này thần tính sinh vật mang theo thần tính bên trong không có nhiều như vậy mặt trái ý thức dễ dàng hấp thu đồng thời không dễ dàng bị hủ hóa nhưng vấn đề là thần tính sinh vật không hề giống những sinh vật khác đồng dạng có thể đại lượng sinh sôi bọn hắn số lượng có hạn về sau thần tính sinh vật càng ngày càng ít các vu sư lúc này mới đưa mắt nhìn sang thần nhiệt g thượng cổ tạ vợt bán thần vu yêu những quái vật này trên người thần tính có thể nói vấn đề rất lớn mặc dù số lượng rất nhiều nhưng là không cẩn thận liền sẽ bị phía trên lưu lại ý chí ảnh hưởng tiến tới hủy h ó a x a đ o ạ n thậm chí cuối cùng trở thành một chủng loại giống như thượng cổ t à vật đ ổ vật m ẹ tở khi nhìn đến đám kia thiên mã trong nháy mắt trong lòng liền đặt quyết tâm muốn đem cái này thất thiên mã đoạt lại phụ thân đã là truyền kỳ vô sư muốn tiếp tục mạnh lên sẽ càng thêm khó khăn nếu như mình lần này có thể đem cái này thất thiên mã đưa đi phụ thân rút ra trong đó thần tính dung hợp về sau sẽ trở nên càng thêm cương đại mà lại thiên mã còn lại vật liệu còn có thể đổi lấy một chút tài nguyên có lẽ không bao lâu ta cũng có thể đặt chân truyền kỳ lĩnh vực coi như tạm thời không có cơ hội nhưng là có phụ thân đại nhân tại ta nhất định sẽ tiến giai truyền kỳ đến lúc đó chúng ta một nhà hai cái truyền kỳ toàn bộ mạt nhật sơn mạch còn không phải chúng ta định đoạn nghĩ đến đây mẹ tở trong lòng liền một mảnh lửa nóng nhìn về phía sẹn rời đi phương hướng ánh mắt càng thêm điên cuồng mẹ tở trời sinh một đôi linh nhãn ngoại trừ có thể khám phá các loại hư ả o nhìn rõ vật chất bản nguyên cái này không chỉ trong chiến đấu hữu dụng tại các loại pháp thuật thí nghiệm bên trong hơi trọng yếu hơn đặc biệt là luyện chế ma dược có này đôi linh nhãn có thể để hắn chuẩn xác hơn hiểu rõ dược tề bản chất để hắn có thể rõ ràng nắm chặt thời cơ tốt nhất tại tốt nhất thời khắc tiến hành thao tác tại luyện chế thời điểm đ ể cao mạnh sát xuất thành công hay là chế tác ma hóa vật phẩm thời điểm đối vật phẩm trên phù văn tiến hành tốt hơn quy hoạch các loại vật chất dung hợp càng thêm hoàn mỹ có thể nói có cái này một đôi linh nhãn đối với một vu sư tới nói chỗ tốt phi thường lớn liền cho đến trước mắt chấn bác thành nhiều như vậy vu sư cùng vu sư học đồ bên trong không có người nào có được loại này linh nhãn mẹ tờ bên cạnh tên kia vu sư trong lòng cũng là một trận kinh ngạc hắn đồng dạng minh bạch một thất thiên mã giá trị khi biết rèn bên cạnh con ngựa kia là thiên mã về sau trong lòng cũng là trở nên ngao ngoe muốn động bất quá hắn khẽ nhữ mày sau đó nhỏ giọng nói mẹ tờ tên kia vu sư trước đây không lâu tại giao dịch hội trên gặp qua hắn vừa mới giao dịch đến một viên cực phẩm dung nham tinh thạch hơn nữa còn là dùng cổ lòng kỳ bạch long huyết dịch tiến hành trao đổi có thể xuất ra những này chân quý đồ vật chỉ sợ cũng không phải cái gì quả hờm mềm mà lại vừa rồi nhìn người kia khí độ còn có trên người năng lượng khí tức tuyệt đối cực kỳ cường đại chúng ta không nhất định là đối thủ muốn hay không đi trước nói cho gia chủ để lão nhân ra người tự mình đến thu thập bọn họ phụ thân đại nhân đang tiến hành một hạng quan trọng thí nghiệm trong thời gian ngắn khẳng định là tới không được mà lại người này rất có thể tại gần đây rời đi chúng ta nhất định phải nhanh động thủ về phần ngươi lo lắng hai người chúng ta không phải là đối thủ cái này không cần lo lắng trong tay của ta còn có phụ thân đại nhân ban cho mấy t r ư ơ n g át chủ bài xuất ra một tấm trong đó liền có thể đối phó h ắ n m ẹ tờ sắc mặt băng lanh nói h ắ n tính cách tùy tiện dung không được người khác vi phạm xem trên người năng lượng ba động rất mạnh hơn nữa nhìn đi lên rất trẻ trung loại này vô sư trên cơ bản không phải là kẻ yếu thậm chí rất có thể tại bọn hắn phía sau cũng có được thế lực cường đại nếu như là bình thường hắn cũng sẽ không đi t r e o chọc loại người này nhưng là lần này xuất hiện đồ vật quá trọng yếu liên quan đến t i ề n đ ồ liên quan đến thực lực liên quan đến toàn cả gia tộc hưng ơ thịnh thứ này trông cậy vào người khác nhường lại là không thể nào chỉ có thể tự mình ra tay đi đ o ạ t đi tranh toàn bộ đại lục mặc dù không nhỏ nhưng là tài nguyên là có hạn ngươi lấy thêm một chút ta liền thiếu đi cầm một chút muốn phát triển lớn mạnh nhất định phải cướp đoạt càng nhiều tài nguyên vì cái gì các đại vũ sư tổ chức trên cơ bản đều có định nhân ngoại trừ trận doanh cùng không phải là quan niệm khác biệt ra nguyên nhân lớn nhất liền là các loại tài nguyên lợi ích vấn đề mệ tợ làm truyền kỳ vũ sư huyết duệ lúc bình thường có thể nói là ngang ngược chiếm trước đại lượng tài nguyên tuyệt không mập mờ làm việc có thể nói tùy tâm sở dục rất dễ dàng đắc tội với người bây giờ thấy một thất thiên mã ngươi để hắn nhịn xuống không động thủ gần như không có khả năng kia thất thiên mã là ta tình thế bắt buộc tri vật Quan huynh truy tung ta gia đến chúng rẽn đồn hương thịnh, tinh thông hệ pháp thuật, thực tộc tộc lực bất bở p mặc Hai người chúng ta hợp lực nhất định có thể đem hắn thành chém chút khi chuyện thành công ta sẽ tự mình hướng phụ thân kể ra, trong gia tộc cho phân chia càng nhiều tu hành tài nguyên. Mẹ tờ nói thẳng. Tốt ta ta Sau ta ra, gia người giết, xin giúp ngươi tài nói công còn công trong càng nguyên. lực có sức lực. tộc một tự tu Tờ Tốt đem kể Mẹ Châm m sẽ một lát tên này b ở rẽ đồn gia tộc vũ sư đồng ý mẹ tờ yêu cầu bất quá ngươi trước không nên vọng động trước cho ta một chút thời gian đến tìm hiểu tin tức của hắn lại nói vậy liền xin nhờ tộc huynh nghe được tên này vu sư đồng ý xuất thủ mẹ tờ trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười bị một con rồi quét hào hứng xến liền không có lại tiếp tục đi dạo xuống dưới mang theo tiểu nha đầu cùng thiên mã quay trở về hắn thuê lại khu nhà nhỏ hai ngày sau thời gian xến tại vu sư phiên chợ bên trong lại mua một ít những vật khác về sau lúc này mới mang theo tiểu nha đầu cùng rời đi tòa này vu sư phiên chợ vừa mới rời đi vu sư phiên chợ xến liền trực tiếp mở ra không gian chữ vật đem mấy cái điều tra chi nhãn phóng ra hai ngày này tại vụ sư phiên chợ bên trong hắn phát hiện vẫn luôn có người đang theo dõi quan sát hắn mặc dù người kia pháp thuật rất cao minh động tác rất bí mật nhưng là s r n vẫn như cũ tùy tiện phát hiện hắn mặc dù hắn ẩn nấp năng lực rất mạnh nhưng là s r n có được giác quan thứ sáu thiên phú lại thêm thực lực viễn siêu người theo dõi kia từ hắn lần thứ nhất theo dõi thời điểm s r n liền phát hiện chương 659 c h ư ơ n g 657 sến mang theo tiểu nha đầu vừa mới rời đi vụ sư p h i ê n trợ m ẹ tờ trước tiên liền được tin tức nhanh như vậy liền rời đi rồi tin tức thu thập thế nào m ẹ tờ nhữ mày hỏi tên kia bờ rẽn đồn gia tộc vụ sư sắc mặt có chút ngưng trọng nói vấn đề có chút khó giải quyết lần này thời gian rất gấp mà lại mục tiêu là gương mặt lạ hắn cũng không phải chúng ta mạt nhật sơn mạch phụ cận vụ sư nơi này không có hắn người quen ta có thể thu thập đến tin tức rất có hạn hừ m ẹ tờ hừ lạnh một tiếng sau đó nói không thu thập đến tin tức liền không thu thập đến đi nhìn hắn cốt linh cũng không đến ba mươi tuổi còn trẻ như vậy v u sư coi như thực lực lại cường năng mạnh tới đâu đỉnh phá thiên cũng bất quá là một cái cao giai v u sư bằng hai chúng ta cao giai v u sư lại thêm phụ thân đại nhân ban cho át chủ bài liền xem như những đại pháp sư kia cấp cường giả cũng không đáng kể lại nói hắn còn mang theo một cái tiểu nữ h à i tiểu nữ h à i kia bất quá là người bình thường sao nhóm có thể là đối thủ của chúng ta hướng đuổi theo đem thiên mã cướp tới lại nói sơn đem điều tra chi nhãn thả sau khi ra ngoài điều tra chi nhãn trực tiếp tiến vào cao giai ẩn thân thuật trạng thái điều tra chi nhãn thể tích rất nhỏ trên cơ bản cùng nhân loại con mắt tương tự tại loại này dãy núi hoàn cảnh bên trong càng là khó mà bị phát hiện lại thả ra điều tra chi nhãn về sau sơn cũng không có dừng lại đưa tay ôm lấy tiểu nha đầu chở mình lên ngựa trực tiếp chạy như bay mà l i ề n t ạ i hắn rời đi không đến hai phút đồng hồ hai tên có chút quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở nơi này mà thông qua lưu lại điều tra chi nhãn sển rõ ràng liền phát hiện đằng sau hai người hết thể hành động thật đúng là dám đuổi theo nhìn thấy trong đầu đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh sển trong lòng cười lạnh một tiếng điều tra chi nhãn truyền lại hình tượng vô cùng rõ ràng mà lại có thể trực tiếp xem xét mục tiêu nhất cử nhất động có thể nói đây là tốt nhất giám sát một trong phương thức nhìn đến lần này cần đem bọn hắn giải quyết rời đi sển trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý đối với có can đảm hướng hắn rỗi móng vuốt người s ơ n cũng sẽ không k h á c h khí chẳng qua là hai tên cao dài vụ sư thực lực đã các ngươi muốn chết vậy ta liền đưa các ngươi đ o ạ n đường thầm nghĩ s ơ n n h ẹ đập bụng ngựa thiên mãi nhảy lên một cái bay thẳng lên trên trời bên trong sau đó nghĩ đến phương đông chạy như bay trên thực tế s ơ n n vốn là dự định trực tiếp truyền t ố n g nhưng là có tiểu nha đầu về sau làm như vậy liền rất nguy hiểm truyền t ố n g trận phá vỡ hư không thời điểm áp lực rất lớn người bình thường thông qua truyền thống môn tay căn bản là không có cách tiếp nhận loại áp lực này trực tiếp liền sẽ dẫn đến mạch máu băng liệt bình thường tình huống là tại truyền thống trận hai đầu đều có đặc chế truyền thống môn loại này truyền thống môn ngoại trừ làm tọa độ bên ngoài còn phân tán truyền thống trận lúc ấy áp lực có loại này cố định truyền thống trận liền xem như người bình thường cũng có thể tiến hành truyền thống mà không cần lo lắng xảy ra vấn đề tại mặt nhật s ơ n mạch đại lục phương tây s â n căn bản cũng không có chế tác phủ văn truyền thống trận càng không có kiến tạo truyền thống môn muốn mang theo tiểu nha đầu rời đi chỉ có thành thành thật thật cưỡi thiên mã trở về quả nhiên là thiên mã mẹ tờ trong mắt l ó e lên một tia tham lam không tốt thiên mã tốc độ rất nhanh chúng ta không thể chậm trễ mẹ tờ đột nhiên nói mau đem chuẩn bị phi hành ma thảm lấy ra chúng ta nhanh lên đuổi theo tốt bên cạnh tên kia bợ rẽ đồn gia tộc vu sư phất tay tay lấy ra chớp động lên pháp thuật linh quang thảm thảm mới vừa xuất hiện trực tiếp liền tự hành triển khai lơ lửng trên mặt đất hai người trực tiếp ngồi lên ma thảm chỉ thấy kia t r ư ơ n g ma thảm linh quang lóe lên lập tức lên cao tại đạt tới độ cao nhất định về sau veo một tiếng tựa như sèn vừa mới rời đi phương hướng đổi tới ma thảm bên trên bốn cái thủy tinh lơ lửng tại ma thảm bốn góc một đạo linh quang dâng lên từ những n à y thủy tinh phía trên dâng lên một đạo vòng phòng hộ trực tiếp đem rét lạnh thiết bị chắn gió tại bên ngoài phi hành ma thảm tốc độ thật nhanh sánh vai d a i vu sư phi hành thuật nhanh hơn mà lại đó cũng không phải ma thảm phương diện tốc độ t u ế n ma thảm có thể theo đưa vào năng lượng nhiều ít tiến hành đổi tốc độ đưa vào năng lượng nhiều ma thảm tốc độ liền về tăng lên đưa vào thiếu đi ma thảm tốc độ liền sẽ giảm xuống đương nhiên ma thảm tốc độ không có khả năng vô hạn gia tăng tại đạt tới nhất định tốc độ về sau mặc kệ đưa vào nhiều ít năng lượng cũng sẽ không tốc độ tăng lên cực hạn này tiếp cận với vận tốc câm thanh nay chủ yếu là phi hành bên trong không khí lực cản duyên cớ liên trước mắt vị trí tại t ầ n g khí quyển bên trong vô sư tốc độ phi hành rất khó vượt qua tốc độ âm thanh đương nhiên muốn làm đến cũng không phải không được tỉ như sử dụng phản trọng lực pháp thuật tại phối hợp cái khác một chút phù văn liền có thể tại chủ vật chất nội bộ vượt qua tốc độ âm thanh bất quá làm như vậy được không bù mất đại giới quá cao khoảng cách gần thời điểm sử dụng ma thảm hoàn toàn không vấn đề về phần nói những cái kia càng khoảng cách xa làm sao bây giờ đương nhiên là dùng không gian truyền t ố n g không gian truyền t ố n g chỉ cần có tọa độ có thể nhẹ nhom xuyên qua Cũng chất cơ cứu tốc như thế nguyên nhân, tại vật chất vị diện, trên cơ bản người nghiên tăng bởi tại thế vật rất ít vị sẽ nghiên cứu tăng tốc phi hành Phi hành ma thảm tại vật chất vị diện tốc độ là tiếp cận vận tốc câm thanh mà tại tinh giới bởi vì không có quy tắc á p chế phi hành ma thảm có thể tối cao đạt tới á quang nhanh đương nhiên cách làm này không có ý nghĩa gì tại tinh giới một lần truyền t ô n g có thể vượt qua mấy ngàn vạn cây số phi hành trên cơ bản là ở vào bị đào thải biên giới bất quá tại vật chất vị diện phi hành đạo cụ vẫn là rất được h o a n g h ê n đặc biệt là loại này ma thảm thoải mái dễ chịu tốc độ nhanh so một chút vu sư tổ chức thống nhất sử dụng cây trổi làm phi hành đạo cụ mạnh hơn nhiều lắm phi hành cây trổi có thể nói thuộc về giá trị hơi thấp một loại phi hành đạo cụ loại này phi hành cây trổi tốc độ đồng dạng mà lại không có phòng hộ bình t h ư ớ n g chỗ ngồi cũng phi thường đơn sơ duy nhất ưu thế liền là giá cả rẻ tiền phi hành ma thảm tốc độ rất nhanh x u y ê n thông qua điều tra chi nhãn nhìn thấy ma thảm trên hai người chính một bên chửi mắng một bên tăng thêm tốc độ thiên mã tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát liền đem sau lưng vu sư phiên t r ợ xa xa để tại đằng sau mà ma thảm tốc độ đồng dạng thật nhanh thiên mã tại ma thảm tựa như hai đạo lưu tinh thật nhanh ở chân trời trên s ạ qua bất quá so sánh với đến vẫn như cũng là ma thảm tốc độ càng nhanh một chút thiên mã chạy cũng là cần tiêu hao thể lực nhưng là ma thảm ngoại trừ sử dụng tự thân ma lực khu động bên ngoài còn có thể sử dụng năng lượng tinh thạch tiến hành thay thế mà làm đuổi kịp sẻn mệ tở đã sớm sử dụng năng lượng tinh thạch tiến hành thay thế hai người chính đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất chờ đợi lấy thiên mã tốc độ h ạ n mặc dù thiên mã làm thần tính sinh vật cực kỳ cường đại nhưng là tự thân năng lượng cũng là sẽ tiêu hao tự nhiên là so ra kém phi hành mà thảm một mực sử dụng năng lượng tinh thạch s e n cũng không có ý định dựa vào thiên mã đào thoát hắn hiện tại chẳng qua là muốn đem phía sau hai người dẫn tới một cái nơi thích hợp tại động thủ hiện tại chẳng qua là thiên mã buồn bực thời gian dài muốn vui chơi chạy mà thôi rất nhanh đợi đến thiên mã chạy đã mệt liền là hai người tự kỷ chương sáu trăm sáu mươi chém giết chương sáu trăm năm mươi tám chém giết hai đội người một t r ư ớ c một sau không ngừng ở trên bầu trời phi hành như là hai đạo sao băng một lần nhanh chóng ở trên bầu trời xẹt qua xen một đường bay đến mấy ngàn cây số bay thẳng đến vào lạc nhật sân mạch sau đó nhẹ nhàng vô vô thiên mã để nó ngừng lại x u ỵ luật luật nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chạy về sau thiên mã tâm tình rất không tệ đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi lung lay đầu về sau ngừng tại trong giữa không t r ú n g sèn vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu ngươi cưới thiên mã ngoan ngoãn đừng n ú c đ í c h ta đem đằng sau hai tên ra hỏa xử lý liền trở lại thiên mã sẽ bảo vệ ngươi thúc thúc ngươi bao lâu trở về a tiểu nha đầu có chút không bỏ mà hỏi rất nhanh liền trở về yên tâm đi sèn c ư ờ i méo méo tiểu nha đầu khuôn mặt sau đó để thiên mã chạy đến phía dưới trong rừng cây mang theo tiểu nha đầu trốn đi mà tại hắn vừa đem làm xong chuyện này sau lưng hai người liền đã đuổi theo nhìn thấy sèn về sau lập tức cuồng tiểu đến tiểu tử chạy không nổi rồi đi trung thực đem kia thất thiên mã giao ra ra ra a tâm tình tốt nói không chừng có thể cho ngươi lưu c á i t o à n ầm ầm mẹ tờ lời còn chưa nói hết một đạo sấm sét giữa trời quang vào đầu rơi xuống lôi điện tốc độ cực nhanh không đợi hai người kịp phản ứng liền đã xuất hiện ở trước mắt cẩn thận bên cạnh một tên khác vu sư biến sắc trong nháy mắt liền kích hoạt lên phi thiên ma thảm trên phòng ngự phù văn trận một đạo năng lượng bình chướng trực tiếp xuất hiện ở trước mắt đem đạo kia lôi đình ngắn trở chỉ bất quá đạo này lôi đình lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn h ắ n đạo kia đủ để ngăn chặn thất hoàn pháp thuật một kích toàn lực phòng hộ bình t h ư ớ n g tại đạo này lôi đình công kích đến như là pha lê đồng dạng vỡ thành vô số khối mẹ ấy tờ cùng một tên khác v u sư biến sắc thất hoàn phòng ngự pháp thuật bị trực tiếp đánh vỡ thực lực của người này rõ ràng vượt ra khỏi hai người dự tính ngươi là tư giai đại pháp sư mẹ ấy tờ la lớn ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì muốn tìm người cầu cứu nơi này chính là ta đặc biệt vì các ngươi chọn lựa một khối phong thủy bảo địa không cần cám ơn ta sến khẽ mỉm cười nói các ngươi t r ư ơ n g này ma pháp thảm bay rất không tệ a bất quá rất nhanh liền thuộc về ta h ừ nói khoác không biết ngượng đi chết đi mẹ thở trong mắt lóe lên một đạo h u n g quang ngay sau đó liền đem một t r ư ơ n g ma pháp quyển trục lấy ra ngoài trực tiếp kích hoạt k i a t r ư ơ n g ma pháp quyển trục mặt ngoài bày biện ra ánh sáng màu vàng sậm phía trên ma pháp ba động phi thường kinh người bên trong chí ít phong ấn chính là một cái bát hoàn pháp thuật liệt diễm phong bạo c h ó i mắt pháp thuật linh quang lấp lóe trực tiếp hướng sren bao phủ mà đến sren khe nhúm à y lập tức một đạo pháp thuật linh quang dâng lên trực tiếp đem pháp thuật này ngăn tại bên ngoài liệt diễm phong bạo hoàn toàn chính xác uy lực mạnh mẽ vô tận hỏa diễm như là một trận hỏa vũ tạo thành một trận hỏa diễm vòi rồng giữa trời rơi xuống chỉ là tại c h ạ m đến đến sren trước người đạo kia nguyên tố bình chướng về sau nhao nhao tiêu tán đại pháp sư giai làm sao sẽ mạnh như vậy đây chính là phụ thân ta cho ta đòn sát thủ bên trong dung nhập hắn một tia tinh thần liền xem như tứ giai đại pháp sư cũng ngăn cản không nổi trừ phi hắn là truyền kỳ m ẹ tở khuôn mặt dữ tợn trên hiện lên mấy phần kinh ngạc lập tức liền là sắc mặt đại biến chú ý không phải nói lập tức lần nữa tay lấy ra không kèm cõi chút nào vừa rồi kia quyển sách pháp thuật quyển c h ế p muốn k í lấy ra thân thể lại đột nhiên dừng lại muốn chạy hỏi qua ta không có băng lanh thanh âm tại vang lên bên hai ngay sau đó hắn liền thấy một cái tay đưa qua đến đem trong tay hắn kia t r ư ờ n g pháp thuật quyển trục nhẹ nhõm cầm tới truyền tống thuật quyển trục rất cam lòng hạ bản a x e n cầm qua ma pháp quyển trục kiểm tra một hồi đây là một t r ư ờ n g truyền tống quyển trục chỉ cần kích hoạt liền có thể đem người sử dụng truyền tống đến lấy cái giờ này làm trung tâm hai ngàn cây số khoảng cách t r ư ờ n g này pháp thuật quyển trục chế tác công nghệ rất không tệ mà lại phù văn pháp trận trên còn tuyên khắc đối kháng thứ nguyên neo pháp thuật nếu như phóng thích thứ nguyên neo người thực lực không có đạt tới truyền kỳ cái này truyền tống pháp thuật liền sẽ không gián đoạn có thể nói cái này hoàn toàn liền là một chương dùng để chạy chối chết át chủ bài một trong chỉ bất quá mẹ tở còn chưa kịp sử dụng liền bị sèn trực tiếp dùng nhân loại định thân thuật pháp thuật cho k h ô n g chế chương này ma pháp quyển trục cũng đã thành chiến lợi phẩm của hán đ ồ tốt coi như đây là các ngươi giao đốt trôn phí đi sèn trực tiếp đem chương này pháp thuật quyển trục bỏ vào trong túi dạng này một chương pháp thuật quyển t r ụ nếu như đạo kia vu sư phiên trợ trên bán ra ít nhất cũng có thể bán ba mươi vạn kim nạ ẻn thậm chí nhiều hơn tốt đã trì hoãn không ít thời gian cũng nên kết thúc xen vô vô tay sau đó từng đạo sáng tỏ lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống m ẹ tở trên mặt g i ữ tợn tùy tiện thần sắc đã sớm đã biến mất không thấy thay vào đó là sợ hãi hắn liều mạng dễ ruổi lấy muốn thoát khỏi pháp thuật trói buộc nhưng là cái này nhất định là phi công rất nhanh ý thức của hắn liền lâm vào trong hát cám vô tận lôi điện đem hắn bao phủ hoàn toàn lôi điện tiêu tán nguyên bản kia hai tên vu sư vị trí đã không có một a i chỉ còn lại một đống màu xám một phấn gió nhẹ thổi qua hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh cái này lôi điện dùng đến thật thuận tiện so hỏa táng hiệu quả còn tốt cái này kêu cái gì cho cốt cho ngươi dương sèn phủi tay nói khống chế lực đạo rất không tệ hai cái túi không gian đều không có hư hao tiếp lấy sèn vung tay lên liền đem kia trương phi hành mà thảm cùng hai cái túi không gian cầm tới đơn giản kiểm tra một hồi phi hành ma thảm bên trên có một chút tổn hại vừa rồi trực tiếp đánh vỡ ma thảm phòng hộ bình t h ư ớ n g kết quả ma thảm trên phòng hộ thủy tinh p h á toái bất quá vấn đề không lớn không có phòng hộ thủy tinh ma thảm vẫn như cũ có thể bay đi chỉ bất quá phi hành thời điểm gió có chút lớn thì tương đương với trực tiếp mặt mười bốn cấp phong bạo cảm giác sen dự định mang sau khi trở về đối chương này ma thảm tiến hành chữa trị thứ này so phi hành thuật dùng tốt nhiều ma thảm chất liệu sen nhìn một chút hẳn là phù văn bố loại này phù văn bố là sử dụng đặc thù sợi tơ dựa theo nhất định thủ pháp tiến hành biên chế trong đó còn sen lẫn một chút đặc thù ma pháp vật liệu d ạ c ra phù văn bố dắn chắc mỹ quan đồng thời có được tốt đẹp ma đạo tính bình thường là làm ma pháp bảo vật liệu đương nhiên loại này phù văn bố cũng là có đẳng cấp phân chia cùng những cái kia cho vu sư học đồ cùng đê dài vu sư làm áo choàng phù văn bố khác biệt trước mắt tấm bửa này văn bố hẳn là cao cấp vật liệu sen đơn giản tra xét một lần sau đó đem chương này mà pháp thảm bay cất kỹ lại đem kia hai tên vu sư túi không gian lấy tới trên tay linh quang l ó e lên túi không gian trên phòng ngự biện pháp trực tiếp bị phá ra đem túi không gian bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra tiến hành tìm kiếm vì phòng n g ự a trong này lưu lại cái gì truy tung thủ đoạn hắn cần đem những vật phẩm này đều kiểm tra một lần tiểu tử này rất có tiền a nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu các loại r ư ợ c tề ma hóa vật liệu ma pháp bảo thạch quyển t r ụ p các loại s ề n con mắt tỏa ánh sáng vội vàng nhanh chóng đối những vật phẩm này tiến hành chỉnh lý phân loại chương sáu trăm sáu mươi mốt chương sáu trăm năm mươi chín phẩm chất cao ma pháp bảo thạch sáu mươi ba khối các loại pháp thuật dược tề hai mươi mốt bình ma hóa thủy tinh năng lượng tinh thạch cộng lại hơn ba trăm khối pháp thuật quyển t r ụ c bốn tờ một chương dùng để chạy trốn không gian truyền thống một chương t r ụ c xuất thuật hai tấm công kích pháp thuật chật chật thật có tiền a xén nhìn trước mắt cái này một đống vật phẩm những vật này cộng lại giá trị ít nhất cũng phải hai trăm vạn kim nạ ẻn quả nhiên giết người phóng hỏa đai lưng vàng a sến hài lòng đem cái túi không gian này vứt bỏ sau đó đem đồ vật thu sạch nhập không gian chữ vật bên trong tiếp xuống lại đem một cái không gian khác túi mở ra bất quá cái túi không gian này bên trong đồ vật liền thiếu đi rất nhiều còn kém rất rất xa vừa rồi cái không gian kia túi bất quá đây mới là bình thường rốt cuộc vừa rồi tên kia hẳn là có không tệ hậu trường đồ tốt nhiều giàu có một chút rất bình thường rất nhanh hai cái túi chữ vật đều bị triệt để dọn dẹp một lần sến đem hai người vật dụng hàng ngày toàn bộ vứt bỏ những vật này là dự ngôn pháp thuật tốt nhất môi giới hắn mặc dù không sợ cái kia cái gọi là hỏa chi hiền giả nhưng là cũng không muốn lại t r ỉ hoãn rời nhà đã có hơn ba tháng hắn muốn về nhà thuần thục đem nơi này quét sạch sẽ thủ pháp này tương đương chuyên nghiệp xen liền rời đi rất mau tìm đến tại trong rừng cây ăn quả thiên mã còn có tiểu nha đầu sau đó đưa tay tại bọn hắn trên đầu tới một chút tuất ta trong đó bận rộn hai người các ngươi thế mà đang ăn trộm a thúc thúc ngươi trở về thấy là sren trở về hạ nha đầu lập tức nào tới ai ai đừng tới đây nhìn xem tiểu nha đầu gặm tử sắc quả dại nào lên k i a tử sắc nước trái cây trực tiếp đem y phục của hắn nhuộm thành từng khối từng khối tiểu nha đầu nhìn ngươi làm chuyện tốt sren đưa tay tại vài nỉ ạ trên đầu điểm mấy lần chỉ thấy hắn nguyên bản màu trắng mảnh cây gay háo t r o à n g phía trên một khối trắng một khối tử hoàn toàn nhìn không ra trước kia bộ dáng hi hi tiểu nha đầu g ơ lên mặt sông sren cười cười trên mặt vẫn như cũ mang theo tử sắc nước trái cây Sen một mặt ghét bỏ hù do nói nhanh đi rửa sạch sẽ không phải đưa ngươi cái này bẩn nha đầu nhét vào cái này vừa nghe đến muốn rời khỏi tiểu nha đầu vội vàng hai ba miếng đem quả nhét vào miệng bên trong toàn bộ mặt nhét giống như là một con béo hamster sau đó lôi kéo tay h á o tại ngoài miệng vừa đi vừa về lau mấy lần nhìn xem sen hiển nhiên lại nói ta đã tốt Sen có chút r ở khóc r ở cười nhìn xem tiểu nha đầu này bất đắc di lắc đầu tiện tay búng tay một cái một đạo linh quang hiện lên thanh khiết thuật phát động đem tiểu nha đầu trên thân dọn dẹp sạch sẽ đưa tay trực tiếp đem tiểu nha đầu sách bắt đầu sau đó đặt ở thiên mã trên lưng sẻn t r ở mình lên ngựa trực tiếp rời đi lạc nhật sân mạch hướng về phương đông nhanh chóng bay đi ngay tại hắn rời đi một ngày sau đó một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại phiến khu vực này người này trong này tìm kiếm nửa ngày cuối cùng đem sẻn vức vật phẩm toàn bộ tìm trở về đáng chết khoảng cách quá xa đã không cách nào truy lùng tên này mặc hỏa hồng sắc vu sư bảo nam tử trung niên sắc mặt khó coi nói là ai giết con trai của ta ta nhất định phải tìm tới ngươi đưa ngươi nghiền xương thành cho hiện tại tất cả manh mối đều đoán mất muốn tìm được hung thủ chỉ có thể đi tìm cái kia láo vu bà đáng chết trung niên vu sư cắn răng nghiến lợi nói sau đó cầm tìm tới đồ vật rời đi mảnh rừng núi này tiên đoán học phái bọn gia hỏa này đều là vãng ải hy vọng nàng đừng để ta thất vọng nói trung niên vu sư trên thân hiện lên một đạo linh quang sau đó hướng về một phương hướng khác bay đi s ơ n cũng không biết chuyện phát sinh phía sau bất quá coi như biết cũng sẽ không để ý một truyền kỳ vô sư nếu như hắn thật muốn muốn chết s ơ n cũng không để ý tốn một chút thời gian đem hắn chôn còn nói đối phương tìm tiên đoán học phái vô sư dùng dự ngôn thuật tìm đến hắn s ơ n thì càng không lo lắng dự ngôn thuật mặc dù cường đại nhưng là cũng không phải là văn năng phải biết hạt thuẩy cũng là tiên đoán học phái nữ vu s ơ n đối tiên đoán học phái cũng có rất sâu hiểu rõ lúc trước hắn còn lo lắng cho mình lai lịch bị phát hiện kết quả hắn trên người hệ thống đem hắn che giấu giữ ngôn pháp thuật đối với hắn vô hiệu mà lại ngoại trừ hệ thống tự mang che đậy bên ngoài sến còn cần mình lực lượng cho mình tăng thêm một tầng ngụy trang lấy hắn hiện tại siêu việt cao giai truyền kỳ thực lực đừng nói là một cái truyền kỳ vũ sư nàng ngay cả chính sến thiết t r í phòng hộ che đậy đều không phá nổi càng quan trọng hơn là đối sến thi triển dự ngôn pháp thuật là lại nhận phản vệ nếu như là bình thường dự ngôn pháp thuật còn tốt phản vệ cũng không mạnh nhưng là nếu là sử dụng lực lượng cường đại dự ngôn pháp thuật đến lúc đó việc vui liền lớn những này đối với sèn tới nói đều là về sau sự tình sèn mang theo tiểu nha đầu một đường xuyên qua lạc nhật sân mạch vòng qua tuyệt vọng đầm lầy tại từ tử vong xa hải biên giới thông qua một đường bay đến mấy vạn cây số về sau rốt cục về tới bắc bộ trên cánh đồng hoang đến nơi này trên cơ bản liền xem như đến nhà đi thời điểm hao tốn hơn một tháng thời gian trở về thời điểm chỉ dùng chỉ là năm ngày thời gian lại trở lại trấn bắc thành thời điểm mấy tháng không thấy trấn bắc thành trở nên càng thêm phun hoa nội thành khu vực lúc này đã biến thành một cái đại công đại lượng công nhân cùng ma tượng khôi lỗi ngay tại đối trấn bắc thành tiến hành cải tạo nguyên bản mặt đất bị một lần nữa đào mở từng cây ma hóa thủy tinh được cài đặt đi lên những này chính là p h ụ không thành năng lượng thông đạo sen không có dừng lại trực tiếp đi đến nọt h ủ y tháp cao lại đài chiêm tinh trên gặp được hạt thầy lần này tiến về đại lục đầu tây thu hoạch rất nhiều sen vừa cười vừa nói cũng bao quát tiểu cô nương này đây là con gái của ngươi h ạ t thuế liếc mắt liền thấy được sẻn sau l ư n g tiểu nha đầu xen một chán hát tuyến cái gì nữ nhi của ta nữ nhi của ta còn chưa ra đời đây là ta tại vu sư phiên trợ trên đụng phải nàng đã không có thân nhân ta liền đem nàng mang về nhỏ như vậy liền không có thân nhân thật đáng thương h ạ t thuế thương t i ế c nhìn nàng một cái k i a từ hôm nay trở đi chúng ta chính là của người thân nhân đúng rồi ngươi muốn dung nham tinh thạch cũng tìm được nhìn xem hai người liền muốn trò chuyện sến liền tranh thủ một viên hỏa hồng sắc tinh thạch đem ra cái này viên tinh thạch mới vừa xuất hiện cả phòng đều trở nên có chút khô nóng màu đỏ tinh thể nhìn qua tựa như là một đoàn không có dập tắt ngọn lửa tinh phẩm dung nham tinh thạch sến đem dung nham tinh thạch lấy ra hạt thuật trong nháy mắt liền cầm tới độ tinh khiết phi thường cao đang tiến hành đơn giản kiểm chắc về sau hạt thuật hài lòng nói đây đã là cấp cao nhất phẩm chất dùng để chế nguyên tố tụ biến lò luyện hẳn là đầy đủ sử dụng hát thuẩy vừa cười vừa nói vậy còn dư lại liền giao cho ngươi s e n nói đúng rồi nàng gọi n g i nỉ ạ giống như ngươi là ngũ giai tư chất ngươi tự mình đến giao đến nàng đi ngũ giai tư chất khi đờ ải nhãn tình sáng lên chăm chú nhìn tiểu nha đầu tốt như vậy tư chất vậy hãy theo ta học tập đi ta nhất định đưa nàng dạy bảo thành một truyền kỳ vũ sư chương 662, kinh người nhu cầu lượng chương 660, kinh người nhu cầu lượng hạt t h u ở tại đạt tới truyền kỳ vu sư về sau thực lực tăng lên tốc độ liền hạ thấp xuống tới đó cũng không phải hạt t h u ở không cố gắng tu luyện mà là bởi vì hạt t h u ở chỗ bắc địa nữ vu cái này một chi vu sư truyền thừa đã đến đầu bắc địa nữ vu có lẽ đã từng huy hoàng qua nhưng là tại gần nhất ngàn năm bên trong bắc địa nữ vu cái này một cái vu sư học phái vẫn luôn đang kéo dài suy yếu cho nên bọn họ truyền thừa hiện tại chỉ tới truyền kỳ giai vị trước mắt bắc địa nữ vu học phái chủ yếu truyền thừa là tiên đoán học phái cùng hỏa hệ pháp môn tu luyện hai cái này học phái có hoàn chỉnh truyền thừa có thể một đường tu luyện tới truyền kỳ giai vị cái khác giống như là thủy hệ hàn băng hệ chú pháp hệ chỉ có được cao giai v ũ sư trình độ có truyền thừa thậm chí chỉ tới môi giới v ũ sư có truyền thừa cùng không có truyền thừa khác nhau hay là vô cùng lớn vì cái gì hạt thuế lúc trước thực lực tăng lên rất nhanh nguyên nhân rất đơn giản ngoại trừ sèn cung cấp đại lượng tài nguyên bên ngoài hạt thuế tu luyện học phái một đường đều có trước đây người lưu lại các loại bút ký tư liệu truyền thừa cái này rất giống một người một bên học tập trên sách học tri thức còn vừa có các loại lớp học bút ký năm năm thi đại học ba năm mô phỏng chờ rất nhiều tư liệu phụ trợ tiến độ đương nhiên càng nhanh nhưng là những tài liệu này truyền thừa đều chi đạo truyền kỳ giai đoạn khi tiến vào truyền kỳ về sau h ạ t t h o r không có đến tiếp sau pháp môn tu luyện bởi vậy bắt đầu từ nơi này nàng liền cần mình khai sáng công pháp sau đó lại tiến hành tăng lên hậu quả như vậy liền là tiến giai tốc độ sẽ giảm bớt nhưng là một khi thành công loại phương thức này so đi theo tiền nhân bước chân mà đi muốn càng thêm cường đại dạng này cùng nhau đi tới tại tiền nhân cơ sở trên khai thác chỉ cần thành công h ạ t t h u ế liền sẽ trở thành một đời đại sư cái này tại á o thuật đế quốc thời đại hoàn toàn là có cơ hội vấn đỉnh đại áo thuật sư cường giả đại áo thuật sư cái này danh hiệu cũng không phải là thực lực mạnh là được rồi thực lực cường đại chỉ là cơ sở yêu cầu một trong bọn hắn toàn bộ đều là khai sáng một cái lưu phái đỉnh cấp cường giả bằng không lúc trước những thần linh kia cũng sẽ không đối với mấy cái này đại áo thuật sư kiêng kỵ như vậy dựa theo áo thuật đế quốc thời đại đẳng cấp đánh giá truyền kỳ là hai mươi mốt cấp cao giai truyền kỳ là hai mươi sáu cấp mà đại áo thuật sư đẳng cấp thì là kinh người cấp bốn mươi lăm đến loại trình độ này đã là thần linh lĩnh vực nó vì học viện bây giờ có được truyền thừa ngoại trừ hạt thuật i ê n đoán học phái cùng hỏa hệ tu hành học phái cùng x é n lôi điện học phái ba cái bên ngoài gần nhất lại tăng lên một môn phong nguyên tố tu hành học phái cái môn này phong nguyên tố là a lét bổ sung làm ưng thân nhân nữ vương hiện tại dực nhân nữ vương a lét có được phi thường mỏng manh thượng cổ phong thần huyết mạch tại dung hợp thần tính về sau đối với phong nguyên tố quy tắc giải c à n g xâm nhập thêm sau đó lấy mình lực lượng tiến hành phản suy luận ra một môn phong nguyên tố phương pháp tu hành đương nhiên môn này phương pháp tu hành đồng dạng là chỉ tới truyền kỳ về sau con đường còn cần a lét tiến hành thăm dò、Sẽ、hiện tại vu sư nghề nghiệp đẳng cấp trên thực tế là xa xa lạc hậu thực lực của bản thân hắn hắn hiện tại đồng dạng là cùng a l e t cùng loại lợi dụng thần tính lực lượng cùng trường khống lôi điện quy tắc tiến hành đẩy ngược mà muốn đẩy ngược một môn pháp môn tu luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy cái này cần đại lượng c h i thức làm cơ sở sẽ từ khi tiến vào c h u y ể n kỳ về sau liền bắt đầu lợi dụng đủ loại con đường thu thập c h i thức hoặc là từ một chút có được c h u y ể n thừa v u sư trong tay mua sắm hoặc là cùng cái khác v u sư học viện tiến hành giao lưu không ngừng làm sâu sắc nọt hỉn tháp cao nội tình cũng may s è n t ừ bảo dương bên trong thu được đại lượng vô sư c h i thức thông qua những kiến thức này tại loại suy phía dưới để sưng n bọn hắn không ngừng trưởng thành hiện tại hạt thuẩy mấy người thực lực có thể nói tại truyền kỳ vô sư bên trong cũng không yếu thậm chí là cực kỳ mạnh thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt lại đến mùa đông cũng là tại một ngày này nót ỉn học viện bên trong nhóm đầu tiên vô sư học đồ bắt đầu lần lượt tiến giai trở thành nhất giai vô sư tại trở thành nhất giai vô sư về sau trước đó bọn hắn cùng n o t h ủ y học viện ký kết khế ước liền sẽ tự động mất hiệu tiếp xuống những n à y đê giai vu sư sẽ cùng n o t h ủ y học viện ký kết mới khế ước loại khế ước này sẽ càng thêm rộng rãi một chút cái này cũng tiêu chí lấy n o t h ủ y học viện bắt đầu có thời dù sao lấy trước n o t h ủ y học viện thực lực đều là dựa vào mấy tên cao d à i vu sư giữ thể diện hiện tại bên trong tầng dưới c h ố t vu sư rốt cục bắt đầu chậm rãi bổ sung ngay tại n o t h ủ y học viện không ngừng phát triển cường đại đồng thời nothin công quốc cũng đang không ngừng mạnh lên từ khi xen đặt chân bắc bộ hoa nguyên xây dựng nọ thủyền công quốc về sau nọ thủyền công quốc chỉ tại không ngừng tiến hành lớn mạnh trải qua mấy năm phát triển nọ thủyền công quốc nhân khẩu đã tại bắt đầu mùa đông trước đó đạt đến sáu mươi vạn trong đó phát triển nhanh nhất thành thị liền là thâm thủy thành không thể không nói buôn bán trên biển đối với một cái thành thị phồn bình có kinh người tác dụng vẹn vẹn thời gian một năm toa thành thị này liền có được chừng mười vạn nhân khẩu nguyên bản thâm thủy thành nhân khẩu mặc dù tăng trưởng rất nhanh nhưng là cũng không có giống nịch thiên như vậy xuất hiện loại tình huống này vẫn là sự chèn trước đó dẫn đầu đội tàu đả kích hải tặc sự kiện ảnh hưởng phải biết thương nhân cùng hải tặc trời sinh liền là đối đầu nót ỉn tháp cao đánh lực đả đá kích hải tặc để đầu này tuyến đường lấy một loại tốc độ kinh người trở nên phồn vinh đương nhiên trong tòa thành này tuyệt đại bộ phận đều là các loại người trèo thuyền thủy thủ tại nót ỉn công quốc bên trong người miệng thứ hai nhiều thành thị là chấn bắc thành phương nam kính hồ thành thông qua không ngừng di dân số người ở nơi đây đạt đến mười bốn vạn người Kính hồ tại sơn đà kích hải tặc về sau càng ngày càng nhiều thương nhân tiến về thâm thủy thành tiến hành mậu dịch nguyên bản các thương nhân chẳng qua là cảm thấy đầu này tuyến đường an toàn nhưng là tại lại tới đây về sau mới phát hiện thâm thủy cảng sản xuất vật tư lại là đường trắng trang giấy rượu vũ khí những này hút hàng hàng hóa lập tức liền để thâm thủy cảng trở nên chạm tay có thể bỏng mặc kệ là đường trắng trang giấy vẫn là rượu những này tại địa phương khác đều rất được h o ă n n lên nếu như không phải sèn cố ý làm ra hạn mua đến đây thương nhân hận không thể đem tất cả đường trắng trang giấy rượu toàn bộ đều đóng gói mang đi các người lùn sản xuất vũ khí đồng dạng phi thường được h o ă n n lên phải biết thế giới này cho tới bây giờ liền không có chân chính hòa bình qua hàng năm đại lục các nơi khu đều sẽ có chiến tranh phát sinh tinh lương vũ khí mãi mãi cũng là không đủ dùng trấn bắc thành nơi này có đại lượng hôi hải nhân bọn hắn cung cấp rất nhiều tinh lương vũ khí là trấn bắc thành mang đến phi thường khả quan đích lợi tại thâm thủy thành bến cảng khai thông về sau trấn bắc thành sản xuất các loại thương phẩm nhu cầu lượng lan l ộ t lan qua l a n lại lật lên trên cho tới bây giờ trấn bắc thành bên trong đường trắng sản lượng so với trước năm chắn cả cao tám lần mà lại coi như như thế vẫn như cũ cung không đủ cầu Cái khác dạng i ệ trang tương nhu không tự cao theo i t ă t r ư ở này g lượng rộng Trường tốc tại trước mắt cơ sở từ thiếu cầu cơ độ, đến năm nhu lần. n mới mở h sở sẽ 3 663, vệ vệ sinh cách mạng. Chương 661, nhà vệ sinh mạng. Trường Nhà mạng. Dạng n cách cách 661, à tràn đầy nhu cầu lượng chấn bắc thành nơi này tự nhiên là muốn mở đủ mã lực sản xuất cũng may mắn mấy năm này rèn lốn tại bắc bộ hoa nguyên phát triển mạnh nông nghiệp t o à nếu như là kết trước vài mẫu sản xuất đầy đủ nuôi sống người một nhà nhưng là đây là tại khoa học kỹ thuật lạc hậu thời trung cổ bình thường tới nói liền xem như có khoai tây loại này cao sản thu hoạch nuôi sống người một nhà cũng cần ba mươi mẫu đất nếu như lại tính đến những cái kia nhiều vô số kể các loại thuế má số lượng này đoán chừng muốn đ ể cao năm mươi mẫu rốt cuộc khoai tây giá cả không cao muốn kiếm tiền còn cần trồng cây yến mạch lúa mì những ngày thu hoạch mà lại lánh chúa thu thuế chỉ lấy lấy một bộ phận rất nhỏ khoai tây thế giới này nông dân trồng khoai tây tuyệt đại đa số đều là mình ăn càng nhiều hơn chính là trồng lúa mì lúa mạch cây yến mạch chờ thu hoạch cái này ba loại thu hoạch sản lượng cũng không cao trấn bắc thành hiện tại có thể đại lượng trồng các loại cây nông nghiệp nguyên nhân vẫn là nơi này mâu sinh cao kinh người nguyên bản bắc bộ hoa nguyên nơi này thổ địa liền tương đối phì nhiêu lại thêm bội thu tế đàn nguyên nhân để trấn bắc thành nơi này lúa mì mâu sinh đạt cũng có thể đạt tới 600 cân sản lượng mặc dù mâu sinh 600 cân cùng kiếp trước tùy tiện mâu sinh ngàn cân lúa mì trên lệnh rất lớn nhưng là kiếp trước đây chính là trải qua chuyên nghiệp gây giống còn có các loại phân hóa học tác dụng dưới mới có thể đạt tới mâu sinh hơn một ngàn cân thế giới này nhưng không có phân hóa học dưới tình huống bình thường phương nam các tỉnh đồng ruộng mẫu sinh đồng dạng tại 300 cân tả hữu mà tại phương bắc mẫu sinh càng là tại 250 cân tả hữu thậm chí rất nhiều cẳng tối thổ địa chỉ có 200 cân trấn bắc thành nơi này đồng ruộng có thể đạt tới 600 cân sản lượng ở thời đại này đã có thể xương kỳ tích ở trong đó tác dụng chủ yếu nhất tự nhiên là bội thu tế đàn ngoại trừ bội thu tế đàn bên ngoài sen còn xây dựng nông g i a mập nhà máy t r ấ n bắc thành bên trong mỗi ngày sản xuất phân và nước tiểu đều sẽ bị thu thập lại vận chuyển đến nông da mập nhà máy tiến hành lên men lại trải qua lên men về sau sẽ bị đưa đến đồng ruộng bên trong mặc dù nông da mập độ phì so ra kém phân hóa học nhưng là cuối cùng là so không có tan mập mạnh có nông da mập cùng bội thu tế đàn trợ rút t r ấ n bắc thành ngoại trừ trồng lương thực bên ngoài còn đại lượng trồng các loại cây công nghiệp trong đó củ cải đường trồng diện tích là cao nhất rốt cuộc hiện tại đường trắng nhu cầu lượng quá thịnh vượng mà lại củ cải đường ép đường về sau còn lại cặn bã cũng không phải không có một chút tác dụng nào những này củ cải đường cặn bã vẫn là cực kỳ tốt đồ ăn đồng thời ngọt trà cặn bã phối hợp thêm lúa mì mạch phu đậu n à n h ép dầu còn lại đậu phách một lần nữa vỡ nát hỗn hợp chỉ có liền là vô cùng tốt đồ ăn bán nhân mã thành hiện tại hết thể nuôi dưỡng mấy chục vạn ngựa dê bỏ đối với những này đồ ăn nhu cầu lượng vô cùng tràn đầy trong đó tốt nhất ngựa làm c h i ế n mã cung ứng chấn bắc thành sử dụng kém hơn một bậc sẽ bán ra cho quốc gia khác bất quá liền xem như kém hơn một bậc ngựa đồng dạng là ưu lương chiến mã bình thường những n à y chiến mã đều là trọng trang kỵ binh sử dụng lần nữa nhất đẳng ngựa đồng dạng sẽ làm chiến mã bán ra những n à y ngựa sẽ làm phổ thông chiến mã mà còn lại ngựa thì là làm văn mã ngựa thô đến sử dụng chấn bắc thành hiện tại ngoại trừ châu cày bên ngoài còn có ngựa cày cái khác châu một bộ phận dùng để làm châu cày một bộ phận thì xem như thịt châu giết cung ứng nọt h ì n công quốc nhu cầu bởi vì thương nghiệp phồn vinh trấn bắc thành nơi này mỗi ngày đều sẽ tiêu hao đại lượng thịt trâu da trâu đồng dạng là đồ tốt có thể dùng để chế giáp da hoặc là cái khác da chế phẩm gân trâu tức thì bị thu thập lại chế tắc thành các loại dây cung có thể nói một con trâu giá trị trong này bị đào móc đến cực h ạ n dê liền càng không cần phải nói phương bắc rét lạnh da dê là nơi này bình dân trọng yếu chống lạnh công cụ sen thậm chí còn muốn phát triển lông dê dệt s ả n nghiệp nhưng là lông dê dệt kỹ thuật sen là nhất khiếu bất thông chỉ có thể giao cho những cái kia có dệt kinh nghiệm bán tinh linh tiến hành công quan đại lượng dê b ò phong phú nọt vỉn công quốc c a n thịt đồng thời những ngày dê b ò sản xuất phân và nước tiểu cũng bị đưa đến nông gia mập nhà máy tiến hành lên men có thể nói nọt vỉn công quốc hiện tại đã tạo thành một bộ tốt đẹp sinh thái liên trải qua mấy năm phát triển nọt vỉn công quốc chí ít tại đồ ăn trên trở nên phi thường phong phú bất quá vì tiếp xuống tiếp tục mở rộng hải dương mậu dịch nọt vỉn công quốc các loại cây lương thực diện tích còn muốn tiếp tục mở rộng củ cải đường trồng diện tích trên thực tế đã không đủ trong khoảng thời gian này đường trắng xuất hàng lượng tăng gấp mấy lần một phần trong đó là chấn bắc thành trước kia tồn kho một bộ phận khác mới thật sự là sản lượng cho nên tại năm nay trồng củ cải đường thời điểm chấn bắc thành lại một lần nữa mở rộng củ cải đường trồng diện tích đồng thời tại về sau trong vài năm củ cải đường trồng diện tích còn muốn tiếp tục mở rộng ngoại trừ đường trắng bên ngoài chấn bắc thành rượu sản lượng cùng giấy trắng sản lượng cũng muốn tiếp tục mở rộng rượu ngược lại là đơn giản một chút bởi vì rượu dung sử dụng là sản xuất đường trắng còn lại một bộ phận tiêu đường sản xuất đường trắng sản lượng đề cao rượu dung sản lượng tự nhiên cũng sẽ đề cao về p h ầ n v ư ca loại này liệt t i ể u tại phương nam lượng tiêu thụ bình thường nhưng là tại phương bắc lại sâu được h ă n n ê n hiện tại ngoại trừ hai loại rượu bên ngoài trấn bắc thành còn bắt đầu chế tạo b ă n g rượu nho lúa mạch rượu bia các cái khắc rượu chỉ bất quá những rượu này sản lượng còn thấp trang giấy thứ này nhận các quý tộc nhiệt phủng vì sản xuất trang giấy xem tại kính hồ thành phụ cận đại lượng chặt cây cây cối đồng thời còn chuẩn bị trồng cây trúc cây trúc bởi vì sinh trưởng nhanh chóng bên trong sợi cũng phong phú xa so với c ỏ cây càng thích hợp tạo giấy xem dự định đại lượng trồng cây trúc dùng để làm tạo giấy nguyên vật liệu vượt qua xem dự kiến chính là nguyên bản hắn coi là trang giấy xuất hiện được hoan nghênh nhất hẳn là các loại viết dùng giấy nhưng là để hắn mở rộng tầm mắt là những sách này viết dùng giấy lượng tiêu thụ có thể nói phi thường thảm đạm mà không bị hắn xem trọng giấy vệ sinh lượng tiêu thụ lại không ngừng lật lên trên cút quả thực ngoài dự liệu vì vấn đề này senn cố ý đi hỏi thăm những cái kia mua sắm trang giấy thương nhân dựa theo bọn hắn thuyết pháp là dùng giấy chương viết văn tự bảo tồn thời gian ngắn dễ dàng hư hao không bằng tấm da dê dán c h ắ c v ề phần senn ó i những cái kia trang giấy giá cả t i ệ n nghi giống nhau trọng lượng trang giấy ghi lại văn tự càng nhiều càng có lợi hơn tại c h i thức truyền bá loại thuyết pháp này ngược lại bị những thương nhân kia nhóm cười nhạo dựa theo các thương nhân thuyết pháp những quý tộc kia cũng không nguyện lấy để càng nhiều người nắm giữ tri thức tri thức tốt nhất vẫn là nắm giữ tại bọn hắn trong tay những người này cho nên bọn hắn khi nhìn đến trang giấy ưu thế sau không nhìn thẳng đối với cách làm này vô luận cũng là không còn gì để nói những quý tộc này tựa như là kiếp trước trung quốc cổ đại những cái kia thế ra đồng dạng hoàn toàn muốn lũng đoạn tri thức tại hiểu rõ viết trang giấy không được hoan nghênh nguyên nhân về sau sèn cũng là không thể làm gì tới tương phản chính là giấy vệ sinh nóng n ả y lấy trước kia một ít sử dụng dây thừng gậy gỗ lá cây các loại vật phẩm các quý tộc tại nếm thử giấy vệ sinh về sau quả quyết đem những vật kia vứt bỏ để sèn không biết nên khóc hay cười chính là tạo giấy thuật không có mang đến chi thức truyền bá ngược lại mở ra nhà vệ sinh cách mạng Chương cải công Chương cải công Phú không thành đồng thời cải tạo công trình. Chương 662, Phú không thành đồng thời cải tạo công trình. đồng đồng 664, 662, tạo tạo mặc dù những quý tộc kia cự tuyệt sử dụng trang giấy đến tiến hành viết phòng ngừa chi thức bị đại quy mô truyền bá nhưng là loại phương pháp này chỉ là tạm thời theo trang giấy lưu truyền càng ngày càng rộng khắp càng ngày càng nhiều địa khu sử dụng những này trang giấy cuối cùng sẽ có một số người sẽ sử dụng trang giấy tiến hành viết rốt cuộc không phải tất cả học giả đều là quý tộc mà lại đối với những thương nhân kia tới nói trang giấy xuất hiện cho bọn hắn mang đến cực lớn thuận tiện những thương nhân này cũng sẽ không giống quý tộc như thế cự tuyệt sử dụng trang giấy viết đến k h ô n g chế c h i thức lưu thông bọn hắn càng để ý lợi nhuận chỉ cần tấm da dê thư tịch giá cả vẫn như cũ đắt đỏ như vậy thì sẽ có thương nhân sử dụng trang giấy sao chép s a o dựa theo hơi giá tiền thấp tiến hành bán đừng tưởng rằng những thương nhân kia không dám chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận các thương nhân không có đồ vật gì không dám bán chỉ cần đưa tiền liền xem như cho bọn hắn tiến hành rảo hình dây thừng đều sẽ bán ra huống chi là thư tịch những quý tộc kia muốn phong tỏa tri thức ý nghĩ đoán chừng chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian sau đó bọn hắn liền sẽ phát hiện trên thị trường giấy chất thư tịch số lượng đã nước tràn thành lụt một bản tấm da dê thư tịch chi phí cao bao nhiêu đ â u thời đại này tấm da dê sử dụng là tấm da dê chế tác một chương hoàn chỉnh tấm da dê liền t i ể u một đầu con cựu nhỏ mà lại muốn chế tác một chương tấm da dê cũng không dễ dàng cũng không phải là tất cả da dê đều có thể chế tác tấm da dê đám thợ thủ công chế tác tấm da dê sẽ chọn lựa tuổi tác thích hợp con cựu nhỏ bình thường là hai đến ba tuổi con cựu nhỏ đồng thời quan sát đến màu lông từ kinh nghiệm có biết màu lông trắng đ o ã hắn ra tấm da dê cũng đem thuần trắng hoàn mỹ mà như nghĩ chế thành mang theo cảnh đẹp ý vui tri ám văn t r a n g giấy liền phải chọn lửa có vằn màu lâu ra là bảo đảm giấy chất hoàn mỹ đồng thời còn cần cẩn thận kiểm tra da trên phải trăng có nguyên nhân tật bệnh hoặc ký sinh trùng lưu lại vết sẹo bình thường tới nói bình thường cần năm tấm tả hữu da dê bên trong mới có một chương thích hợp chế tắc tấm da dê đầu tiên cần đem da dê đặt ở thanh thủy bên trong thấm tẩy đồng thời đem phía trên lông tóc loại trừ trong đó còn cần tăng thêm vôi phấn hoặc là cái khác một vài thứ quá trình này bình thường cần ba đến mười ngày tại thanh tẩy sau khi hoàn thành còn muốn đem chương này ra tại trên ván gỗ tiến hành kéo ruôi đồng thời còn cần dùng đao sẽ tại trên giấy da dê cạo lông tại trải qua một loạt trình tự về sau một chương tấm da dê mới tính hoàn thành dạng này một chương tấm da dê giá cả thấp nhất đều tại một viên kim nạ ẻn một bản hoàn toàn do tấm da dê chế tác thư tịch khả năng cần trên trăm viên kim nạ ẻn mà lại loại này tấm da dê thư tịch nặng nề ghi lại nội dung nhưng không có giấy chất thư tịch nhiều bị trang giấy thay thế chỉ là vấn đề thời gian chẳng qua trước mắt mới thôi còn không có thương nhân làm như vậy có lẽ đã có người lén lút làm chỉ bất quá sen còn không biết khi tiến vào mùa đông về sau nọ t h ủ y n công quốc tuyệt đại bộ phận hoạt động đều đình chỉ bác bộ trên cánh đồng hoang phong tuyết rất lạnh lúc này tiến hành hành thương trên cơ bản là đang tìm cái chết trên cánh đồng hoang những cái kia bụng đói kêu vang quái vật đã nhanh muốn đói đ i n ê n rồi bọn chúng so bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn nguy hiểm trong khoảng thời gian này nót ỉn công quốc mậu dịch trên cơ bản là cắt đức hàng năm ước chừng sẽ có hai tháng phong tuyết bao trùm cho nên bình thường tại mùa đông thời điểm nót ỉn công quốc trong khoảng thời gian này sẽ hủy bỏ tuyệt đại đa số ngoài trời lao động mà không cần công tác mọi người ngoại trừ đi t i ể u quán uống rượu đi huấn luyện sân bại huấn luyện bên ngoài liền là tại đều ở nhà tạo tiểu nhân cho nên nót ỉn công quốc mỗi một lần mùa đông đều là nhân khẩu buộc phát thời cơ dưới tình huống bình thường đợi đến sang năm tháng tám tả hữu nọt h ủ y công quốc liền sẽ nên đón một đứa bé dáng sinh triều mặc dù phong tuyết cắt đ ứ t nọt h ủ y công quốc hai tháng mậu dịch mặc dù tổn thất không ít thu nhập nhưng lại cũng thu được nhân khẩu tăng trưởng thời cơ bất quá tại mùa đông này nọt h ủ y công quốc mặc dù những thành thị khác hủy bỏ ngoài trời công việc nhưng là c h ấ n bắc thành nhưng không có phụ không thành thiết kế đã hoàn thành các loại cải tạo công việc đều tại tiến hành đâu vào đấy cho nên c h ấ n bắc thành nội thành cải tạo công việc cũng không có gián đoạn mà lại c h ấ n bắc thành mặc dù ở vào phương bắc nhưng là tại bội thu tế đàn tác dụng dưới trong thành cũng không phải là rất lạnh cải tạo làm việc s o n g toàn cũng có thể tiếp tục tiến hành trấn bắc thành nội thành trải qua thời gian m ấ y tháng nguyên bản ở vào nội thành các loại nhà máy đã toàn bộ di chuyển đi ra vì những n à y nhà máy s â n cố ý bên ngoài thành cách ly ra một phiến khu vực tất cả nhà máy đều ở bên trong nguyên bản s â n chiếm diện tích lớn nhất hoàng cung cũng đã di chuyển đến ngoại thành phù không thành diện tích có hạn s â n đã quyết định ở tại nọt thùyền tháp cao chúng t nguyên h thổ ra địa sẽ d ù n để kiến tạo những kiến trúc khác. Không thành đồng triển kiến kiến khác. không kỳ thời cải tiến những thành công trình tạo trúc tạo t Phù h cực ậ tập n nhất càng nhiều tập trung nơi n lợi. cải dưới Kỳ thứ tạo mặt đất, à ở sẽ ở toàn bộ không thành dưới mặt đất trải không mạng n bộ phù mạch g dưới lưới. địa u y tố lò luyện năng lượng có thể thông qua địa mạch mạng lưới tiến vào phù không thành tất cả địa phương đến lúc đó nơi này trên cơ bản liền trở thành một cái ma pháp thành thị tại trấn bắc thành bên trong trên thực tế là có không ít rất không tệ ma pháp đạo cụ nhưng là nơi này chỉnh thể trên ý nguyên ở vào thời trung cổ văn minh tiêu chuẩn cũng tỉ như đèn ma pháp thứ này sớm tại áo thuật đế quốc thời đại liền đã rộng khắp ứng dụng nhưng đã đến hiện tại đèn ma pháp chỉ là tại các đại v u sư tổ chức v u sư tháp nội bộ sử dụng ngoại trừ một bộ phận giá cả nguyên nhân bên ngoài liền là đèn ma pháp cần năng lượng so sánh với kiếp trước điện năng thế giới này ma pháp năng lượng muốn càng thêm côn bạo càng không dễ dàng khống chế mặt khác liền là ổn định kéo dài nguồn năng lượng cũng không tốt thu hoạch được b ấ tại quá t có c nguyên luyện sau, tố lò luyện về sau, chấn bác thành nguồn năng lượng hắn ấ n bác thiết kế bản thiết kế bên trên nguyên tố hồ nội thành so kiếp t r ư ớ c càng thêm tiên tiến rốt cuộc nhiều khi ma pháp có thể làm được kiếp t r ư ớ c dựa vào khoa học kỹ thuật hoàn toàn làm không được sự tình ma pháp năng lượng cũng không thể không tiết chế sử dụng tại sử dụng trước đó nhất định phải làm tốt kỹ càng quy hoạch địa mạch mạng lưới không cho phép xuất hiện bất kỳ tí vết đây là một cái phi thường công trình vĩ đại sen cùng hạt thuật tiến hành một chút chi phí tính toán hoàn thành những này không sai biệt lắm cần tốn hao một ngàn vạn đến hai ngàn vạn kim nạ ẻn cũng may sen vẫn luôn tại từ dùng các loại phương thức kiếm tiền phương nam hải tặc nơi đó thu được hàng trăm hàng ngàn vạn kim nạ ẻn lần này lại tại đại lục phương tây thu hoạch được phong phú ích lợi những này cộng lại trên cơ bản liền góp đủ phụ không thành đồng thời công trình tốn hao thứ hai kỳ công trình liền cần vận dụng chấn bắc thành thu nhập chấn bắc thành hiện tại thu nhập cực kỳ cao lại thêm thế giới dưới đất các loại khoáng thạch sản xuất cùng bí cảnh sản xuất lại thêm r ả n thỉnh thoảng lấy được một chút ngoài định mức thu nhập hai kỳ công trình đoán chừng cũng là đủ cải tạo phù không thành cũng không phải cần lập tức đem tất cả tiền toàn bộ lấy ra mà là tiếp tục tính tư nguyên như vậy áp lực liền không có khẩn trương như vậy hai kỳ công trình sẽ kiến tạo trọn vẹn sinh thái cân bằng hệ thống cùng phù không thành sinh hoạt hệ thống chương 665 t r ư ơ i lăm chương sáu t u m ư nót un tháp cao đài chiêm tinh sơn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang nghiên cứu truyền kỳ pháp thuật lần trước cùng quần tinh cao tháp tiến hành giao dịch nó huỳnh tháp cao ngoại trừ thu được một chút truyền kỳ cấp tri thức bên ngoài còn trao đổi đến mấy cái truyền kỳ cấp bậc pháp thuật hắn hiện tại đang nghiên cứu pháp thuật có hủy diệt ma kiếm thời gian đình chỉ mắt xích ngoài ý muốn thuật đại liệt giải thuật giam cầm thuật v v những pháp thuật này có là trao đổi có là hạt thuế bọn họ riêng phần mình truyền thừa cộng lại số lượng cũng không ít truyền kỳ pháp thuật học tập độ khó cực kỳ cao liền xem như sren cũng không có cách nào nhanh chóng nắm giữ trừ phi hắn nguyện ý tốn hao chuyển kỳ điểm kỹ năng đến học tập chỉ cần một điểm chuyển kỳ điểm kỹ năng liền có thể nhanh chóng nắm giữ một cái chuyển kỳ pháp thuật sren mang về phi hành ma thảm rất được ham n ề n gần với hắn lấy ra những cái kia ma hóa chân châu chương này phi hành ma thảm vừa vừa lấy ra liền bị hạt thuật u y ê n bố x u n g công nàng chuẩn bị cầm chương này phi hành ma thảm tiến hành phân tích giải sau đó lại một lần nữa phòng chế loại này phi hành ma thảm vẫn là rất được hăng o lên so với phi hành thuật tốc độ phải nhanh so thuyền bay linh hoạt có thể nhiều nhất cơi sáu người dùng để thay đi bộ rất thích hợp hơn nữa còn có thể dùng bỏ ra bán kiếm tiền có thể nói theo thực lực cường đại sến cũng càng ngày càng cần tiền tài ai bảo vu sư quá biết xài tiền nữa nha không nói bình thường các loại thí nghiệm phía trên này tiêu tiền cũng đã là thường nhân khó có thể tưởng tượng số lượng vẹn vẹn nói thẳng p h ủ không thành không chút nào khoa trương toàn t không bộ phụ h các loại nghiên cứu các loại vật liệu đốt tiền tốc độ quả thực quả thực quá nhanh hát thuế tiến hành một hạng thí nghiệm trên cơ bản cần bỏ ra tới vạn kim nạ ẻn một tháng thời gian Loại này quy mô thí nghiệm cần chí ít 6 lần, liệu tại, nghiệm phải này cần nếu như không phải có bí cảnh sản xuất vật liệu tại, chấn、bắc、thành quy xuất mô sớm thí trí ít vật bí có bắc đây ã bị bất bản kéo không kỳ không không loại hoạch, loại sụp đổ. đốt đ Mà nghiệm làm, này thành là là này là lại lên lại liền tại cái người tiền. nhưng trên thí vượt trở thu thể gì qua có cơ cũng là xen biết cách làm giàu người bình thường thật nhịn không được cái này bại ra nương môn vẹn vẹn thí nghiệm thì cũng thôi đi nếu như không ra thành tích bất quá là tiếp tục đốt tiền nhưng là một khi có sau khi đột phá như vậy đốt tiền tốc độ liền là tăng gấp đội tăng lên kiệu kim nạ ẻn tựa như là chấn bắc thành bên ngoài hồng xa sông đồng dạng đem bên trong nước sông đổi thành kim tệ ào ào chạy ra ngoài lúc này x ế n liền hỏi cũng không dám hỏi quá đau lòng đương nhiên còn có người so xen càng đau lòng hơn hồng lòng ổn x vì ạ nàng có thể nói so xen còn muốn thống khổ trước khi ngủ nàng kiểm tra qua trong bảo khố chất đầy núi vàng đợi đến nàng tỉnh lại sau giấc ngủ đột nhiên phát hiện làm sao đột nhiên rộng như vậy rồi ta c â y bao lớn từng đống núi vàng liền vèo một cái không có ma pháp thảm bay chế tắc cũng không tính cực kỳ khó khăn so sánh với lơ lửng tháp phủ không thành tới nói thứ này nhiều lắm là xem như có chút một chút độ khó cho nên tại trải qua một phen nghiên cứu về sau hạt thuẩy rất nhanh liền một lần nữa chế tắc được một t r ư ờ n g ma pháp thảm bay sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản từ cờ dít đến p h i l y bao quát sạn đi enz la anna toàn bộ đều trong tay mỗi người có một cái trực tiếp đưa đến trong khoảng thời gian này c h ấ n bắc thành trên bầu trời thường xuyên sẽ xuất hiện từng chương ma pháp thảm bay nhanh chóng bay qua h ạ t t h u ế không chỉ một lần nữa chế ra ma pháp thảm bay đồng thời còn đối ma pháp thảm bay tiến hành một phen cải tiến để ma pháp thảm bay tốc độ có thể càng nhanh lúc phi hành đợi tính ổn định cũng càng cao đồng thời ma thảm trên phòng hộ pháp thuật cũng càng kiên cố hơn mà tiêu hao nguồn năng lượng nhưng không có quá lớn tăng lên dạng n à y một chương ma pháp thảm bay phí tổn là tám vạn kim nạ ngoại ó i hình n tháp cao đối ngoại giá bán là 30 vạn kim cái giá kim cái bán vạn nạ ẹn, là trừ i giá ề n này cũng là ma pháp thảm bay bình thường là bay ma thảm pháp t ị không không thể không nói, các vụ sư phải thêm thật nói, Ngoại t các vụ sư là độc r ma pháp thảm bay bên ngoài hạt t h u ậ t còn có một cái mặt khác sản phẩm thuyền bay đang nghiên cứu chế tác ma pháp thảm bay thời điểm hạt thuế thuận tiện đem thuyền bay cũng nghiên cứu ra được nói thật tại kiến tạo lơ lửng tháp về sau lơ lửng phi thuyền trên cơ bản liền không có gì khó cái đồ chơi này phía trên thứ trọng yếu nhất liền là lơ lửng vòng ngoại trừ lơ lửng vòng bên ngoài liền là nguồn năng lượng hệ thống cùng hệ thống phòng vệ lơ lửng phi thuyền nguồn năng lượng hệ thống có chút phiền phức rốt cuộc không phải lơ lửng tháp có thể kiến tạo một cái nguyên tố hồ còn nói tại lơ lửng trong phi thuyền kiến tạo một cái nguyên tố hồ không nói những cái khác vẹn vẹn phí tổn liền cao để người vào đầu một cái làm nhỏ xuống nguyên tố hồ ít nhất phải hai mươi vạn kim nạ ẻn mới miễn cưỡng có thể lại thêm cái khác một chút vật liệu một chiếc lơ lửng phi thuyền chi phí ít nhất phải tám mươi vạn kim nạ ẻn về phần giá bán thì càng nhiều mắc như vậy giá cả căn bản không thích hợp dùng để làm mậu dịch công cụ bất quá tại đối ma pháp thảm bay tiến hành lúc nghiên cứu hạ t h u y ề chuẩn bị một cái khác phương án liền là sử dụng năng lượng tinh thạch tiến hành khu động đồng thời còn tại ma pháp trên phi thuyền xây dựng một cái tụ năng lượng phù văn trợ có thể đem trong không khí năng lượng nguyên tố tụ tập đến lơ lửng tháp bên trên làm như vậy về sau lơ lửng phi thuyền năng lực bay liên tục sẽ yếu một ít bất quá chỗ tốt là vận chuyển chi phí cũng thấp xuống mặc dù theo sèn lơ lửng phi thuyền tiến hành vận chuyển cũng không làm sao có lời nhưng là lơ lửng phi thuyền mới vừa xuất hiện liền bị rất nhiều thương nhân thấy được cơ hội buôn bán nhao nhao giá cao mua sắm tại hoàn thành lơ lửng phi thuyền cùng phi thiên ma thảm nghiên cứu về sau h ạ t t h u ế liền không lại quản những thứ này mà là tiếp tục nghiên cứu nguyên tố tụ biến lò luyện nguyên tố tụ biến lò luyện vô cùng nguy hiểm nhất định phải chú ý cẩn thận một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề liền sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng thứ này nếu là sơ ý một chút trực tiếp nổ toàn bộ chấn bắc thành đều sẽ hóa thành hư không sến lần này mang về viên kia cực phẩm dung nham tinh thạch tác dụng của h ắ n liền là để nguyên tố tụ biến lò luyện trở nên sức chịu đựng mạnh hơn nguyên tố lò luyện trở nên càng thêm dán chắc nguyên tố tụ biến lò luyện nguyên lý thí nghiệm cũng sớm đã hoàn thành phía trên kỹ thuật chỗ khó trải qua hạt thuẩy nghiên cứu cũng không xê xích gì nhiều tại sến đem các loại nguyên vật liệu đều sau khi chuẩn bị xong nguyên tố tụ biến lò luyện liền bắt đầu chính thức tiến hành kiến tạo nguyên tố tụ biến lò luyện là toàn bộ p h ụ không thành hạch tâm chỉ có có được nguyên tố tụ biến lò luyện p h ụ không thành mới có thể bay lên đương nhiên nếu như ngươi tìm được áo thuật đế quốc thời kỳ lưu truyền xuống mãi rẽ năng hạch hoàn toàn có thể không cần chế tác nguyên tố lò luyện liền có thể bay lên không trung mà lại mãi rẽ năng hạch còn có một cái chỗ tốt liền là không cần tiêu hao những cái kia nhiên liệu mãi rẽ năng hạch có thể trực tiếp rút ra liên tục không ngừng năng lượng thứ này so nguyên tố lò luyện càng dùng tốt hơn cũng chỉ có nguyên tố t r ô n vùi lò luyện có thể thoáng thắng qua một chút Trường Trường lớn di dân. Chương 664, lớn di dân. 666, 664, di di băng tuyết tan giã bắc bộ hoa nguyên n g lần nữa náo nhiệt lên đã nhẫn mại một mùa đông thương đội nhóm tại băng tuyết sơ tan thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị xuất phát mặc dù lúc này thời tiết vẫn còn có chút rét lạnh nhưng là từ nếu như chờ đến băng tuyết triệt để hòa tan từ phương bắc các tỉnh tiến về bắc bộ hoa nguyên con đường liền sẽ trở nên lầy lội không chịu nổi phi thường khó đi cho nên có kinh nghiệm thương đội đều sẽ xách một đoạn thời gian trước lên đường mà tiến vào nọt h ủ y công quốc về sau con đường liền hoàn toàn khác biệt nọt h ủ y công quốc đối với sửa đường có một loại đặc thù yêu thích bọn hắn đem nọt h ủ y công quốc bên trong tất cả thành thị toàn bộ đều dùng phiến đá con đường liên tiếp dựa theo bọn hắn thuyết pháp đây là q u a n đạo nọt h ủ y công quốc quan đạo phi thường xa xỉ đối liền là xa xỉ tại lao hạn nhìn đến cái này hoàn toàn là đốt tiền nấu trứng nọt h ủ y công quốc quan đạo bình quân độ rộng tại sáu mét có thể nhẹ nhõm song hành bốn chiếc xe ngựa cái này trên đại lục quốc gia khác là rất nhiều trong thành thị con đường cũng không sánh nổi theo băng tuyết tan giã tiến về nọ t h ủ y công quốc di dân công việc cũng lần nữa triển khai dựa theo x é n ý nghĩ nọ t h ủ y công quốc trong ngắn hạn chí ít cần một trăm vạn nhân khẩu muốn khai phát bắc bộ hoa nguyên ít nhất phải một hai ngàn vạn nhân khẩu đây là một cái lâu dài nhiệm vụ có thể sẽ tiếp tục thời gian mấy chục năm ngoại trừ bắc bộ hoa nguyên nhân khẩu tại đây di dân bên ngoài tại thâm thủy thành đồng dạng khai thông di dân đường thuyền nam phương hải vượt trư quốc bởi vì khí hậu ấm áp thương nghiệp phát đạt xã hội tương đối yên ổn lương thực sản lượng cao cho nên phát triển rất nhanh đồng thời cũng làm cho những quốc gia này nhân khẩu số lượng tăng trưởng nhanh chóng nhưng là cái này tốt đẹp tự nhiên điều kiện cùng hoàn cảnh mang tới cũng không tất cả đều là chỗ tốt thế giới này sức sản xuất chẳng qua là thời trung cổ tả hưu không có hình thành đại quy mô nhà máy căn bản là không có cách thu nạp quá nhiều nhân khẩu thổ địa số lượng cũng rất có hạn các quý tộc quý sẽ k h ô nhưng g đi tốn a gia o tạo càng càng quốc có là thành này nhiều tiền thuê càng nhiều nông phu, kết quả là tạo thành những thuê phu, quả kết đ ợ ợ c đại l ư để đó đều không dùng nhân khẩu. nhân sinh hoạt, rất nhiều dùng người Vì rất là ự a chọn h trở t n h thủy thủ h o ặ coi là lần là là này hàng hải thời hải thuật hiểm. Nhưng cái, đại mỗi biển tạc, một rốt một cuộc cùng c muốn đều nguy đụng ra kỹ vô như như thế vẫn như cũ có đại lượng nhân khẩu không cách nào an trí những nhân khẩu này cũng đã thành thành thị yên ổn thai hoàng ẩm x u y ê n tại phát hiện chuyện này về sau liền giao trách nhiệm thâm thủy thành có kế hoạch đi những địa phương kia tiến hành tuyên truyền di dân pham là nguyện ý di dân nọ thủyền công quốc người chỉ cần là nọ thủyền công quốc công việc thời gian ba năm liền sẽ thu hoạch được m ộ mươi mẫu đồng ruộng mà lại ngoại trừ cái này m ộ mươi mẫu đồng ruộng bên ngoài chính phủ sẽ cho bọn hắn kiến tạo một tòa phong ố c đồng thời bọn hắn còn có được khai hoang năm mươi mẫu quyền lợi khai hoang lấy được đồng ruộng thời gian ba năm miễn trinh thuế má năm năm chỉ lấy lấy một nửa thuế má về phần nói x é vì cái gì không khai ra càng điều kiện tốt đó là bởi vì ngươi cho điều kiện quá tốt rồi người khác không tin ngươi à sẽ chỉ cho rằng ngươi là lừa đảo nói cái gì chỉ cần cho hắn đi liền cho ngươi năm mươi mẫu đất cho ngươi phòng ở cho ngươi miễn thuế sau đó lên tới trên thuyền rời đi bến cảng liền đem những người này xem như nô lệ bán đi loại chuyện này lúc trước đã từng xảy ra rất nhiều lần trên thuyền cũng không so trên lục địa lên thuyền vậy coi như là người ta nói được rồi lúc trước có không ít nô lệ thương nhân liền dùng loại này lừa gạt phương thức phát tài vừa mới bắt đầu thâm thủy thành di dân thuyền tại đi vào nam phương hải vực tuyển nhận di dân thời điểm mở ra cực kỳ điều kiện tốt nhưng là đến đây báo danh lại lác đắc không có mấy mà lại rất nhiều người báo danh về sau căn bản không đến nhìn thấy loại tình huống này về sau thâm thủy thành di dân quan viên cũng là lơ ngơ thậm chí sắp rời dân điều kiện lần nữa đề cao nhưng là kết quả lại là tới người càng ít làm không rõ ràng tình trạng di dân quan viên cuối cùng tìm một chút quen thuộc tình huống người làm cố vấn sau đó tại những người này t r ợ rút xuống thấp xuống di dân tiêu chuẩn lúc này mới thành công tiến hành di dân hiện tại thâm thủy thành di dân quan viên tiến thêm một bước bọn hắn hiện tại cùng nam phương hải vực thành thị các quý tộc hợp tác những quý tộc này trên cơ bản đều là ngay tại chỗ rất có quyền thế quý tộc đối với những quý tộc này tới nói trong thành thị những cái kia số lượng đông đảo lưu dân hoàn toàn liền là không ổn định nhân tố đối với những này thâm thủy thành nguyện ý tiếp nhận những này lưu dân thâm biểu hoang lên đồng thời thâm thủy thành quan viên còn biểu thị có thể dùng đường trắng giấy vệ sinh d ư ợ u dung những vật này tiến hành trao đổi vừa nghe nói có thể dùng những cái kia không dùng được thậm chí còn ảnh hưởng xã hội yên ổn lưu dân trao đổi những này hút hàng thương phẩm những quý tộc kia lập tức liền điền rồi trực tiếp điều động quân đội tại lãnh địa bên trong tiến hành bắt người thâm thủy thành đầu này di dân tuyến đường thật nhanh công việc lưu đủ lên nhiều nhất thời điểm đầu này tuyến đường trên trong một ngày liền vận chuyển mười sáu chiếc thuyền chỉ tới cương vị mỗi ngày trên thuyền nước chừng chuyên chở bốn trăm người vẹn vẹn một ngày liền chở tới sáu bảy ngàn di dân theo loại này hợp tác không ngừng xâm nhập di dân số lượng cũng đang bay nhanh gia tăng bình quân xuống tới thâm thủy thành nơi này một tháng liền có thể di dân mười hai ba vạn người những nhân khẩu này tại đi vào thâm thủy thành về sau ngoại trừ một bộ phận lưu tại thâm thủy cảng tri viện nơi này kiến thiết bên ngoài còn lại liền được đưa đến trấn bắc thành sau đó lại từ trấn bắc thành phân phối đến kính hồ thành cùng mới thành đại lượng nhân khẩu đến để trấn bắc thành cũng cảm nhận được áp lực các loại sinh hoạt vật tư nhanh chóng tiêu hao khẩn yếu nhất liền là lương thực cũng may mắn sến vẫn luôn đối tượng là phi thường đ ệ bụng trấn bắc thành hàng năm đều sẽ chứa đựng đại lượng lương thực cũng là bởi vì có những này lương thực nơi tay sến mới dám dạng này đại lượng di dân trấn bắc thành nơi này bởi vì có bội thu tế đàn nguyên nhân lương thực sản lượng cực kỳ cao trong đó khoai tây một mẫu đất liền có thể sản xuất hai ba ngàn cân mà tại trấn bắc thành sến dòng giã trồng năm mươi vạn mẫu khoai tây vẹn vẹn khoai tây sản lượng liền đầy đủ một trăm vạn người ăn được một năm mà lại khoai tây tại novỉnh công quốc nơi này có thể trồng lên hai mùa lại thêm chấn bắc thành chung quanh bắt cá còn có các loại các loại dê b ò thịt có thể nói chấn bắc thành có sung túc thực lực nuôi sống những n à y di dân mà chỉ cần gắng gượng qua năm thứ nhất về sau chấn bắc thành lương thực sản lượng sẽ càng ngày càng cao trên cơ bản không cần lo lắng lương thực không đủ ăn số lượng cực kỳ lớn nhân khẩu di chuyển cũng mang đến rất nhiều vấn đề tỉ như phòng ốc kiến tạo không đủ cơ sở quan viên thiếu nghiêm trọng mà lại theo những n à y mới di dân đến t h à những thị bắt trở hoàn cảnh h cũng bắt đầu trở nên n đầu kém, ngày à y di dân căn bản n k h ô có cái gì vệ sinh ý thức, tùy chỗ c sinh đại tiểu tiện gì vệ ý tùy n g là c h u ệ luyện. n thường xảy ra, vốn là cơ sở quan viên đối bọn hắn tiến hành huấn、luyện. Nhưng xảy ra, đối là là cơ sở di dân nhân khẩu số lượng quá nhiều, chấn khẩu quá số bên c thành nhân thủ thiếu nhân h n i g m t r ọ g Cùng lúc đó, r ấ trong nhiều di dân thừa dịp chấn bác thành nhân thủ không đủ, liền bắt đầu tiến hành các loại phạm pháp phạm tội hoạt động. Những này di dân bên thừa thủ phạm pháp phạm hoạt di loại tội di đầu dịp bắt t bác các đủ, có rất nhiều đã từng đều là bang phái phân tử khi nhìn đến n ọ h ì n công quốc phôn hoa đồng thời không có bất kỳ cái gì bang phái sau từng cái mừng rỡ như đ i ê n vội vàng liên hệ lúc đầu hảo hữu tổ kiến bang phái sau đó phân chia địa bàn chỉ bất quá đám bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến xen đối với thành thị an toàn coi trọng trình độ sẽ cao như vậy tại phát hiện cơ sở quan viên nhân thủ không đủ về sau lập tức liền để chấn bắc thành quân đội gia nhập cùng nhau đến duy trì trật tự Trường Thí Trường Thí nghiệm Chương 665, thí nghiệm Trong phòng thí nghiệm, 667, 665, thí nương theo lấy một đạo pháp thuật linh quang hiện hiện sến thân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận có nước trái cây sao nhanh cho ta đến một chén m u ố nước lạnh sến vừa mới đi ra truyền tống trận liền hét lên bên cạnh một đài niêm thổ ma tượng lập tức tiến đến để chuẩn bị thế nào sự tình giải quyết h ạ t thầy cũng không ngẩng đầu lên trên bàn tô tô vẽ vẽ tạm thời giải quyết sến đặt mông làm được bên cạnh cái ghế kia bên trên tiếp nhận niêm thổ ma tượng đưa tới nước trái cây đồ uống sau đó n g ử a đầu rót xuống dưới hô、oh, thật là thoải mái sên một hơi đem ướp lạnh nước trái cây rót hết sau đó một mặt sảng khoái thở vào một cái tạm thời giải quyết hát tôi có chút n g o à i ý muốn nói đúng chỉ là tạm thời giải quyết sên lắc đầu nói hiện tại di dân số lượng quá lớn cơ sở quan viên số lượng thiếu nghiêm trọng mặc dù ta đã hạ lệnh tuyển nhận càng nhiều học sinh tiến hành huấn luyện nhưng là nhóm này người phải hoàn thành huấn luyện ít nhất cũng phải ba tháng mà lại liền xem như nhóm này nhân thủ hoàn thành huấn luyện về sau cơ sở quan viên số lượng đã gần lúc khuyết thiếu chúng ta cơ sở quan viên số lượng tăng trưởng tốc độ hoàn toàn theo không kịp di dân nhân khẩu số lượng x e n buông buông tay bất đắc dĩ nói chúng ta cần mở rộng cơ sở quan viên huấn luyện trường học h ạ t thầy cũng ý thức được chuyện phiên p h ứ c điểm này ta cũng nghĩ đến nhưng là vấn đề là thầy của chúng ta nhân số thiếu nghiêm trọng không cách nào mở rộng trường học quy mô bất quá ta đã để thâm thủy thành di dân quan viên hướng phía nam tiến hành tuyển nhận học giả tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có nhóm đầu tiên học giả đến có thể từ những người di dân kia bên trong đề bạt một số người những này di dân bên trong hẳn là có một ít người thích hợp ta nhớ được di dân quá trình bên trong đã đem những này di dân phân chia thành khác biệt tiểu tổ những tiểu tổ trưởng kia có thể đưa đến một chút tác dụng h ạ t thuật suy nghĩ một chút nói chúng ta có thể đối những tiểu tổ trưởng này tiến hành khẩn cấp huấn luyện không cần bọn hắn mạnh bao nhiêu chỉ cần có thể hoàn thành đơn giản một chút nhiệm vụ giảm bớt cơ sở quan viên gánh vác là được đúng rồi c h ấ n bắc thành binh sĩ cũng có thể điều một bộ phận đến khẩn cấp phải biết c h ấ n bắc thành binh sĩ trên cơ bản đều là tinh nguyện phục tùng mệnh lệnh tính kỷ luật cũng cao có thể để bọn hắn tạm thời đến sung làm cơ sở quan viên hạt thầy rất nhanh cấp ra một cái phương án giải quyết có thể s ầ n suy nghĩ một chút sẽ đồng ý c h ấ n bắc thành quân đội hoàn toàn chính xác đều là tinh nguyện những binh lính này trải qua nghiêm khắc huấn luyện đối với mệnh lệnh phục tùng cùng chấp hành năng lực rất mạnh chỉ cần trải qua đơn giản huấn luyện hoàn trải qua mấy năm này nghiên cứu nguyên tố tụ biến lò luyện đã chuẩn bị tiến hành chính thức thí nghiệm Đương n h i ê n t h nghiệm loại hình í nguyên loại thuê ố muốn tụ biến lò luyện n lò ỏ n h i ề ước chừng chỉ tương đương với chừng chỉ chân chính n g u y nói tố một trăm lò luyện phần c thể h ệ u Làm như vậy tốt ự nhiên là vì phòng ngừa nguyên là vì t lò luyện bạo ạ c ta ạ ta h h n t đồng ý bất quá thí nghiệm ta nhất định phải cùng đi với người mà lại thí nghiệm thời điểm ngươi nhất định phải đứng tại khoảng cách an toàn bên ngoài sơn cương điệu nói tốt ta h ạ t thầy gật gật đầu đồng ý đây là ta vừa mới chế tác tốt nguyên tố lò luyện thí nghiệm bản h ạ t thầy nói vô tay phát ra tiếng một đạo cổng không gian mở ra trong môn chính tồn phóng một đài tạo hình có chút thô giáp bộ dáng vật cổ quái nhìn qua thật xấu sơn t a o mày nói không có cách đây chỉ là thứ nhất bản vật thí nghiệm về sau khẳng định sẽ tiến hành cải tiến Đến lúc đó nó tạo hình cũng lúc tạo sân ẽ trở tại t nên xinh、đẹp. đương nhiên hiện tại hẳn là quan đẹp, là m là đài à y hay thiết thể h bị có k ô nhún g vận c u thuế xấu y ể n bình thường. Nghe được Sơn, hạt thuế hướng hắn trận trắng mắt nói. Tốt à, chỉ cần nó thí nghiệm thành công, liền xem như hạt chỉ thí h mắt Tốt một được xem c lại à, t ta c ũ g có thể tiếp nhận. Sơn nhún ậ n Sơn n h nhún vai nói vị diện chi môn một đạo linh quang t ừ trên trời giáng xuống sau đó trực tiếp sẽ rách không gian sân cùng hạt t h u ế một chiếc một sao tiến vào vị diện này vị diện này chính là sren cùng hạt thuệ cùng một chỗ mở bán vị diện lúc này cái này bán vị diện đã có ba cây số phạm vi nhìn bán vị diện nhìn qua còn cực kỳ đơn sơ thổ địa khô cạn trọng lực rất thấp nguồn nước cũng rõ ràng thu nhỏ muốn đem cái này bán vị diện cải tạo được không kém c h ủ vật chất vị diện tồn tại ít nhất phải hơn mấy trăm năm bất quá nơi này hiện tại cái này đơn sơ hoàn cảnh vừa vặn có thể dùng đến tiến hành thí nghiệm nham thạch ma tượng khôi lỗi chuẩn bị xong để bọn hắn đem nguyên tố lò luyện rời đi qua sơn không ngừng tiến hành thuốc dục nói rất nhanh cái này hai đài nham thạch ma tượng liền giảng nguyên tố lò luyện cẩn thận vận chuyển q u a khứ tại đi vào bán vị diện vị trí trung tâm về sau hạt thuẩy cũng không có trực tiếp tiến hành thí nghiệm mà là bắt đầu ở nguyên tố lò luyện chung quanh tiến hành các loại phòng ngự phù văn trận những này phòng ngự phù văn trận sẽ từng tầng từng tầng yếu bất lần này thí nghiệm cơ hình vạn nhất phát sinh uy lực nổ tung rốt cuộc bán vị diện diện tích cũng không lớn nếu như đến lúc đó thật nổ tung có những này phòng ngự biện pháp liền sẽ đem tổn thất xuống đến thấp nhất xin mặc dù đáp ứng sử dụng bán vị diện làm thí nghiệm tràng nhưng là hắn cũng không muốn vạn nhất nổ tung đem bán vị diện sụp đổ phải biết mở một cái bán vị diện phòng úc là cực kỳ an toàn tại xác định về sau hát thuấy đem một mũi nhỏ nguyên tố nhiên liệu bỏ vào nguyên tố tụ biến lò luyện ở trong tiếp liệu miệng tiếp xuống liền là thời khắc quan trọng nhất nguyên tố tụ biến lò luyện số một vật thí nghiệm tiến hành thực chiến huấn luyện đang tiến hành hệ thống tự kiểm hệ thống tự kiểm đã hoàn thành ngay tại kết nối năng lượng thông đạo hết thể đều là tiến hành đâu vào đấy tất cả kiểm tra toàn bộ đều hoàn thành bộ kia nguyên tố tụ biến lò luyện thí nghiệm hiệu rất nhanh liền hoàn thành giai đoạn trước công việc hạt thời tại hít sâu một hơi về sau đột nhiên mở hai mắt ra bắt đầu nguyên tố tụ biến lò luyện thí nghiệm số một bắt đầu tiến hành công việc ngay tại châm lửa một đạo cực kỳ trói mắt linh quang từ trên trời giang xuống đạo ánh sáng này buộc từ trên trời giang xuống trong n g á y mắt đánh trúng nguyên tố trong lò luyện kia một điểm nhiên liệu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 chương 668, nguyên tố lò luyện chương 666, nguyên tố lò luyện màu lam nhạt năng lượng nguyên tố từ nguyên tố tụ biến trong lò luyện nhanh chóng tuân ra nguyên tố tụ biến lò luyện bắt đầu vận chuyển bình thường đại lượng năng lượng không ngừng tuân ra làm cho cả bán vị diện cũng bắt đầu tiến hành quyết chương nguyên tố tụ biến lò luyện liên tục không ngừng có năng lượng khổng lồ tuân ra vẹn vẹn như thế một hồi thời gian dâng trào ra năng lượng liền đã vượt qua một cái chín hoàn pháp thuật tiêu hao năng lượng dựa theo tiêu chuẩn này đài này nguyên tố tụ biến lò luyện đồng dạng thời gian bên trong chỗ sản xuất năng lượng là nguyên tố tách ra lò luyện gấp mười cái này hay là bởi vì đài này nguyên tố tụ biến lò luyện chỉ là thí nghiệm bản nếu như là chính thức nguyên tố lò luyện năng lượng của nó còn muốn đang khuyết đại gấp mấy chục lần theo liên tục không ngừng năng lượng nguyên tố tuân ra tòa này bán vị diện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành bành trướng sen cung hạt thuế nhưng không có là mảy may bung ô lỏng mặc dù nguyên tố tụ biến lò luyện đã tốt đẹp chạy một hồi nhưng là lại không có hoàn thành thí nghiệm trước đó dù ai cũng không cách nào xác định nó là an toàn h ợ p c á c h nguyên tố lò luyện trước mắt phụ tải là sáu mươi trước mắt vận chuyển tình huống bình thường năng lượng truyền thâu bình thường nguyên tố lò luyện bia nhiệt độ trong phòng độ hai mươi tám triệu độ nhiệt độ chính đang tăng lên không ngừng bên trong c h ó i buộc lực trường vận hành ổn định nguyên tố thiêu đốt ngay tại gia tốc từng đạo số liệu không ngừng bị thu thập tới sau đó xuất hiện ở trước mắt màn hình giả lập bên trên tại màn hình giả lập khác một bên thì là bộ kia nguyên tố tụ biến lò luyện không gian ba c h i ệ u mô hình cái này mô hình trên mỗi cái bộ vị đều có không giống nhau nhan sắc những này nhan sắc đại biểu cho đài này nguyên tố lò luyện hiện tại trạng thái hiện tại hết thể vận chuyển bình thường có thể cân nhắc tăng lớn công suất bên cạnh a l e x xác nhận tất cả số liệu bình thường sau nói từ đầu đến giờ đài này nguyên tố lò luyện vẫn luôn dựa theo chúng ta dự định phương hướng tiến hành có thể nếm thử tăng lớn công suất hạt thuế thận trọng nói vậy thì bắt đầu đi Sơn s ắ c mặt nghiêm túc nói bắt đầu tăng áp lực theo hạt thủy ra lệnh một tiếng nguyên tố lò luyện bắt đầu tiếp tục tăng ép năng lượng thuốc phược lực trận đem nguyên tố tụ biến sinh ra năng lượng thuốc trói đến trung tâm toàn bộ nguyên tố lò luyện nhiệt độ bắt đầu lên cao nguyên tố tụ biến lò luyện nhiệt độ ngay tại lên cao trước mắt nhiệt độ là ba hai trăm vạn độ năng lượng thuốc phược lực trận vận chuyển bình thường nguyên tố lò luyện chuyển vận năng lượng bắt đầu gia tăng năng lượng thông đạo vận chuyển bình thường trước mắt phụ tải là sáu mươi năm nguyên tố nhiên liệu thiêu đốt gia tốc nóng rực chùm sáng mở ra theo mệnh lệnh hạ đ ạ n từng đạo nhiệt độ cực cao nóng rực xạ tuyến trong nháy mắt khởi động sau đó đối năng lượng thúc phược lực trận trung tâm tiến hành làm nóng nếu như lúc này quan sát nguyên tố lò luyện nội bộ liền sẽ phát hiện trong này tựa như là dâng lên một cái mặt trời nhỏ vượt quá tưởng tượng ánh sáng cùng nhiệt từ cái này mặt trời bên trong phát ra một cố làm người sợ hãi năng lượng từ nơi này k h u y ế t tán ra tới nguyên bản liền năng lượng kinh người lần nữa thu được tăng lên tại hạt thuế thiết c h i giám sát p h ủ văn trong trận bán vị diện mở rộng tốc độ lại một lần nữa tăng lên toàn bộ bán vị diện bên trong năng lượng ba động dị thường sinh động h ư nghĩ đầu ảnh bên trên nguyên bản bộ kia nguyên tố lò luyện hình chiếu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản nguyên tố lò luyện mô hình hình chiếu tuyệt đại đa số đều là lục sắc hoặc là màu lam nhưng là tại tăng lên hiệu suất về sau nhan sắc đã dần dần bắt đầu hướng màu vàng chuyển biến nguyên tố lò luyện làm p h ủ không thành năng lượng hạch tâm toàn bộ phụ không thành năng lượng nguồn suối cần cung cấp năng lượng cực kỳ kinh người một tòa thành thị nặng bao nhiêu vẹn vẹn một tòa lơ lửng tháp trọng lượng liền đạt đến mấy trăm vạn tấn cùng so sánh càng lớn phụ không thành ít nhất cũng phải hơn trăm triệu tấn nặng nặng nghề như vậy vật thể muốn nâng lên đến cần năng lượng cực kỳ kinh người mà lại vẹn vẹn nâng lên đến c h ả không được nguyên tố lò luyện cần trường kỳ ổn định là phụ không thành đưa vào nguồn năng lượng cho nên đây đối với nguyên tố lò luyện yêu cầu thì càng cao tại cổ đại áo thuật đế quốc thời kỳ sớm nhất chỉ có mải rẽ năng hoạch có thể làm được điểm này Mài rẽ nghe nói loại này nguồn năng lượng hạch tâm là lúc trước ma pháp nữ thần cùng một chút đại áo thuật sư nhóm chế tác trong đó sử dụng ma vong lực lượng mai rẽ năng hạch liền là một cái ma vong bên trong một cái trung tâm ma vong là ma pháp nữ thần bệnh một chương bao phủ toàn bộ vị diện lực lượng ma vong tồn tại để nguyên bản rời rạc cuồng bạo năng lượng nguyên tố trở nên đ ứ n g y ê n đem những cái này năng lượng thuần phục cái này một chương bao phủ vị diện lưới lớn trên có thể n ắ m trong tay năng lượng kinh người từ s ô di ùn thời đại đến áo thuật đế quốc thời đại lúc đầu tất cả phù không thành đều là dựa vào ma vong cùng mái rẽ năng hạch tồn tại s ô di ùn thời đại kết thúc nguyên nhân liền là lúc ấy một đại áo thuật sư thăm dò thần linh quyền hành muốn cướp đoạt ma vong quyền không chế kết quả tại hắn thành công một khắc này trực tiếp bị ma vong no bạo dẫn đến những vật chất vị diện ma vong sụp đổ trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn trực tiếp để sổ dị ủng thời đại lơ lửng từ trên bầu trời rơi xuống đồng thời ma vong sụp đổ cũng đưa đến đại lượng áo thuật sư không cách nào thi triển pháp thuật chỉ có số ít một chút thiên tư c h ắ c tuyệt áo thuật sư thực lực có vượt qua tăng lên chờ đến áo thuật đế quốc thời đại, quốc thuật các thời áo sư hấp thụ sổ dị ủng thời đại hủy diệt g i a o h ấ n bắt đầu muốn chế tắc không còn dựa vào ma vong năng lượng trung tâm nguyên tố lò luyện liền là tại cơ sở này trên đàn sinh bởi vì sổ dị ùm thời đại đ à o mộ người vị kia đại áo thuật sư nguyên nhân ma pháp nữ thần phong bế vòng mười trở lên pháp thuật đồng thời đối rất nhiều c h i thức tiến hành phong bế các áo thuật sư từ sổ dị ùm thời đại phế tích bên trên lần nữa thành lập nên huy hoàng áo thuật văn minh nhưng là phù không thành lại chậm chạp chưa thể giải quyết chỉ có phù không thành trên cơ bản đều là cùng ma pháp nữ thần cùng một chỗ kiến tạo cũng có một chút vu sư từ sổ dỉ ủng thời đại phế tích bên trong tìm tới một hai cái hoàn chỉnh mãi dẹ năng hạch những n à y các áo thuật sư vì nghiên cứu ra một loại khác có thể thay thế mãi dẹ năng hạch nguồn năng lượng cũng bắt đầu bắt đầu nghiên cứu ma vong lực lượng tại xâm nhập nghiên cứu ma pháp nữ thần sáng tạo ma vong về sau những n à y đại áo thuật sư nhóm tại kết hợp những n à y ma vong đặc tính cùng mê khóa trải qua nhiều năm nghiên cứu rốt cục chế tác được một loại cùng ma vong rất gần đ ổ vật cái này được xưng là nhân tạo ma vong bất quá cùng ma pháp nữ thần loại kia có thể bao phủ cái này vật chất vị diện ma vong khác biệt nhân tạo ma vong diện tích chỉ có thể bao phủ lơ lửng tháp chung quanh năm mươi cây số phạm vi bất quá coi như như thế loại người này tạo ma vong lực lượng cũng là cực kỳ kinh người tại nhân tạo ma vong bên trong đại áo thuật sư hoàn toàn không cần lo lắng ma lực không đủ nhân tạo ma vong cơ hồ có thể cung cấp vô cùng vô tận năng lượng đây cũng là vì cái gì áo thuật đế quốc thời kỳ những cái kia đại áo thuật sư nhóm có thể địch nổi thần linh nguyên nhân chương 669, n g u y ê n tố lò luyện 2. chương 667, nguyên tố lò luyện 2. thần linh sở dĩ cường đại ngoại trừ bọn hắn có được lực lượng kinh người bên ngoài còn có một nguyên nhân liền là bọn hắn thần quốc có thể vì bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng thần lực thần linh bản thân có thần lực mặc dù khổng lồ nhưng là cũng là có hạn chỉ bất quá thần linh có thể thông qua thần quốc đến liên tục không ngừng thu hoạch được thần lực bổ sung chỉ cần thần quốc bên trong thần lực không có tiêu hao hoàn tất hắn thần lực liền sẽ không khô kiệt đại áo thuật sư nhóm vốn có nhân tạo ma vong về sau cũng có được cùng loại thần linh loại lực lượng này chỉ cần ở vào nhân tạo ma vong trong phạm vi đại áo thuật sư nhóm liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng thần lực bổ sung ở trong đó ngoại trừ nhân tạo ma vong bên ngoài còn có một cái trọng yếu hạch tâm liền là nguyên tố lò luyện nguyên tố lò luyện phát triển phi thường gian khổ rốt cuộc ma năng là một loại phi thường cuồng bạo năng lượng hơi không cẩn thận thời cơ tạo thành hậu quả nghiêm trọng trong lịch sử xuất hiện mấy lần áo thuật đế quốc phủ không thành năng lượng tiết lộ sự kiện đều đưa đến hậu quả nghiêm trọng nghiêm trọng nhất thậm chí trực tiếp dẫn đến một tòa phủ không thành vứt bỏ loại này năng lượng ô nhiễm đối với tự nhiên cũng là vô cùng nghiêm trọng lúc trước áo thuật đế quốc đại áo thuật sư nhóm hao tốn rất nhiều thời gian cùng biện pháp đều không có đem những này ô nhiễm giải quyết tốt đẹp cái này cũng đưa đến các áo thuật sư cùng giờ y ở giữa xung đột làm giờ y đối với đại áo thuật sư nhóm tùy ý phá hư môi trường tự nhiên tạo thành ô nhiễm phi thường không hài lòng nếu như không phải áo thuật đế quốc thực lực quá mạnh những cái kia giờ ỉ đã sớm cùng bọn hắn khai chiến bất quá các áo thuật sư tại đã dẫn phát nghiêm trọng tiết lộ sự kiện về sau cuối cùng là ý thức được vấn đề thế là chế định một phần phi thường nghiêm mật an toàn quy tắc đồng thời quy định cấm chỉ tại vật chất vị diện tiến hành ô nhiễm quá lớn thí nghiệm giống như là nguyên tố lò luyện loại này thí nghiệm là cảm thấy không thể tại vật chất vị diện tiến hành về sau tại áo thuật đế quốc hủy diệt về sau Cái khác một chút c h một ủ nổi g cường tộc thu thuật thời thịnh, thế là trộm t hoạch được quốc sức muốn mạnh vụn áo đại đế kia là chức nhân thủ t ế kết n hành nghiên、cứu. nhưng như không Nổi hồ là làm cứu, cơ hồ không có kết cục vậy tốt.、Nổi、danh nhất liền là hải nhân những này tham lam giá hỏa khi nhìn đến á o thuật lò luyện loại kia cơ hồ vô cùng vô tận nguồn năng lượng sau phi thường n ó n g mắt sau đó liền muốn nắm giữ loại lực lượng này đồng thời bọn hắn còn căn cứ nguyên tố lò luyện tiến hành một chút cải biến những này các người lùn tại lô tâm lâu đài nơi đó len lén xây dựng một cái khổng lồ ma tượng khôi lỗi cả đài ma tượng khôi lỗi cao tới mười mấy mét có được lực lượng kinh người nếu như những n à y ải nhân thành công tuyệt đối sẽ thành là chúa tể một phương thậm chí thống trị đại lục cũng không phải là không thể nhưng là ải nhân thí nghiệm hoàn toàn thất bại nghe nói bộ kia nguyên tố lò luyện phát sinh nổ lớn lúc ấy toàn bộ lô tâm lâu đài đều bị tạc đến hoàn toàn thay đổi toàn bộ thành thị đều tại cái này tiếng nổ bên trong hủy diệt cùng lúc đó trận này bạo tạc còn tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm những cái kia bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót nạn dân tại loại này kinh khủng ô nhiễm bên trong n h a u n h a u sinh bệnh tử vong miệng tuần tòa này hải nhân lớn nhất thành thị vượt qua mười vạn người ở lại lô tâm lâu đài hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát cùng lúc đó tạo thành hậu quả còn chưa kết thúc tại lô tâm lâu đài hủy diệt về sau nguyên tố lò luyện bạo tạc trực tiếp đem lô tâm lâu đài mặt đất đánh xuyên sau đó đem lên cái kỷ nguyên bên trong ngủ say tại sâu trong lòng đất bên trong đáng sợ viêm ma đánh thức thức tỉnh viêm ma bắt đầu công kích may mắn còn sống sót ải nhân dưới loại tình huống này lô tâm thành trực tiếp hủy diệt cương đại nhất thời vương quốc người lùn tại tràng thai nạn này bên trong sụp đổ cũng là từ ngày này trở đi nguyên bản vương quốc người lùn chia ra làm bảy bởi vì đủ loại mâu thuẫn cùng lợi ích những n à y các người lùn cũng bắt đầu càng chạy càng xa thậm chí có mấy nhà ải nhân thậm chí thành cựu nhân ngoại trừ các người lùn nghiên cứu phát sinh bạo tạc bên ngoài đại lục ở bên trên muốn thu hoạch được áo thuật đế quốc thời đại công nghệ không ít trong đó các vu sư kế thừa tuyệt đại bộ phận pháp thuật lực lượng nhưng là loại nguy hiểm này nguyên tố lò luyện cũng không thành công đã từng có không ít vu sư học phái muốn chế tác loại này nguyên tố lò luyện đồng thời tiến hành thí nghiệm vì phòng ngừa chưa xảy ra những người này còn cố ý tuyển khắp nơi ít ai lui tới trong sa mạc tiến hành thí nghiệm kết quả tự nhiên cũng là thất bại hậu quả như vậy liền là nguyên tố lò luyện bị từ bỏ nguyên tố lò luyện tiếp tục vận hành khổng lồ năng lượng nguyên tố liên tục không ngừng từ nguyên tố trong lò luyện tuôn ra theo o tháp linh số một thanh nhâm vang lên nguyên tố lò luyện các hạng chỉ tiêu xuất hiện ở trước mắt theo nguyên tố lò luyện không ngừng vận hành những chữ số này cũng đang không ngừng vận chuyển nguyên tố tụ biến lò luyện nhiệt độ ngay tại lên cao trước mắt nhiệt độ là năm mươi hai triệu độ năng lượng thúc phược lực trận vận chuyển bình thường nguyên tố lò luyện chuyển vận năng lượng bắt đầu gia tăng năng lượng thông đạo vận chuyển bình thường trước mắt phụ tải là tám mươi hai nguyên tố nhiên liệu thiêu đốt gia tốc theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều năng lượng nguyên tố bị năng lượng thông đạo vận chuyển đến bán vị diện địa phương khác cùng ban đầu so sánh cái này bán vị diện đã làm lớn ra rất nhiều lần nguyên bản cái này bán vị diện đường kính chỉ có ba cây số nhưng là tại nguyên tố lò luyện năng lượng cường đại bổ sung dưới bán vị diện đường kính đã đạt đến kinh người m ộ ư ơ i cây số mà tốn hao thời gian càng là chỉ dùng hai ba giờ thời gian loại này bán vị diện tốc độ phát triển cực kỳ kinh người sung túc năng lượng cưỡng ép đẩy bán vị diện tiến hành quyết trương tích tích tích nguyên tố lò luyện trước mắt phụ tải đã đạt tới tám mươi lăm làm tiên nguyên làm lò luyện hết thể bình thường năng lượng thúc phược lực trận xuất hiện ba đ ộ ngay tại tăng cường năng lượng thúc phược lực trận ngay lúc này một trận thanh âm n h ĩ a ắ c nhở vang lên sến cùng hạt thuầy a lét một mặt khẩn trương nhìn xem nguyên tố lò luyện tại đạt tới tám mươi lăm phần trăm năng lượng phụ tải về sau nguyên tố lò luyện rốt cục xuất hiện một chút bệnh vặt bất quá rất nhanh liền tiến lên đi cải tiến hiện tại tiếp tục gia tăng tải trọng đi sến nhìn một chút một chút bộ kia nguyên tố tụ biến lò luyện nói thanh bại lần nữa n h ấ t cử tốt ta hạt thuầy dùng sức nhẹ gật đầu nói nguyên tố lò luyện tiếp tục tăng cường tải trọng theo hạt thuệ ra lệnh một tiếng nguyên bản ngay tại vận hành nguyên tố lò luyện lần nữa bắt đầu tăng lên hiệu suất chỉ thấy nguyên tố lò luyện mô hình bên trên nguyên bản lục sắc cùng màu l a m đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là màu vàng cùng màu đỏ đồng thời vẫn tại không ngừng tiến hành tăng lên nguyên tố lò luyện tải trọng cũng bắt đầu một chút xíu lên cao rất nhanh liền đạt đến chín mươi năm nhìn thấy loại tình huống này hạt thuế hít sâu một hơi sau đó mệnh lệnh tiếp tục tăng lên mà vừa lúc này nguyên tố lò luyện mô hình trên đột nhiên xuất hiện lớn diện tích màu đỏ cùng lúc đó tháp linh ngân hà cũng bắt đầu không ngừng báo cảnh cảnh cáo cảnh cáo nguyên tố lò luyện xuất hiện sụp đổ hiện tượng đề nghị lập tức đình chỉ thí nghiệm vain chương 670, b ạ o tạc chương 668, bạo tạc cảnh cáo cảnh cáo c h ó i buộc lực trường xuất hiện chấn động mãnh liệt cảnh cáo cảnh cáo thiêu đốt phòng áp lực nhanh chóng lên cao cảnh cáo cảnh cáo làm l ệ n h hệ thống đã mất hiệu cảnh cáo cảnh cáo nóng che đậy hệ thống xuất hiện sụp đổ cảnh cáo cảnh cáo nguyên tố lò luyện xuất hiện kịch liệt lắc lư mời lập tức đình chỉ vận hành bốn cưỡng chế đình chỉ chương trình khởi động cưỡng chế giảm sức ép hạ nhiệt độ hệ thống khởi động liên tiếp bén nhọn trói thai còi báo động trong phòng vang lên s ê n hạt thuế a l e t đám người nhất thời sắc mặt biến đổi vội vàng khởi động dự bị phương thức không gian cách ly hệ thống khởi động năng lượng phòng hộ bình chứa khởi động nhu tính giảm sức ép giảm sốc pháp thuật khởi động theo hạt thuế mệnh lệnh được đưa ra bán vị diện bên trong lập tức dâng lên một đạo không gian bình chứa đem bán vị diện chia cắt thành hai cái không gian ngay sau đó ngay tại vận hành nguyên tố lò luyện cái kia bán vị diện bên trong từng đạo năng lượng phòng hộ bình chứa nhanh chóng dâng lên cùng lúc đó đại lượng chất lỏng màu xanh nước biển không ngừng bổ sung trong đó những này chất lỏng màu xanh nước biển là hạt thuế mang theo rất nhiều vô sư điều chế đặc thù giảm sóc chất lỏng có thể mức độ lớn nhất hấp thu bảo tạc sau sinh ra sóng x u n g kích cảnh cáo cảnh cáo cưỡng chế đình chỉ chương trình đã mất hiệu cảnh cáo cảnh cáo cưỡng chế giảm sức ép hạ nhiệt độ hệ thống đã mất hiệu cảnh cáo cảnh cáo nguyên tố lò luyện áp lực nhanh chóng lên cao lấy tiếp cận giới hạn giá trị dự tính sẽ tại bảy giây sau bảo tạc m ờ i làm tốt phòng ngự chuẩn bị sáu nam bốn xen bọn người bất chấp gì khác nhao nhao khởi động pháp thuật hiện tại nguyên tố lò luyện phía trên năng lượng ba động đã vượt qua vòng m ộ ư ơ i pháp thuật mặc dù tại thí nghiệm trước đó hạt thuế bọn hắn đã thông qua tháp linh tiến hành diễn toán hơn trăm lần đồng thời chuẩn bị các loại phòng ngự biện pháp nhưng là đối với nguyên tố lò luyện bạo tạc vẫn như cũ không dám có chút chủ quan ba hai một ẩm ẩm ánh sáng chói mắt từ nguyên tố lò luyện vị trí trong nháy mắt bạo phát đi ra một cái khổng lồ mây hình nấm từ bán vị diện ở trong dâng lên kịch liệt năng lượng trong nháy mắt này hoàn toàn bạo phát đi ra cao tới mấy chục vạn độ hỏa diễm tại thời khắc này quét ngang toàn bộ bán vị diện tại bạo tạc nơi trọng yếu to lớn ánh sáng cường độ có thể đạt tới ánh mặt trời mấy ngàn lần dạng này mạnh quang mang có thể trong nháy mắt đem nhân loại con mắt cho mù bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao trực tiếp đem mặt đất h ó a khí nguyên bản đại điệu bên trên xuất hiện một cái khổng lồ cái hố nhỏ mặt đất tại loại áp lực này hạ trở nên chia năm xẻ bảy đất cắt mặt tại loại này kinh khủng nhiệt độ cao hạ trực tiếp hòa tan trở thành cùng loại với pha lê trạng thái quét ngang hết thẻ sóng xung kích đem ngăn tại trước mặt tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy c ư ơ n g đại lực trùng kích đụng vào phòng hộ bình chướng bên trên phòng hộ bình chướng tại thời khắc này liền như là là bọt khí đồng dạng bịch một cái vỡ ra tới sóng xung kích tại sông phá một đạo năng lượng bình chướng về sau tiếp tục hướng phía trước xung kích từng đạo năng lượng phòng hộ bình chướng một cái tiếp một cái không ngừng phá toái tất cả phòng ngự pháp thuật tại cái này đến sóng xung kích trước mặt liền như là giấy rốt cục tại liên tục đột phá hơn mười đạo phòng hộ pháp thuật về sau đục vào đạo kia màu làm giảm sốc chất lỏng bên trên chỉ thấy những này giảm sốc chất lỏng tại trùng kích sóng tác dụng dưới không ngừng bốc lên sau đó nhanh chóng bốc hơi vẹn vẹn bất quá mấy giây những này giảm sốc chất lỏng liền bốc hơi không còn một mảnh bạo tạc mang đến cường hoành vô cùng lực lượng đem hạt thuế bọn họ sớm thiết trí phòng ngự biện pháp tồi khô lạc hủ đồng dạng toàn bộ phá hủy hầu như không còn toàn bộ bán vị diện bị x u n g kích sóng quét ngang đả kích cường liệt sóng đem bán vị diện mặt đất hung hang treo đi một tầng sóng sung kích tại sông phá tất cả phòng ngự pháp thuật bình chướng về sau hung hăng đụng vào không gian bình chướng phía trên sau đó cỗ này cường đại cơ hồ quét ngang hết thệ sóng sung kích bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quyết tán chỉ là cỗ này sóng sung kích còn không tiêu tán đằng sau mạnh hơn một đợt sóng sung kích liền dâng lên nhất trọng tiếp lấy nhất trọng sóng sung kích không ngừng hướng bán vị diện không gian bình c h ư ớ bên trên tiến hành d o n h kích nhỏ hẹp bán vị diện khiến cái này sóng sung kích vừa đi vừa về phản xạ nhưng là liên miên không dứt sóng sung kích không ngừng sinh ra toàn bộ bán vị diện bên trong đã hoàn toàn bị xung kích sóng trố lấp đầy toàn bộ bán vị diện tựa như là ngăn ở miệng núi lửa trên cái nắp tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác dụng không ngừng va chạm nguyên bản cứng rắn không gian bình chướng tại cái này đánh chúng trở nên bung ô lỏng bắt đầu vị diện bình chướng bắt đầu chậm dai hướng ra phía ngoài khuyết trương đồng thời khuyết trương tốc độ càng lúc càng nhanh cương đại sóng xung kích không ngừng xung kích d ư ớ i vị diện bình chướng bị cưỡng ép đè ép khuyết trương toàn bộ bán vị diện liền như là đến tận thế đồng dạng mặt đất tại trùng kích sóng bên trong trở nên phá thành m ả nhỏ n h không gian bình t r ư ớ n g cũng bởi vì nhanh chóng khuyết trương xuất hiện từng đạo vết rách toàn bộ bán vị diện tại trận này bạo tạc ở trong đều trở nên lung lay sắp đổ tựa hồ chỉ cần uy lực lại lớn một điểm cái này bán vị diện liền sẽ bị trực tiếp hủy diệt đi c ũ n g may xen cùng hạt thuế trước đó bố trí làm ra một chút hiệu quả giảm bớt uy lực nổ tung mặc dù không gian bình t r ư ớ n g đã lung lay sắp đổ nhưng là cuối cùng sưng x u ố n dưới ma cung lúc đó toàn bộ bán vị diện trung nguyên làm lò luyện b ạ o tạc thời đỉnh cao cuối cùng là chịu đựng được thời đỉnh cao qua đi sóng s u n g kích uy lực bắt đầu chậm rãi hạ xuống sóng s u n g kích bắt đầu yếu bớt b ạ o tạc sinh ra hỏa diễm cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống nhưng là toàn bộ bán vị diện nhiệt độ vẫn như cũ cực kỳ kinh người hiện tại bán vị diện bên trong tình huống thế nào s ê n hỏi vừa rồi b ạ o tạc trực tiếp đem toàn bộ bán vị diện bên trong tất cả giám sát thiết bị kiểm tra phù văn trận toàn bộ phá hủy liền ngay cả sớm dùng không gian bình chướng cách ly chia ra kia một bộ phận không gian cũng tại bạo tạc bên trong bị phá hủy rốt cuộc lâm thời phân chia ra tới không gian bình chướng cũng không tính kiên cố dưới loại tình huống này chỉ nhiều c h ố n g đỡ một hồi thời gian liền triệt để sụp đổ bất quá liền xem như chỉ nhiều c h ố n g một hồi thời gian cũng thu t ậ p được đại lượng tư liệu nhưng tài liệu này ngay đầu tiên bị c h u y ể n tống đến nọt h ỷn h tháp cao đài chiêm tinh bên trên dựa theo chúng ta suy tính bán vị diện bên trong c h í ít cần ba đến năm ngày thời gian mới có thể khôi phục lại bình tĩnh Về p h ầ nghiêm muốn một sau lần nữa tiến vào ít nhất phải chờ đến n ít t phải vào chờ h á Bạo tạc s i n ra song sung bán kích đem bán vị d ệ n b n trong hết thể đều phá hủy, đều ặ trọng đất đất sấy thoái, toàn phá khô, hoàn bùi nguồn nước bị bao loại nhất chính là bạo tạc sinh ra ma năng ô nhiễm loại này ô nhiễm sẽ đối với sinh vật tạo thành thương tổn nghiêm trọng nếu như không đối những này ô nhiễm tiến hành thanh lý chỉ ít ba mươi năm thời gian những n à y ô nhiễm đều sẽ tồn tại từ bạo tạc sinh ra năng lượng đến xem lần này không gian bình t h ư ớ n g xuất hiện đại lượng phá thoái vị diện bên trong rất có thể sẽ xuất hiện không gian phong bạo bất quá cái này cũng là một chuyện tốt không gian phong bạo sinh ra có thể giúp chúng ta tăng tốc thanh lý ô nhiễm mặc dù lần này thí nghiệm thất bại nhưng chúng ta vẫn là thu được không ít chỗ tốt chương sáu trăm bảy mươi một chương sáu trăm sáu mươi chín bạo tạc sinh ra lực trùng kích đem bán vị diện trực tiếp khuyết chương gấp năm lần lại thêm trước đó nguyên tố lò luyện năng lượng đưa vào làm được khuyết t r ư ơ n g toàn bộ bán vị diện đã so trước đó khuyết t r ư ơ n g bảy tám lần lớn nhỏ chỉ cần đem trong này ma năng ô nhiễm thanh trừ hết cái này bán vị diện liền có thể làm phụ không thành hậu cần vật tư căn cứ tiến hành xây dựng hát thuẩy vừa cười vừa nói những cái kia vết nứt không gian còn cần tiến hành chữa trị lại thêm ô nhiễm trong thời gian ngắn chúng ta cái này bán vị diện là không dùng được sen l á c đầu nói ta có cái ý tưởng ngay lúc này cờ rít đột nhiên nói a ý tưởng gì sen có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi cái này bán vị diện mặc dù có ô nhiễm đồng thời còn có không gian phong bạo mặc dù người bình thường không cách nào sinh tồn nhưng là vẫn có những sinh vật khác có thể sinh tồn chí ít vượt sâu không đáy những cái tía cao dai ác ma là được rồi cờ dít giải thích nói vượt sâu không đáy hoàn cảnh phi thường ác liệt sen đi qua nơi đó tự nhiên là rất rõ ràng vượt sâu không đáy rất nhiều nơi hoàn cảnh so bán vị diện tình huống hiện tại càng thêm ác liệt đ ã đám ác ma có thể tại vực sâu không đáy bên trong sinh hoạt như vậy tự nhiên cũng là có thể tại cái này bán vị diện bên trong sinh hoạt đương nhiên những cái kia phổ thông ác ma không cách nào sinh tồn ở trong môi trường này cho nên mục tiêu của chúng ta là cao dai ác ma ta hiện tại có thể lực lớn ước chừng có thể nô dịch mười cái cao dai ác ma cờ rít gật gật đầu nói cái này đích sắc là một biện pháp tốt mà lại những này ác ma thực lực cũng không tệ đồng thời còn có được một bộ phận loại pháp thuật năng lực dùng những này ác ma tới chữa trị bán vị diện khả thi cực kỳ cao h ạ t t h u ầ a l e t các ngươi có thể nô dịch nhiều ít cái cao dai ác ma s ê n hỏi thẳng ta có thể nô dịch năm cái tả h ư u h ạ t t h u ầ nói ta có thể nô dịch ba cái a l e t có chút xấu hổ cộng lại liền là m ộ ư ơ i tám cái cũng không tệ lắm s ê n gật gật đầu ta ước chừng có thể không lấy sáu cái hết thể hai mươi bốn cao dai ác ma hiện tại bán vị diện diện tích so trước đó làm lớn ra gấp m ộ ư ơ i phương viên chừng mười cây số diện tích cũng không tính quá lớn hai mươi bốn cao dai ác ma đầy đủ sử dụng vậy cứ như thế xử lý sèn suy nghĩ một chút sau trực tiếp đánh nhịp quyết định đến đúng rồi hát thuầy lần này nguyên tố lò luyện bạo tạc nguyên nhân cụ thể mau chóng tổng kết ra mặc dù lần này thí nghiệm thất bại nhưng là lần này thí nghiệm vẫn là có rất nhiều thu hoạch nguyên tố tụ biến lò luyện tại vận chuyển phụ tải là tám mươi phần trăm tình huống d ư ớ i vận hành vẫn là cực kỳ ổn định đương nhiên ở trong đó còn có rất nhiều chỗ thiếu sót bất quá ta tin tưởng có lần này thất bại kinh nghiệm không được bao lâu chúng ta liền có thể thành công chế tạo ra chân chính nguyên tố tụ biến l ò luyện ta biết mặc dù lần này thí nghiệm cuối cùng thất bại nhưng là từ chỉnh thể mở nhìn ý nghĩ của chúng ta là không có vấn đề tin tưởng tại trải qua mấy lần thí nghiệm liền có thể thu hoạch được thành công hát thuầy vừa cười vừa nói còn muốn mấy lần thí nghiệm a s ê n lắc đầu lần này nguyên tố tụ biến lò luyện thí nghiệm chúng ta hết thể hao tốn gần hai trăm vạn kim nạ ẻn vật liệu nếu là lại đến mấy lần đoan chừng chấn bắc thành liền phá sản khanh khách yên tâm đi lần này thí nghiệm phát sinh bạo tạc là bởi vì lần thứ nhất xuất hiện loại vấn đề này rất bình thường nhưng là có lần này kinh nghiệm về sau tiếp xuống thí nghiệm chúng ta sẽ chú ý hát thuật cười duyên một tiếng nói đối với một lần thí nghiệm trực tiếp bạo chết hai trăm vạn kim nạ ẻn cũng là có chút cho dạ n g mà lại cái này hai trăm vạn kim nạ ẻn cũng chỉ là nguyên tố lò luyện vật liệu trong đó bán vị diện bên trong các loại phù văn trận phòng ngự biện pháp vẫn như cũ về sau chữa trị bán vị diện cần thiết tốn hao tài chính ít nhất lại cần hai trăm vạn kim nạ ẻn nếu thật là mỗi lần thí nghiệm bạo chết hai ba trăm vạn kim nạ ẻn như vậy thì là có một tòa kim sơ n tại cũng theo không kịp tiêu hao sau đó mấy lần thí nghiệm ngoại trừ một lần nữa chế tác nguyên tố lò luyện sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng tài liệu chỉ phải cẩn thận một chút không thể lại xuất hiện lần nữa bạo tạc sự tình về sau thí nghiệm liền là đối những này nguyên tố lò luyện tiến hành cải tiến xén lần trước đạt được cực phẩm dung nham tinh thạch là chế tác nguyên tố lò luyện trọng yếu vật liệu mặc dù nguyên tố trong lò luyện nhiệt độ có thể đạt tới mấy ngàn vạn độ cao như vậy nhiệt độ liền xem như sắt thép đều sẽ trong nháy mắt h ó a khí nhưng là nguyên tố lò luyện lại có thể chịu được lấy loại này nhiệt độ cao mà không hư hao đương nhiên trên thực tế nguyên tố lò luyện cũng sẽ không trực tiếp tiếp nhận cao như vậy nhiệt độ mấy ngàn vạn độ nhiệt độ cao liền xem biết bây giờ còn chưa có loại kia kim loại có thể tiếp nhận cao như vậy nhiệt độ nguyên tố lò luyện cũng không phải là trực tiếp tiếp nhận dạng này nhiệt độ cao tại nguyên tố lò luyện nội bộ có một cái thiêu đốt phòng nguyên tố nhiên liệu đang thiêu đốt phòng trung điểm đốt cái này thiêu đốt phòng là cùng năng lượng thuốc phược lực trận phối hợp lẫn nhau sẽ tiến hành nguyên tố phản ứng phân hạch nguyên tố nhiên liệu trói buộc tại một cái không gian ở trong cái này thì tương đương với là một cái mặt trời nhỏ nguyên tố tách ra chỗ thả ra năng lượng sẽ bị bên cạnh năng lượng chuyển hóa phủ văn trận thu thập cũng chuyển hóa ra tại thông qua năng lượng nguyên tố thông đạo đem những cái này năng lượng truyền tống ra ngoài trên thực tế loại này nguyên tố lò luyện lý luận tri thức cũng sớm đã hoàn thành nhưng là chỗ kho ở chỗ vật liệu mặc dù không cần loại kiệt nhưng tiếp nhận mấy ngàn vạn độ cao ấm vật liệu nhưng là có thể chế tác thiêu đốt phòng vật liệu vẫn như cũ phi thường chân quý ngoại trừ vật liệu bên ngoài còn có liền là phủ văn pháp trận năng lượng thúc chói pháp trận cần vật liệu cũng rất chân quý phải biết năng lượng thuốc c h ó i pháp trận cần c h ó i buộc năng lượng thế nhưng là cực kỳ kinh người nguyên tố nhiên liệu đang tiến hành phản ứng phân hạch về sau trong đó mỗi một phút phóng ra năng lượng đều có thể đạt tới một cái chín hoàn pháp thuật thậm chí cao hơn năng lượng như vậy không ngừng tiến hành x u n g kích nếu như năng lượng thuốc c h ó i pháp trận không có đầy đủ lực lượng c h ó i buộc kết quả là sẽ tạo thành mặt trời nhỏ mất k h ô n g chế đại lượng năng lượng vọt thẳng ra thiêu đốt phòng thiêu đốt phòng sẽ trong nháy mắt bị nhiệt độ cao pha xấu tại phá đi thiêu đốt phòng về sau nguyên tố lò luyện địa phương khác căn bản chịu không được cao như vậy nhiệt độ kết quả chính là đài này nguyên tố lò luyện sẽ hướng trước đó cái kia vật thí nghiệm đồng dạng trực tiếp bạo tạc chế tác năng lượng thuốc chói p h ù văn trận cần vật liệu phi thường c h â n quý cái này cần mười mấy viên phẩm chất cao ma pháp bảo thạch cùng lúc đó còn cần sơn đồng bí ngân chờ kim loại trên tổng thể t ô i nói dạng này một cái c h ó i buộc năng lượng pháp trận cần ba mươi vạn đến năm mươi vạn kim nạ、en. h ạ trên thuật ả i qua rất công u thực xuống tới cần sửa chữa địa phương cũng không tính tế xem cùng hạt thuật chuẩn bị chế tác nguyên tố lò luyện từ thiết kế mới bắt đầu liền đã muốn thoáng cao hơn tiêu chuẩn dạng này liền xem như nguyên tố lò luyện chỉ có thể đạt tới chín mươi tải trọng công suất liền có thể thực dụng ư nguyên 672 670 Chương n g tố tụ biến lò luyện thí nghiệm thất bại cũng không có tại c h ấ n bắc thành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí ngoại trừ xẻn mấy người bên ngoài những người khác căn bản không biết cái này thí nghiệm bán vị diện bên trong nổ lớn hoàn toàn không có ảnh hưởng đến địa phương khác bán vị diện mặc dù bị tạc thủng trăm ngàn lỗ nhưng là c h ấ n bắc thành vẫn như c ũ là một bức phồn vinh dáng vẻ tia nắng ban mai ánh nắng xua tán đi bao phủ tại thành thị trên sương mù tòa này bắc địa minh châu cũng tỉnh lại sơn vừa mới rời giường a n g e la cùng anna liền đem đã sớm chuẩn bị xong bữa sáng đưa tới tới một phần t ì n h xảo hoa quả s a l a d một khối lớn răm đông sang mười cùng một khối nướng hương khí mê người thịt nướng mỗi ngày ăn những vật này liền xem như cho dù tốt ăn cũng sẽ chán ăn sơn cầm lấy bữa sáng nếm thử một miếng nói chờ có thời gian để phơ ô đồ đem hồ s ú c tay đậu hủ não bánh quậy bánh bao hấp đều cho làm được sơn vừa ăn cơm vừa nói vài chục năm không có hưởng qua những ngụi này s r n trong lòng đột nhiên muốn ăn được một lần chờ s r n ăn sáng xong sau khi ra cửa vu sư tháp bên trong những người khác đã đều đâu vào đấy công việc lưu bù lên bởi vì chấn bắc thành bên trong hoàng cung đã bị phá bỏ và di rời hiện tại s r n đã đem đến nọt h ùn tháp cao bên trong cư ngụ nọt h ùn tháp cao mặc dù diện tích không có hoàng cung lớn nhưng là cũng không ít chỗ tốt đó chính là gian phòng cách gần đó thuận tiện hắn ban đem đi t h ô n g cửa hào hứng đến có thể một lần đem cơ dít hạt thuế cà di nạ tất cả mọi người gian phòng đều xuyên một lần ăn xong điểm tâm s ơ n cũng không có trực tiếp đi phòng thí nghiệm mà là đi đến nọt h ỉn học viện nọt h ỉn học viện trong khoảng thời gian này lấy tương đối hậu đãi điều kiện chiêu mộ đến hơn mười tên lang thang vu sư những n à y lang thang vu sư phổ biến đều là trung đê cấp vu sư về phần chiêu mộ cao giai vu sư khả năng này rất thấp rốt cuộc tuyệt đại đa số cao giai vu sư đều sẽ lựa chọn gia nhập một cái vu sư tổ chức hoặc là thành lập một cái vu sư gia tộc so sánh với đê giai vu sư cao giai vu sư sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành các loại thí nghiệm những thí nghiệm này là cần rất nhiều ma pháp tài liệu vẹn vẹn dựa vào chính bọn hắn muốn thu thập cung ứng hắn thí nghiệm vật liệu cần đại lượng thời gian lang thang vu sư cần tiêu tốn rất nhiều thời gian thu thập vật liệu hoặc là kiếm lấy đại lượng tiền tài tới mua vật liệu cứ như vậy lang thang vu sư căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian đến tiến hành thí nghiệm dạng này chỉ làm thành bọn hắn thực lực tri thức các loại phương diện đều bị những học viện kia vu sư xa xa để qua đằng sau nót in tháp cao tuyển nhận những này bên trong đê giai vu sư mặc dù thực lực bình thường b ả n nhưng là dùng để dạy bảo vu sư học đồ vẫn là đầy đủ dùng hiện tại cuối cùng là không cần hạt thuệ cùng a l e t mỗi tháng rút ra một chút thời gian tới cho bọn hắn lên lớp hiện tại nót in học viện có được mấy ngàn tên vu sư học đồ đương nhiên nếu như dựa theo bình thường tấn thăng s á t x u ấ t những người này không sai biệt lắm có sáu mươi phần trăm tả hữu sẽ trở thành nhất giai vu sư còn lại trên cơ bản chỉ có thể là vu sư học đồ v u sư học viện các loại tài nguyên là có hạn cũng không khả năng đối tất cả v u sư học đồ đều rộng mở cung ứng mà lại những cái kia v u sư học đồ bởi vì tự thân tư chất vấn đề muốn tấn thăng trở thành chính thức v u sư cần tiêu hao tài nguyên có thể là tư chất tốt v u sư gấp năm lần thậm chí là gấp mười cùng tất cả v u sư học viện hoặc là v u sư tổ chức đồng dạng nothin học viện là loại này v u sư tổ chức v u sư học viện cũng sẽ không cung ứng v u sư đám học đồ cần tất cả tài nguyên mà là cần vu sư đám học đồ tiến hành các loại công việc đem đổi lấy liền xem như tri thức cũng là như thế muốn trở thành vu sư cũng không phải là sự tình đơn giản ngoại trừ tự thân cố gắng bên ngoài hắn kiến thức của hắn vận khí chờ một chút đều không thể thiếu nót ề n học viện mặc dù mới xây dựng bất quá thời gian mấy năm nhưng là tại nót ề n tháp cao cùng sèn duy trì dưới phát triển thật nhanh nhìn xem trong học viện vội vàng tiến lên rất nhiều vu sư học đồ sèn cảm xúc bành trướng nhìn những người này ánh mắt tựa như là lại nhìn một đám xanh mơn mởn r a u hẹ những này vu sư học đồ đều là tương lai phù không thành bên trong trọng yếu sức lao động phù không thành làm áo thuật đế quốc thời đại đồng thời cũng là vu sư cao nhất trí tuệ kết tinh muốn đem hắn phát huy ra toàn bộ lực lượng cần đại lượng vu sư tiến hành công việc phù không thành bên trong có đại lượng công việc cương vị cần bọn hắn tiến hành đảm nhiệm mặc dù tháp linh trí năng cực kỳ cao có thể hiệp trợ sẻn trưởng khống toàn bộ phù không thành nhưng là tháp linh tạo giá quá cao liền xem như sèn cũng vô pháp chế tác hàng trăm hàng ngàn cái t h á p linh tại phù không thành bên trong tiến hành công việc có lẽ tại trong truyền thuyết đồng hồ niết bàn máy móc trong kính có dạng này hoàn toàn do t h á p linh k h ô n g chế khổng lồ thành thị đồng hồ niết bàn máy móc kính truyền thuyết là từ áo thuật đế quốc thời đại đại áo thuật sư nhóm sáng tạo một cái thế giới thế giới này là một cái thần kỳ vị diện bên trong cư dân đều là các loại ma tượng chờ cấu trang sinh vật mà ngoại trừ những này cấu trang sinh vật bên ngoài còn có không mét kiến tộc những sinh vật này đối với kẻ ngoại lai đều không thế nào hữu hảo trong truyền thuyết tại đồng hồ niết bàn máy móc trong kính còn giữ áo thuật đế quốc thời đại phủ không thành toàn bộ máy móc vị diện bên trong có được ma tượng nhà máy nơi này hoàn toàn có thể tự hành sản xuất các loại ma tượng cầu trang chỉ là từ khi áo thuật đế quốc thời đại hủy diệt về sau đồng hồ niết bàn máy móc kính liền đã phong bế cho tới bây giờ không có ai đi qua thế giới kia xem thiết kế bên trong phủ không thành sẽ có năm đến mười vạn người sinh hoạt ở trong đó bao gồm chí ít ba ngàn tên vu sư xem ra đến bây giờ vu sư lỗ hổng rất lớn bất quá có nọt hìn học v i ệ n tại chỉ cần tiếp tục vài chục năm hai mươi mấy năm những n à y vu sư cuối cùng sẽ góp đủ tại nọt hìn học viện bên trong tuần sắt một vòng về sau sển quay trở về nọt hìn t h á p cao đài chiêm tinh bên trong hạt thầy ngón tay hơi rung nhẹ một đạo linh quang trong nháy mắt hiện lên ngay sau đó một bức không gian ba chiều hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là phù không thành đồng thời mô hình tại kế hoạch của chúng ta bên trong trong t ò a thành này sẽ có hoàn thiện sinh thái hệ thống có thể mức độ lớn nhất mô phỏng ra chủ vật chất vị diện bên trong hoàn cảnh nó bao gồm sinh mệnh hệ thống duy sinh không khí hệ thống tuần hoàn nước hệ thống tuần hoàn cùng nguyên tố a cân bằng hệ thống sinh mệnh hệ thống tuần hoàn dùng để đem phụ không thành bên trong sản xuất rác rưởi phế vật tiến hành c h u y ể n hóa tạo ra các loại chất dinh dưỡng những vật này chất dùng để duy trì phụ không thành bên trong những sinh vật khác sinh t r ư ở n g không khí hệ thống tuần hoàn từ mười hai cái không khí khoang thuyền cùng sáu cái chuyển đổi phù văn trận tạo thành bọn chúng có thể đối không khí tiến hành tịnh hóa chuyển hóa phân giải phóng xuất ra nhân sinh bình thường sống cần không khí đồng thời liên thông phong nguyên tố bên ngoài nơi này có thể cung cấp cho chúng ta sung túc không khí nước hệ thống tuần hoàn từ ba người công hồ cấu thành hồ nhân tạo bên trong sẽ lắp đặt tịnh hóa hệ thống đem các loại nguồn nước tịnh hóa trở thành vô hại có thể uống nguồn nước đương nhiên thức uống cùng sinh hoạt dùng nước vẫn là khác biệt ngoài ra chúng ta còn mở ra một đầu thủy nguyên tố thông đạo có thể từ thủy nguyên tố vị diện thu hoạch được nguồn nước nguyên tố cân bằng hệ thống thì là dùng để cân bằng phụ không thành bên trong tứ đại nguyên tố để tứ đại nguyên tố duy trì cân bằng sẽ không xuất hiện một loại nguyên tố quá nhiều ảnh hưởng cân bằng cuối cùng dẫn đến nguyên tố sụp đổ Chương 673,、no、Dịch Cát Chương 671,、no、Dịch Cát cái hạt thuấy phụ không thành khai. Nô Nô Trên bàn trên kiện từng cái triển 673, 671, dài, Ma Ma đem bộ biểu hiện ra cho nọ thủy tháp cao cái khác cao dài vu sư quan sát một tòa phù không thành kiến thiết cần linh kiện số lượng hàng trăm ngàn cần đông đảo nhân thủ cố gắng một đám nọ thủy tháp cao vu sư vây quanh hạt thuế biểu diễn ra không gian ba triệu mô hình tiến hành quan sát hạn dở hiệu vớt ve đơn mảnh kính mắt nói thủy nguyên tố hệ thống tuần hoàn ta có thể chế tác được làm có được truyền kỳ thủy yếu huyết mạch hạn dở hiệu vu sư hắn đối với thủy nguyên tố thao túng tại truyền kỳ trở xuống là mạnh nhất thủy nguyên tố hệ thống tuần hoàn giao cho hắn đến xử lý rất thích hợp bất quá chế tác thủy nguyên tố hệ thống tuần hoàn còn cần một chút đặc thù vật liệu thủy nguyên tố tuần hoàn tịnh hóa hệ thống cũng không phải là quá cao thâm kỹ thuật rất nhiều vu sư tổ chức đều có loại kỹ thuật này dự trữ nhưng là còn cần một chút tương đối chân quý vật liệu tỉ như phẩm chất cao thủy nguyên tố tinh hạch o phổ thông thủy nguyên tố tinh hạch o có thể dùng để chế cỡ nhỏ thủy nguyên tố hệ thống tuần hoàn mà phụ không thành bên trong sử dụng cỡ lớn nguồn nước hệ thống tuần hoàn ít nhất cũng phải cao dài thủy nguyên tố tinh hạch loại này phẩm chất thủy nguyên tố tinh hạch cần tiến về thủy nguyên tố vị diện mới có thể thu được ta cần tiến về thủy nguyên tố thế giới một chuyến án giờ hữu nói cần ta phái người cùng đi với ngươi sao án giờ hữu lắc đầu nói không cần huyết mạch của ta để cho ta có thể tại thủy nguyên tố thế giới như cá g ặ p nước những người khác cùng ta cùng một châu ngược lại sẽ kéo chậm tốc độ của ta vậy được rồi xen gật gật đầu nói không khí hệ thống tuần hoàn giao cho ta xử lý đi nhìn thấy thủy nguyên tố hệ thống bị ả n dơ h i ệ u tiếp xuống a l e t mở miệng nói ra làm chuyên kỳ cương giả đồng thời có được thần tính nắm giữ phong nguyên tố quy tắc chế tác không khí hệ thống tuần hoàn đối a l e t tới nói dễ như t r ở bàn tay mà lại lấy thực lực của nàng bất kể là phía trước hướng phong nguyên tố vị diện vẫn là về sau mở một đầu nguyên tố thông đạo đều không phải vấn đề gì sinh mệnh hệ thống tuần hoàn cái này liền giao cho ta xử lý đi nhìn thấy không khí hệ thống tuần hoàn cùng nước hệ thống tuần hoàn đều có người chế tác hạt thuẩy cũng mở miệng nói ra sen có chút n g o à i ý muốn nhìn xuống hạt thuẩy n g ư ờ i phụ trách nguyên tố lò luyện còn có thời gian xử lý sinh mệnh hệ thống tuần hoàn sao không có chuyện gì nguyên tố lò luyện đã hoàn thành hơn phân nửa còn lại lượng công việc cũng không lớn sinh mệnh hệ thống tuần hoàn giao cho ta là được rồi hạt thuẩy khẽ cười nói vậy được rồi nhìn thấy hạt thuẩy kiên trì sen gật gật đầu đáp ứng sen cùng hạt thuẩy cũng không có nói rõ chi tiết liên quan tới sinh mệnh hệ thống tuần hoàn cái này sinh mệnh hệ thống tuần hoàn có chút đặc thù sen cung hạt thuẩy cũng cần phải mượn trí tuệ cổ thụ đến tiến hành bộ này hệ thống tuần hoàn chỉ có số ít vụ sư tổ chức có được sen cung hạt thuẩy nghĩ tới chỉ là một loại thay thế phương pháp ngoại trừ những này bên ngoài giống như là nguyên tố cân bằng hệ thống cái này liền đơn giản nhiều chỉ cần xây dựng một cái nguyên tố hồ sau đó cho nguyên tố hồ thiết lập tốt các loại nguyên tố điểm tới hạn nhiều rút ra thiếu đi bổ sung là được rồi ngoại trừ nguyên tố hồ phí tổn cao một chút khác không có gì độ khó kia đã đều những công việc này đều đã phân phối xong tiếp xuống liền chờ các ngươi hoàn thành thời gian chỉ cần không cao hơn hai năm là được rồi xem nhìn xem đám người trầm giọng nói phu không thành kiến tạo cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài liền xem như trực tiếp sử dụng chấn bắc thành tiến hành cải tạo không có thời gian mấy năm cũng là không cách nào hoàn thành cho nên những này nguyên bộ hệ thống cũng không vội lấy lắp đặt cái khác đó vài thứ cũng phân phối xuống dưới tiến hành kiến tạo đi phu không thành sự tình còn có rất nhiều sến lần này cũng chỉ là an bài một bộ phận mà thôi đảo mắt thời gian liền đi qua hơn một tháng trong khoảng thời gian này hạt thuế lần nữa tiến hành một lần nguyên tố lò luyện thí nghiệm có kinh nghiệm lần trước những n à y nguyên tố lò luyện cũng không có phát sinh bạo tạc đương nhiên trong đó đồng dạng xuất hiện một vài vấn đề lần này thí nghiệm cuối cùng tiêu hao mấy chục vạn kim nạ ẻn nguyên tố lò luyện đang không ngừng tiến hành hoàn thiện sến cùng hạt thuế cờ rít cũng bắt đầu triệu hóa đ ắ t ma ác ma học tại vu sư học phái bên trong là một môn rất trọng yếu ngành học các vu sư đối với ác ma nghiên cứu rất nhiều rốt cuộc ác ma nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là cùng chư thần sáng tạo thiên sứ là một cấp bậc mà lại ác ma có cường đại năng lực tiến hóa tá nạ lùi ác ma ban sơ hình thái chỉ là linh hồn nhuyễn trùng loại sinh vật này liền xem như một người bình thường đều có thể một cước dẫm chết nhưng là tại kinh lịch vô số lần chém giết về sau cái này linh hồn nhuyễn trùng lại có thể trưởng thành là một đầu cường đại bã lộ đè mòn từ nhỏ yếu nhất tồn tại một đường tiến hóa đến cường đại truyền kỳ ác ma cái này nhìn qua quả thực không thể tưởng tượng nổi ngoại trừ cường đại năng lực tiến hóa bên ngoài đám ác ma đồng dạng có thần tính đương nhiên cùng thần linh trên người thần tính khác biệt ác ma trên người thần tính là hỗn loạn sa đ o ạ các loại mặt trái những cái kêu bán thần vu yêu có không ít liền là từ những này ác ma trên thân rút ra thần tính ác ma từ trên bản chất tới nói là một loại linh hồn sinh vật các vu sư đối với ác ma cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là loại tiến hóa này chuỗi gen có không ít vu sư đối với loại tiến hóa này năng lực cực kỳ hâm mộ muốn hoặc là loại năng lực này chỉ chẳng qua trước mắt đến xem không có người thành công những ngày vu sư nghiên cứu cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch ác ma thuật sĩ cùng nô dịch ác ma đều là bọn h ắ n phát minh nó pin tháp cao một tòa đặc thù trong phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm là một cái cao lớn tế đàn tại tế đàn chung quanh là khắc họa đại lượng quỷ dị ký hiệu bên cạnh còn thoa khắp máu tươi một cỗ thi thể chính nằm ngửa ở phía trên trên thi thể trong trái tim cắm một cây truy thủ đại lượng máu tươi từ nơi trái tim trung tâm chảy ra toàn bộ tế đàn nhìn qua âm trầm kinh khủng để người xem xét liền trong lòng liền sẽ dâng lên thấy lạnh cả người nơi này chính là sèn cùng hạt thuệ tiến hành triệu hoán ác ma tế đàn muốn triệu hoán cao dai ác ma cũng không dễ dàng cần tế phẩm sèn để người từ t ừ lao bên trong đưa tới mấy cái tử hình phạm nhân sau đó dùng những này tử hình phạm nhân tiến hành triệu hoán theo hạt thuế trên thân dâng lên một đạo linh quang tế đàn trên xuất hiện một cỗ hôn loạn vặn vẹo tà ác lực lượng trên mặt đất huyết dịch chảy ngang chung quanh trên vách tường đ i ề u khắc các loại ác ma phù điêu những n à y ác ma bộ dáng dữ tợn kinh khủng sinh động như thật tựa hồ một giây sau liền sẽ xuống tới đặc chế thi dầu ngọn nến yên tĩnh thiêu đốt tại đạo kia linh quang hiện lên về sau một cỗ cường đại phụ năng lượng vụt xuất hiện ngay sau đó tất cả ngọn nến đều biến thành màu đỏ sởm tà ác hoán độc hôn loạn nói nhỏ âm thanh đột nhiên xuất hiện ở bên thai đây là ác ma nói nhỏ đồng thời cũng bị giáo hội các mục sư xưng là khinh nhờn ngữ đ i ệ u sơn c u n g hát t h u ậ chăm chú nhìn tế đàn theo c ố này tà ác hỗn loạn năng lượng không ngừng tăng trưởng rốt cục thăng lên đến đỉnh điểm ngay sau đó một trận mánh liệt không gian ba động truyền đến tế đàn trên không xuất hiện một cái màu đỏ sậm truyền tống môn một giây sau một thân ảnh cao to xuyên qua cổng không gian là ai đang triệu hoán vĩ đại ẩm sơn thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại tế đàn bên trên n ồ i đất lớn nắm đấm không nói hai lời liền đập tới trực tiếp đem đầu kia ác ma nện xuống tới cái nào nói nhảm nhiều như vậy tranh thủ thời gian động thủ chuẩn bị xuống một cái chương 674, chữa trị bán vị diện chương 672, chữa trị bán vị diện ai lại dám tập kích vĩ đại tên kia bã lỗ đệ mòn hét lớn một tiếng muốn phản kháng thế nhưng là cái kia thân thể khổng lồ bị một chân gắt gao dẫm trên mặt đất không thể động đậy chút nào ngâm miệng sèn trở tay liền là một bàn tay lực lượng cường đại trực tiếp đem đầu này bạ l ộ đệ mòn rút đầu váng m ắ t hoa hát thuê mỉm cười sau đó đi lên phía trước trong tay pháp trượng vùng vẩy rất nhanh một đạo linh quang hiện lên sau đó trong nháy mắt không vào mắt trước cái này bạ l ộ đệ mòn trong thân thể chỉ thấy trên người bạ l ộ đệ mòn từng cái đầu ngân sắc ma pháp xiềng xích chậm rãi hiện hiện nhìn thấy đầu này xiềng xích về sau s e n lúc này mới bung lỏng ra chân ngay tại d â y r i ũ a bạ l ộ đệ mòn không có sau khi áp chế nhảy lên một cái trong tay chạm thủ kiếm cơ liền muốn chém vào xuống tới thế nhưng là vừa mới động tác trên người hắn đầu kêu bửa chú màu bạc xiềng xích trong nháy mắt ánh sáng lấp lóe đang chuẩn bị công kích bạ lộ đệ mỏn thân thể cứng ngắc xuống tới a một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ xuống dưới bạ lộ đệ mỏn thống khổ té ngã trên đất chuyện gì xảy ra đáng chết các ngươi nghĩ k h ô n g chế ta mơ tưởng ta liền là chết cũng sẽ không hướng các ngươi những này hèn hạ vu sư khuất phục bạ lộ đệ mỏn phát hiện thân thể dị dạng về sau phẫn nộ h ế t lớn nửa giờ trôi qua chủ nhân ngài có dặn dò gì thân cao ba mét b ạ lỗ đệ mòn cố gắng có rút lại thân thể nửa cung thân thể này một mặt lấy lòng sông sen nói bốn hao tốn mấy ngày thời gian sen h ạ t thuật còn có a l e x cờ rít mấy người rốt cục nô dịch hai mươi mấy tên cao dai ác ma những ngày cao dai ác ma bên trong bao quát b ạ lỗ đệ mòn gợt lạ dễ dù sáu tay xả ma phán hồn ma các loại cao dai ác ma tại hoàn thành nô dịch về sau sến mấy người lần nữa tiến về tòa kia bán vị diện lần trước nổ lớn sau tạo thành ảnh hưởng cũng không có tán đi toàn bộ bán vị diện vẫn như cũ lưu lại các loại tàn tạo vết tích vì bảo hộ tòa này bán vị diện đồng thời không đến mức bán vị diện triệt để sụp đổ sến cùng hạt thuế mấy người tại b ạ o tạc sau chia đôi vị diện tiến hành gia cố vừa tiến vào bán vị diện bên trong sến liền cảm giác tới đây ô nhiễm chỉ số đã phá trần nguyên tố tụ biến lò luyện uy lực nổ tung phi thường c ư ờ n g đại mặc dù hạt thuế lúc trước đã hết sức suy yếu nhưng là bạo tạc dư huy vẫn như cũ đối với nơi này tạo thành nghiêm trọng phá hư nhìn thấy cái này bán vị diện cảnh tượng s e n cũng là âm thầm t ắ t l ư ớ i cái này cũng khó trách từ áo thuật đế quốc thời đại liền quy định cấm chỉ tại vật chất vị diện tiến hành loại này thí nghiệm thật sự là một cố lực lượng kinh khủng a hát thuế nhìn thấy trước mắt bán vị diện đồng dạng kinh ngạc nói trước mắt cái này tàn tạ trắng cảnh tựa như là một cái sắp hủy diệt thế giới tòa này đã từng bán vị diện đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ nhưng là mặc dù trở nên tàn tạ không chịu nổi bên trong nguy hiểm lại không chút nào giảm xuống bán vị diện tổn hại lưu lại vô số khe hở không gian những này vết nứt không gian thì tương đương với một lần thứ nguyên trảm vĩ lực tương đương với cao giai pháp thuật công kích mà lại rất nhiều khe hở không có bất kỳ cái gì dị dạng thực lực không đủ không cẩn thận liền sẽ bị những này vết nứt không gian trực tiếp phân thây thật sự là hao tổn tâm trí à, nơi này ô nhiễm trí ít cần trên trăm năm mới có thể tiêu tán nhìn đến nhất định phải động thủ dọn dẹp hai mươi mấy cái cao dai ác ma cũng không biết có đủ hay không dùng sến nhìn trước mắt bán vị diện có chút đau đầu có phải hay không lại đi nô dịch mấy cái cao dai ác ma sến phát hiện nguyên lai、like、những n à y cao dai ác ma rất dễ dàng nô dịch đem bọn hắn triệu hoàng tới sau đó không nói hai lời trực tiếp đánh lên một trầu đánh xong đối bọn hắn tiến hành nô dịch nếu như d á m phản kháng không có vấn đề vậy liền lại đánh một trận là được rồi nếu là còn dám phản kháng vậy liền lại đến một trận những n à y ác ma đều là tiện cốt đầu nhất định phải thật tốt giáo huấn mấy lần liền trung thực những này cao dai ác ma thực lực cũng không tệ lắm mặc dù không có đạt tới truyền kỳ cấp bậc nhưng là cũng kém không nhiều tại tứ dai mặc dù trước mắt bán vị diện hoàn cảnh ác liệt nhưng là bọn chúng vẫn như cũ có thể sinh tồn các ngươi thời gian kế tiếp liền là thanh lý chữa trị cái này bán vị diện một lát nữa sẽ cho các ngươi một vài thứ dùng để thanh trừ nơi này ô nhiễm chữa trị những cái kia vết nước không gian nghe được s r è n những này thâm viên ác ma liền vội vàng gật đầu đồng ý từng trung thực nhu thuận nhu cái cực kỳ. đúng rồi trong này khả năng còn có một số cuồng bạo nguyên tố sinh mệnh xen đột nhiên nói bán vị diện ban đầu là có tứ đại nguyên tố vị diện kết nối thông đạo mặc dù lúc ấy đóng lại nhưng làm ánh liệt như vậy bạo tạc tỷ lệ rất lớn sẽ đem những thông đạo này phá vỡ cứ như vậy rất có thể sẽ có nguyên tố sinh mệnh tiến vào nơi này nguyên tố sinh mệnh vốn là trung lập trận doanh nhưng là tại loại này hỗn loạn ô nhiễm hoàn cảnh bên trong có tỷ lệ rất lớn sẽ bị ô nhiễm trở thành cuồng bạo nguyên tố sinh mệnh loại này cường độ cao ô nhiễm năng lượng nguy hại còn là rất lớn năng lượng nguyên tố sẽ bị q u ấ y dày những này là tịnh hóa tề các ngươi đem những này tịnh hóa tề phun ra tại bán vị diện bên trong tất cả khu vực sển khiến cho dùng thùng gỗ chứa dược tề lấy ra nói mỗi ngày cái này bán vị diện bên trong đều cần phun ra một lần nếu như các ngươi dám lười biếng dùng mạnh lưới hừ hừ hậu quả các ngươi rõ ràng sển hướng về phía trước mắt những này ác ma hừ lạnh nói ác ma bọn ra hỏa này đều là một chút không đầu vóc đồ vật không dạy dỗ một chút cũng không biết thế nào làm sống sen chuẩn bị tịnh hóa t ề là chuyên môn dùng để thanh trừ ô nhiễm chỉ bất quá hiệu quả bình thường đối với rất nhỏ ô nhiễm vẫn được giống như là loại này ô nhiễm trình độ hiệu quả mười phần có hạn chỉ có thể không ngừng tiến hành phun ra một chút xíu pha loạn g thanh trừ những này ô nhiễm vê anh một viên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống sen nhìn cũng chưa từng nhìn một chút trở tay một bàn tay đem hỏa cầu rút tán là cỡ lớn hỏa nguyên tố hát thuế thân ảnh vang lên cách đó không xa một cái thiêu đốt hỏa diễm xuất hiện cái này hỏa diễm nguyên tố nhìn qua t h u cụ tính bền dẻo nửa người trên là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm nửa người dưới thì là có chút giống là hai cái đùi nguyên bản ngọn lửa sáng ngời trở nên có chút tối nhạt tại nó bên cạnh không ngừng có đại lượng đốm lửa nhỏ nhảy vọt nhìn xem liền tương đương cuồng bạo đồng thời tràn đầy tính công kích đưa tới cửa đồ vật nhìn thấy cái này cự hình hỏa nguyên tố s ấ n nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó trực tiếp vọt tới lôi thần chi thương cũng xuất hiện trong tay hắn ầm ầm một trận kịch liệt tiếng nổ tuần lễ chung quanh hoàn toàn biến thành một cái biển lửa nhưng là rất nhanh mảnh này biển lửa liền dập tắt sơn cao thân thể từ trong biển lửa đi tới trong tay trên giới ném cái này một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ tinh thạch vận khí thật không thô khởi đầu tốt đẹp à trực tiếp liền rơi xuống một viên cao dai nguyên tố tinh hạch sơn hài lòng đem nguyên tố tinh hạch thu hồi loại vật này cùng linh hồn tinh thạch có chút cùng loại đồng dạng có thể dùng để chế ma tượng cấu trang trên trong linh hồn trụ cột dạng này một khối nguyên tố tinh hạch có thể chế tắc một bộ sắt thép ma tượng bất quá nguyên tố tinh hạch thứ này cũng không phải là tất cả nguyên tố sinh vật đều sẽ tỷ lệ rớt tỷ lệ rớt đại khái là tại ba mươi tả h ư u chương sáu trăm bảy mươi năm chữa trị bán vị diện hai chương sáu trăm bảy mươi ba chữa trị bán vị diện hai nhìn thấy rơi xuống nguyên tố tinh hạch s e n cũng thật cao hứng đối với nguyên tố tinh hạch linh hồn tinh thạch không có người sẽ ngại nhiều có được ma tượng nhà máy sẽ dành nguyên tố tinh hạch linh hồn tinh thạch những vật này mãi mãi cũng là không đủ dùng khi nhìn đến những n à y cồn u g bạo nguyên tố rơi xuống nguyên tố tinh hạch về sau sèn hiển nhiên tới hào hứng mệnh lệnh những cái kia cao dai ác ma đi sửa trở lại vị trí cũ mặt về sau trực tiếp xuất thủ bắt đầu thanh lý bán vị diện ở trong những n à y cồn u g bạo nguyên tố bán vị diện bên trong cồn u g bạo nguyên tố phần lớn là phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố thổ nguyên tố số lượng vô cùng ít ỏi thủy nguyên tố trên cơ bản một cái cũng không có này chủ yếu là nguyên tố lò luyện bạo tạc sau tạo thành bạo tạc tạo thành mặt đất nghiêm trọng tổn hại nguồn nước càng là trực tiếp buốc hơi biến mất cho nên thủy nguyên tố không có thổ nguyên tố cũng biến thành phi thường thưa thớt côn g bạo hóa nguyên tố sinh mệnh có rất mạnh tính công kích khi nhìn đến sren về sau lập tức liền nhào tới muốn giết hắn chỉ bất quá những n à y tối cao chỉ có tứ giai thực lực cự hình cuồng bạo nguyên tố đối sren tới nói trên lệnh quá xa lôi điện chi thương quét ngang cồn g bạo phong nguyên tố kia gió bạo lôi điện tạo thành thân thể trong nháy mắt này trực tiếp sụp đổ tiêu tán bang lang một tiếng v a n g nhỏ một viên lớn chừng quả đấm phong nguyên tố tinh hạch rớt xuống trên mặt đất xứ nhẹ nhàng phất tay phong nguyên tố tinh hạch bay thẳng lên xuống nhập bàn tay của hắn bên trong một trận lốp bốp điện quang lấp lóe lập tức phong nguyên tố tinh hạch khôi phục k i n lạng trên thực tế dùng nguyên tố tinh hạch chế tác ma tượng cùng dùng linh hồn tinh thạch chế tác ma tượng ở giữa vẫn là không nhỏ khác biệt thầu nguyên tố tinh hạch nặng n ề càng thích hợp chế tắc nham thạch ma tượng như hắc rượu thạch ma tượng đương nhiên cũng có thể chế tác sắt thép ma tượng dùng thổ nguyên tố tinh thạch chế tác ma tượng có phòng ngự tăng thêm bất quá tương ứng tốc độ sẽ trở nên c h ậ m c h ạ p sử dụng phong nguyên tố tinh hạch chế tác ma tượng sẽ càng thêm nhẹ nhàng tương ứng sẽ có tốc độ tăng thêm bất quá phòng ngự lại so với cái khác ma tượng hơi kém hỏa nguyên tố tinh hạch chế tác ma tượng lực công kích sẽ có tăng thêm đặc biệt là với hỏa hệ pháp thuật tăng thêm càng nhiều bất quá đồng dạng phòng ngự sẽ có suy yếu Thì nguyên tố tinh hoạch chế tác ma tượng có thể biến đổi hình dạng chỉ bất quá loại sửa đổi này hình thái hiệu quả có hạn đồng thời các loại thuộc tính cũng cân bằng một chút những này cùng bạo nguyên tố sinh mệnh số lượng không ít srt tại bán vị diện bên trong phát hiện một chút vết nước không gian liên thông nguyên tố vị diện rốt cuộc lúc trước bán vị diện tại kiến lập thời điểm srt đem bán vị diện cùng nguyên tố vị diện tiến hành kết nối để bán vị diện thu hoạch được tứ đại nguyên tố vị diện bên trong năng lượng nguyên tố dùng cái này đến nhanh chóng tăng trưởng cho thực nên rèn bán vị diện trên thực tế khoảng cách tứ đại, nguyên tố vị tế không o gian bình t ẩn. Lần chướng bản thân là có chữa trị công năng chỉ bất quá loại này bản thân chữa trị năng lượng cũng không tính quá cao nếu như tổn hại quá mức nghiêm trọng y theo bản thân chữa trị năng lực có thể sẽ cần mấy ngàn năm thậm chí trên thời gian vạn năm bán vị d i ệ n lúc trước mặc dù nhìn xem rất thảm nhưng là sàn r cùng hạt thuở trước lúc này đã làm nhiều lần phòng hộ cho nên chân chính tổn hại tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng những cái kia liên thông nguyên tố vị diện vết nước không gian đã rút nhỏ không ít giống như là loại này cự hình nguyên tố sinh mệnh đã không cách nào thông qua được sàn tại những n à y vết nước không gian chung quanh thiết trí từng nét bùa chú p h á t trận đem những n à y vết nước không gian một lần nữa phong bế tăng tốc những n à y vết nước không gian khôi phục cái khác đó một ít vết nước không gian đồng dạng cần chữa trị những này vết nứt không gian chữa trị độ khó cao hơn ngoại trừ liên thông nguyên tố vị diện vết nứt không gian bên ngoài còn lại những này vết nứt không gian bên ngoài trên cơ bản đều là không gian phong bạo những này không gian phong bạo phá hư tính mạnh phi thường nếu như không cẩn thận rơi vào những này không gian phong bạo bên trong nếu như không có kịp thời thoát khỏi liền xem như chuyển hậu kỳ cường giả cũng sẽ vẫn lạc trong đó tại tinh giới thăm dò bên trong ngoại trừ tao n g ộ một chút cường đại địch nhân hoặc là tà thần t h ầ n nhiệt loại hình quái vật bên ngoài nguy hiểm nhất liền là bị cuốn vào thời không phong bạo ở trong thời không phong bạo h uy lực có mạnh có yếu mà lại buộc phát cực kỳ đột nhiên một khi bị cuốn vào trong đó trên cơ bản thì tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều nhận ít nhất là phân ly thuật công kích nếu như thời không phong bạo rất mạnh như vậy nhận công kích thì tương đương với là đại giải l y thuật liền xem như chuyển n g kỳ cường giả cũng kháng không được mấy lần mà lại loại này phân ly thuật còn mang theo chết i xuất thuật hiệu quả sơ ý một chút một thân xa hoa trang bị liền sẽ toàn bộ biến thành c ạ t bã xen đối với những này vết nước không gian vẫn là cực kỳ cẩn thận bởi vì đây chỉ là vết nước không gian tạo thành không gian phong bạo xâm nhập uy lực có hạn tối cao chỉ tương đương với lục hoàn pháp thuật phân ly thuật loại cấp bậc này pháp thuật r e n trực tiếp có thể dùng l ụ c thể ngành kháng sau đó xen cùng hạt thuế bắt đầu đối những này nguyên tố khe hở tiến hành chữa trị xen nương tựa theo cường h à n h l ụ c thể trực tiếp đem vết nước không gian ngăn chặn đem không gian phong bạo ngăn ở bên trong sau đó hạt thuế động thủ tại cái không gian này khe hở chung quanh bố trí phong ơn phát t r i n có sèn ngăn chặn vết nước không gian chung quanh không gian phong bạo tự nhiên cũng liền tiêu tán không có những này không gian phong bạo quấy nhiêu bố trí phủ văn phong lớn pháp trận tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều rất nhanh một cái phủ văn phong lớn liền hoàn thành sèn rời đi vết nước không gian chỉ thấy vết nước không gian bên ngoài tứ ngược không gian phong bạo xuất hiện lần nữa đồng thời hướng về khe hở v ọ t tới chỉ bất quá vừa đụng phải vết nước không gian liền bị một đạo trong suốt vòng phòng hộ lập tức tới mà không có không gian phong bạo quấy nhiêu vết nước không gian tốc độ khôi phục cũng bắt đầu gia tăng tốc độ nguyên bản chí ít cần thời gian năm sáu năm mới có thể khôi phục vết nước không gian hiện tại chỉ cần thời gian hơn một năm liền có thể khôi phục xen c ù n g h ạ t thuế một bên thanh lý những cái kia cuồng bạo nguyên tố sinh mệnh một bên đem những cái kia vết nước không gian phong ấn đồng thời còn chỉ huy những cái kia cao dai ác ma đối cái này bán vị diện ô nhiễm tiến hành thanh lý trong chốc lát trở nên phi thường bận rộn hao tốn ba ngày thời gian bán vị diện bên trong những cái kia cuồng bạo nguyên tố sinh mệnh rốt cục toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ vận khí coi như không tệ thanh lý xong tất cả cuồng bạo nguyên tố về sau sến hết thể thu được hơn ba mươi viên nguyên tố tinh hạch những này nguyên tố tinh hạch trên cơ bản đều là khối lớn chỉ có mấy cái là cỡ chung toàn bộ đưa đến ma tượng nhà máy đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rất dài sến nhìn xem trong tay những này nguyên tố tinh thạch nết miệng cười nói hơn ba phần mười tỷ lệ rơi đ ổ vận khí của mình còn là rất không tệ nguyên tố tinh thạch cái đồ chơi này vẫn là cực kỳ huyền học có đôi khi chém giết mười cái đều không nhất định có một viên rơi xuống có đôi khi lại liên tục rơi xuống bất quá truyền kỳ giai nguyên tố sinh vật tại tử vong về sau là nhất định rơi xuống nguyên tố tinh h ạ c h chỉ bất quá có can đảm chạy đến nguyên tố vị diện săn giết truyền kỳ nguyên tố sinh mệnh rất ít rốt cuộc tại nguyên tố vị diện nguyên tố sinh vật lại nhận tăng thêm trở nên rất khó đối phó mà lại nguyên tố sinh vật là ít có sẽ cao giai nguyên tố sinh mệnh bảy quân sinh vật nếu là vận khí không tốt rất có thể sẽ bị một cái chuyển kỳ nguyên tố sinh mệnh mang theo đại lượng nguyên tố sinh mệnh quần đầu Chương Chương 676 674 xem không có nghĩ qua đến nguyên tố vị diện đại lượng săn g i ế t chuyển kỳ nguyên tố sinh mệnh hoặc là cao dai nguyên tố sinh mệnh loại hành vi này rất dễ dàng gây nên nguyên tố lanh chúa chú ý thậm chí gây nên nguyên tố tri thần chú ý nguyên tố vị diện ở trong sinh sống đại lượng nguyên tố lanh chúa nguyên tố tri thần nguyên tố thần sứ các loại những cái kia nguyên tố sinh vật trên cơ bản đều là con dân của bọn hắn mặc dù nguyên tố thần linh rất ít q u ò n sự nhưng là không người nào dám khinh thị bọn hắn ảnh hưởng phải biết nguyên tố chư thần lúc trước thế nhưng là trực tiếp đánh ngã vượt sâu không đáy đại quân ác m à tồn tại nếu thật là t r e o chọc phải bọn hắn đừng nói nguyên tố c h i thần đến mấy cái nguyên tố thần sứ đều có thể đem hắn truy lật ra xen vẫn rất có tự biết rõ nguyên tố vị diện sinh sinh vật sống vẫn là thật nhiều tỉ như tại thủy nguyên tố vị diện bên trong có không ít hải long sinh hoạt ở nơi này thổ nguyên tố vị diện chỗ sâu sinh hoạt đại lượng bảo thạch long hỏa nguyên tố vị diện bên trong thường xuyên có hồng long xuất hiện kim long cũng thỉnh thoảng tiến về nơi đó nham tương long đồng dạng thích ngốc tại đó phong nguyên tố vị diện thì càng nhiều phong long r ự c long đều có còn có một loại phi thường hy h ư u sinh vật vũ xà thần cũng sinh hoạt tại cái vị diện này vũ xà thần là một loại thần tính sinh vật loại sinh vật này sau khi thành niên thực lực cùng cự long tương tự vũ xà thần ngoại hình nhìn qua rất gần kiếp trước trung quốc thần long hình tượng chỉ bất quá bọn hắn có được một đôi cánh vũ xà thần tại thời kỳ thượng cổ là cổ thần nhóm thân thuộc tại cổ thần thời đại kết thúc sau liền ẩn c ư tại thế giới khác bây giờ tại vật chất vị diện bên trong vũ xà thần là vô cùng ít thấy so độc giác thú còn muốn hy hữu bất quá tại một chút cổ đại thần miếu kiến trúc bên trong thường xuyên sẽ phát hiện vũ xà thần pho tượng cái này cũng biểu lộ tại thượng cổ thời đại vũ xà thần hay là vô cùng sinh động cung vũ xà thần tương tự còn có phương đông cự ứng cái này đồng dạng là một loại thần tính sinh vật từng tại cổ thần thời đại phương đông cự ưng một mực đi theo thái dương thần chỉ bất quá về sau viễn cổ thời đại thái dương thần sau khi ngã xuống những n à y phương đông thần ưng liền không lại thờ phụng mặt trời về sau những n à y thần tính sinh vật phần lớn đều di chuyển đến phong nguyên tố vị diện có lẽ còn muốn có số ít phương đông thần ưng sinh hoạt tại k h á c vật chất vị diện phương đông thần ưng thích nhất liền là mỗi ngày lúc sáng sớm hướng về mặt trời bay lượn Bất quá mặc dù gió đông thần ưng tại vật chất vị diện biến mất nhưng là hậu duệ của bọn nó vẫn phải có t h như hạ e n s c ự ưng loại này cự ưng thân cao có thể đạt tới hai m năm đến ba m dương cánh càng là vượt qua tám m thành niên hạ e n s c ự ưng thực lực tại tam giai có một số nhỏ cường đại hạ e n s c ự ưng sẽ đạt tới tam giai đình phong có rất nhiều vu sư tổ chức thích cùng loại này cự ưng ký kết khế ước loại này hạ e n s c ự ưng có được tiếp cận nhân loại trí tuệ thực lực cực kỳ mạnh bốn xen c u n g hạt thuế thanh lý xong những n à y cồn g bạo nguyên tố sinh mệnh về sau bắt đầu đối còn lại vết nước không gian tiến hành chữa trị bởi vì lúc trước bạo tạc duyên cớ ngoại trừ đem bán vị diện không gian bình t h ư ớ n g xé mở đại lượng khe hở bên ngoài đồng thời còn đem bán vị diện diện tích làm lớn ra gấp mấy lần đây cũng là xen trong này tiến hành thí nghiệm nguyên nhân một trong liền xem như thí nghiệm thất bại cũng có thể chia đôi vị diện tiến hành một phen quyết c h ư ờ n g bán vị diện nếu như dựa theo bình thường thủ đoạn tiến hành quyết chương muốn khuyết trương đến bây giờ trình độ chí ít cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm liên tục không ngừng đầu nhập hiện tại nguyên tố lò luyện bạo tạc trực tiếp liền tiết kiệm đại lượng thời gian mặc dù cái này cũng đưa đến bán vị diện không gian bình chướng tổn hại nghiêm trọng đồng thời còn có đại lượng ô nhiễm nhưng là tốn hao một chút thời gian vẫn là có thể chữa trị cồn phong gào thét t ừ n g đạo thời không phong bạo vờn quanh xuất hiện x ê n mặt ngoài thân thể năng lượng bình chướng không ngừng lấp lóe ngay tại cái này ngắn ngủi không đến một phút xen năng lượng bình chứa liền nhận lấy mấy chục lần va chạm không gian phong bạo tứ ngược xen mặt ngoài thân thể năng lượng bình chứa tại cái này liên miên bất tuyệt trong công kích rất nhanh liền ảm đạm xuống cuối cùng thịt một tiếng nhẹ vang lên hoàn toàn vỡ vụn ra chỉ bất quá không đợi cái này năng lượng bình chứa hoàn toàn vỡ vụn một đạo khác năng lượng bình chứa liền đã từ trên thân xen dâng lên trước mắt chỗ này vết nước không gian tổn hại vô cùng nghiêm trọng to lớn vết nước tại lúc trước dưới vụ nổ trở nên phá thành mạch nhỏ chung quanh có đại lượng không gian mạch vỡ những này không gian mảnh vỡ bị thời không phong bạo thổi đến lung lay sắp đổ bán vị diện bên trong phụ cận mặt đất đều đã sụp đổ vỡ vụn thành vô số cự thạch bởi vì không gian vỡ vụn nghiêm trọng nơi này trọng lực cũng biến thành phi thường không ổn định không đúng phải nói là hỗn loạn tương bừng có địa phương không gian trọng lực đề cao mấy lần nhưng là có mặt đất trọng lực hoàn toàn biến mất không thấy còn có một vài chỗ trọng lực dây dưa cùng nhau hướng bốn phương tám hướng quyết á n nơi này không gian bình chướng tổn hại vô cùng nghiêm trọng quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong chỗ này vết nước không gian không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu thậm chí cùng nơi này vết nước không gian trở nên càng lúc càng lớn nếu như không có người tiến hành chữa trị mảnh không gian này sẽ hoàn toàn phá toái ra bỏ m ặ t không quan tâm x u ố n g d ư ớ i theo cái không gian này khe hở không ngừng k h u y ế t t r ư ờ n g toàn bộ bán vị diện cuối cùng đều sẽ hóa thành hư không xem trên thân linh quang đại thịnh ngay sau đó từng đạo ma pháp bình t r ư ớ n g từ trên người hắn dâng lên sau đó đem trước mắt đạo này không gian thật lớn khe hở cả lại Chỗ nước lực có không không phong huy hoàn, thể hiện này trong gian gian đến nói sản vết đạt bắt tại bạo đã một ỗ i tới với đại. phút pháp pháp hồ đều hứng chịu hoàn thuật doanh cũng may mắn thực lực cường đại. Có thể đem những pháp thuật tương bắt tạng, toàn đồng đều đương đem cũng mắn sản cường này lực Có b may chống được ớ i Một khối cự thạch lấy tốc độ cực nhanh hướng sàn bay đi sàn trong mắt linh quang hiện lên ngay sau đó một đạo lôi quang từ hắn ánh mắt bên trong hiện lên một giây sau một đầu lôi điện chống rông xuất hiện sau đó hung hăng đánh trúng tại viên hướng kia trên tảng đá lớn chỉ thấy khối này chừng xe ngựa lớn nhỏ tảng đá tại lôi quang oanh kích hạ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy sau đó bị một đạo không gian phong bạo cuốn vào trong nháy mắt biến thành càng thêm nhỏ bé bụi biến mất vô tung vô ảnh đó là cái gì ngay lúc này hạt thầy đột nhiên chỉ vào cách đó không xa nói xen ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy kia mảnh ưu ám không gian bên trong bán vị diện không gian đang không ngừng thu nhỏ tại bán vị diện khác một bên đã biến thành hỗn loạn hư không khu vực côn u bạo không gian lực lượng không ngừng hướng bán vị diện ăn mòn những này là lúc trước s z e n cải tạo bán vị diện không ngừng sụp đổ đối mặt thời không phong bạo không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cái không gian này khe hở vô cùng nguy hiểm hát t h u ầ cẩn thận một chút x z e n t trầm giọng nói yên tâm đi ngươi cũng phải cẩn thận hiện trong này lưu lại một cái không gian toa độ vạn nhất ngăn cản không nổi lập tức truyền t ố n g về tới hát thuầy có chút ngưng trọng nói lôi thần lĩnh vực c ư ờ n g đại lôi điện chi lực trong nháy mắt từ szent r o n g thân thể t u ô n ra lôi đỉnh lĩnh vực trong nháy mắt này mở ra cường hoành lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt đem cái không gian này khe hở ngăn chặn những cái kia thời không phong bạo không ngừng đánh thẳng vào lôi thần lĩnh vực bình t h ư ớ n g chỉ bất quá không có chút nào tác dụng những n à y không gian phong bạo bị rèn một mực ngăn trở tiếp xuống hạt thuế bắt đầu nhanh chóng đối chung quanh bố trí không gian phủ văn pháp trận chương 677, p h ủ không thành chương 675, p h ủ không thành bán vị diện chữa trị công việc hao tốn gần thời gian nửa năm về sau thanh trừ ô nhiễm lại hao tốn hai năm nếu như không phải những cái kia cao dai ác ma một mực làm việc thanh trừ ô nhiễm công tác hội tốn hao nhiều thời gian hơn bán vị diện bên trong ô nhiễm rất nghiêm trọng ban đầu s è n bọn người áp dụng chính là trung hòa phân tiến hành tịnh hóa chỉ bất quá loại này tịnh hóa hiệu quả cũng không tốt chỉ có thể yếu bớt một chút ô nhiễm hiệu quả đối với ngoan cố ô nhiễm hiệu quả rất kém cỏi bán vị diện bên trong tuyệt đại bộ phận ô nhiễm đều là loại này vì thanh trừ những này ô nhiễm hạt thuế cuối cùng dùng một loại phương thức khác sử dụng đại lượng tịnh hóa ma nước Chia đôi vị diện vị tại i đi ế n hành vừa đi vừa về rửa. cọ l o phương pha phương thức này có thể nhanh chóng nhiễm. như chất thức này loáng Nếu diện, này tại vật có mặc là loại ô vị dù sử ẽ sẽ thanh trừ ô nhiễm nhưng là cùng lúc đó sẽ còn tạo thành ô nhiễm khuyết tán, tại trong biệt, khuyết tán quá khứ. Tại nhiễm nhưng nhiễm nhưng khác phong không những nhiễm không cách khứ. gian cùng còn bán diện bên bán diện này căn bản ô ô ô lại làm là lúc là là có đó s quá bế vị vị dụng tịnh hóa ma nước thanh lý về sau sơn sẽ trực tiếp mở ra vết nước không gian đem những này chứa đại lượng ô nhiễm vật chất ma dòng nước nhập giữa hư không giữa hư không ở khắp mọi nơi không gian phong bạo sẽ đem những này ô nhiễm nguồn nước triệt để xé nát hoàn toàn không cần lo lắng những này ô nhiễm nguồn nước sẽ ô nhiễm địa phương khác không gian phong bạo tứ ngược chẳng mấy chốc sẽ đem những này nguồn nước phân liệt thành phần tử thậm chí nhỏ hơn hạt tròn trạng thái trải qua vài chục lần cọ rửa về sau nó hùn h tháp cao hao tốn đại lượng tiền tài cuối cùng là đem những này ô nhiễm hạ thấp tiêu chuẩn giá trị trở xuống còn lại những cái kia ô nhiễm cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi khôi phục trên thực tế cũng có càng nhanh phương thức đó chính là đem bí cảnh bên trong viên kia trí tuệ cổ thụ trồng đến cái này bán vị diện bên trong trí tuệ cổ thụ tịnh hóa lĩnh vực sẽ đem toàn bộ vị diện triệt để tịnh hóa trải qua thời gian mấy năm bán vị diện rốt cục lần nữa khôi phục bình thường ngay sau đó cải tạo kế hoạch lại bắt đầu t o à này n bán vị diện sẽ làm nọt ỷn h tháp cao hậu cần căn cứ tiến hành cải tạo sáu về khoảng cách thứ nguyên làm lò luyện bạo tạc đã qua thời gian mấy năm tại thời gian mấy năm qua bên trong hạt thuẩy đối nguyên tố tụ biến lò luyện thí nghiệm vẫn chưa ngừng nghỉ rốt cuộc tại một năm trước triệt để hoàn thiện nguyên tố lò luyện cả đài nguyên tố tụ biến lò luyện thể tích cũng không tính lớn nhưng là cung ứng năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận vốn có nguyên tố tụ biến lò luyện về sau phu không thành nguồn năng lượng vấn đề xem như giải quyết trấn bác thành cải tạo công việc vẫn luôn không có ngừng thậm chí cải tạo công trình càng lúc càng nhanh này chủ yếu nhờ vào n ộ i tỉn học viện bên trong càng ngày càng nhiều vu sư học đồ những học đồ này tại hoàn thành từ người bình thường đến vu sư học đồ chuyển biến về sau bắt đầu đại lượng xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên mà an toàn nhất ích lợi tối ổn định nhiệm vụ liền là phụ không thành đổi đang làm việc những n à y vu sư học đồ mặc dù thực lực rất thấp nhưng là tóm lại là so những nô lệ kia công nhân mạnh hơn nhiều nguyên bản còn có chút khó khăn cải tạo công việc bắt đầu gia tăng tốc độ thúc đẩy cùng lúc đó phụ không thành thủy nguyên tố hệ thống tuần hoàn sinh mệnh hệ thống tuần hoàn không khí hệ thống tuần hoàn chờ những này nguyên bộ hệ thống tại rất nhiều vu sư hợp lực chế tác hạ cũng nhất nhất lắp ráp hoàn thành toàn bộ phù không thành tiến độ nhanh chóng hoàn thành đợi đến nguyên tố tụ biến lò luyện sau khi hoàn thành phù không thành chủ thể đã cải tạo siêu không nhiều lắm nguyên bản nọt ỉn h tháp cao mê khóa cũng cần tiến hành cải tạo trước kia mê khóa chỉ có thể bao phủ nọt ỉn h tháp cao chung quanh năm trăm m p h ạ m vi loại này mê khóa hiệu quả coi như không tệ sển cùng hạt thuế a l e t cùng một chỗ hợp lực đối mê khóa vào đi thăng cấp đem bí ẩn này khóa thăng cấp thành nhân tạo ma v o n g nhân tạo ma vong r ử a vào nguyên tố tụ biến lò luyện năng lượng cường đại chống đỡ dưới chương này ma vong khống chế phương viên năm mươi cây số phạm vi chương này nhân tạo ma vong có được mê khóa toàn bộ công hiệu đồng thời khi tiến vào nhân tạo ma vong phạm vi về sau không có thu hoạch được quyền hạn người thi pháp năng lực sẽ bị cực lớn hạn chế cao giai vu sư trở xuống trực tiếp mất đi thi pháp năng lực cao giai vu sư thi pháp năng lực cũng giảm mạnh chỉ có truyền k ỳ vu sư trên cơ bản không bị ảnh hưởng mà đối với thu hoạch được quyền hạ người mà nói chỉ cần vận dụng một bộ phận rất nhỏ phát lực liền có thể phóng thích một chút đặc biệt pháp thuật đồng thời ở vào mê khóa p h ạ m vi sẽ còn thu hoạch được ma lực khôi phục tăng thêm đồng thời còn sẽ thu hoạch được thường trú pháp thuật gia trì giống như là phi hành thuật pháp sư hộ giáp năng lượng trên chết lực trưởng những pháp thuật này là vẫn luôn tồn tại ngoại trừ nhân tạo ma vong bên ngoài phú không thành sinh thái hệ thống cũng hoàn thành không sai biệt lắm lại đem các loại hệ thống lắp đặt hoàn tất về sau những ngày hệ thống cộng đồng kích hoạt lên vòng sinh thái hệ thống vòng sinh thái hệ thống phạm vi cùng nhân tạo ma vong phạm vi nhất trí vòng sinh thái hệ thống có thể để phụ không thành tại bất luận cái gì hoàn cảnh phía mặt hoàn cảnh đều duy trì cùng chủ vật chất vị diện tới gần trạng thái đồng thời lại có thể đem ngoại giới hoàn cảnh ngăn cản tại phụ không thành bên ngoài có được vòng sinh thái hệ thống về sau phụ không thành mới có thể lấy tiến vào tình giới những cái kia thực lực không đủ đê d i a i vô sư cùng nhân loại bình thường cũng sẽ không bởi vì cực đoan hoàn cảnh mà tử vong trên thực tế người bình thường nếu như có thể tại tinh giới trường kỳ sinh hoạt vẫn là có rất nhiều chỗ tốt rốt cuộc tinh giới ở trong tràn ngập đại lượng nguyên chất năng lượng đây là đa nguyên trong vũ trụ năng lượng cơ bản nhất liền xem như không có vũ sư tư chất tại trường kỳ giải trừ nguyên chất năng lượng sau cũng sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt tại á o thuật đế quốc thời kỳ rất nhiều phụ không thành đều sẽ cố định một đoạn thời gian tiến vào tinh giới phiêu lưu ngoại trừ thu thập tài liệu một nguyên nhân khác liền là xúc tiến nhân loại tiến hóa Tại tiếp ế xúc đ nếu nguyên chất năng lượng về sau, nhân loại linh hồn tại nguyên chất năng lượng ảnh hưởng giữa phát sinh sau, chất chất phát tại t loại về giữa i n những này tiến hóa thành công nhân hóa, hóa h t loại thu hoạch được l i như năng năng l ợ n g triệt ự a như là sinh hoạt tại tinh dạng người đồng dạng, hoạt là tại giới t cách ký ờ sinh sau linh năng thiên phú, có thể trở thành linh năng giả. Loại tiến hóa này sau nhân loại cũng được xưng là tinh giới i năng thành năng này nhân cũng xưng nhân Nếu như phú, thể hóa có được có được tộc. là trở t r để thích đứng tại vô tận tinh hải bên trong sinh hoạt thực sự trở thành tinh giới t r ủ n g tộc như vậy theo thời gian trôi qua tại gen di truyền ở trong cũng sẽ r ố t vào càng nhiều linh năng thiên phú nhưng là nếu như rời đi tinh giới một lần nữa trở lại thế giới vật chất như vậy loại này linh năng thiên phú liền sẽ dần dần biến mất nếu như tại vật chất vị diện sinh sống quá lâu mà không có tiến vào tinh giới tinh giới nhân loại cũng sẽ một lần nữa biến hóa thành nhân loại bình thường đương nhiên loại thiên phú này cũng không phải là hoàn toàn biến mất mà là g i ấ u ở bọn hắn g e n bên trong một khi bọn hắn lần nữa tiến vào tinh giới loại năng lực này liền sẽ một lần nữa thất tỉnh trải qua thời gian mấy năm cố gắng x e n phụ không thành cuối cùng là đơn giản hình thức ban đầu tại hoàn thành phụ không thành năng lượng nguyên về sau tiếp xuống phụ không thành trọng yếu nhất lơ lửng vòng cũng bắt đầu lắp đặt đem một tòa thành thị nâng lên tới lơ lửng vòng cần rất cao trình độ kỹ thuật đồng thời cần tiêu tốn rất nhiều tài liệu quý hiếm may mắn thế giới dưới đất khoáng sản tài nguyên phong phú đang dùng mấy năm thời gian góp nhặt đại lượng chân quý tài nguyên sau lại thông qua giao dịch mua không ít vật tư cuối cùng là đem cái này cỡ lớn lơ lửng vòng kiến tạo ra được chương 678, lên không chương 676, lên không bắc địa hoa nguyên trấn bắc thành hôm nay buổi sáng sáng sớm trấn bắc thành binh sĩ liền xuất hiện tại toàn bộ thành thị trên đường cái trấn bắc thành cư dân cũng có chút kỳ quái rất nhanh nội thành liền hoàn toàn giới nghiêm tất cả mọi người không cho phép tới gần đồng thời toàn bộ thành thị cũng tiến vào tình trạng báo động nội thành cùng ngoại thành giao giới địa phương có năm mươi mét vành đai cách ly thành thị chỗ cửa lớn Tất cả thương tiến thời ít từng thành, tình rất t cấm cả chỉ còn có cho bạch, không nhóm huống này rất không minh bạch, nhưng là những người đưa người đồng đến ngoài này này vẫn đội đối đi với loại bị bị vào, là là dù h e o b i n h sĩ rời đi. đối i Xem đ với toàn bộ thành thị lực k h ô n g chế cũng không phải nói một chút ra lệnh một tiếng toàn bộ thành thị ngay lập tức sẽ hành động rất nhanh trấn bắc thành liền hoàn thành sơ tán liền ngay cả nguyên bản b i n h sĩ cũng nhao nhao thối lui đến tường thành chung quanh nương theo lấy mãnh liệt nguyên tố ba động một trận trầm đủ cơm thanh truyền đến toàn bộ mặt đất run lẩy bẩy nay ó i yên thắp c o hạt h t mặc một thân hoa lệ sư bảo lệ vù sư đài ứ n g tại đ chiêm tinh bên trên tại bên cạnh của nàng là Cờ Dít, A-Gét, cạnh Cà Cà-Di-Nạ, Giả sờ bọn người, khác đứng một bên bọn nàng của Cơ là Gơ sờ khổng á c chiêm đứng đài bên Sơn. Này đài tinh bên trên, một thì h là k lồ năng lượng nguyên tố không ngừng hướng phía vu sư tháp bên trong hội tụ toàn bộ vu sư tháp bên trong năng lượng nguyên tố cơ hậu ngưng là thật chết nương theo lấy năng lượng cường đại toàn bộ vu sư tháp bên trong năng lượng tiết điểm bị nhanh chóng kích hoạt năng lượng trên lối đi lóe ra nhàn nhạt linh quang mở ra nguyên tố lò luyện nguyên tố lò luyện bắt đầu châm lửa châm lửa hoàn thành nguyên tố lò luyện khởi động lơ lửng tháp bắt đầu bổ sung năng lượng đang tiến hành an toàn kiểm tra tất cả chương trình vận chuyển bình thường lơ lửng vòng bắt đầu bổ sung năng lượng khởi động chủ lơ lửng vòng chủ lơ lửng vòng vận chuyển bình thường chuẩn bị lên khung hạt thuế bao quanh lấy năng lượng cường đại nguyên bản rộng rãi vu sư bảo cũng bị cô năng lượng này t r ố n g lên thân thể tại cố này cường đại năng lượng nguyên tố hạ trực tiếp trôi nổi bắt đầu h ạ t t h u y sông s z e n gật đầu ra hiệu ngay sau đó szent r ê n thân lôi quang lấp lóe một đạo linh quang phóng lên tận trời vu sư tháp bên trong ma tượng quân đoàn không ngừng bận rộn ạn dơ hiệu dình chờ mấy tên vu sư không ngừng chỉ huy ma tượng tiến hành công việc t ừ n g kiện nhìn qua tràn ngập ma h u y ễ n sắc thái kim loại cấu trang bị vận chuyển đến thành thị từng cái vị trí bắt đầu lắp ráp phủ không thành phụ trợ lơ lửng vòng chuẩn bị khởi động phu không thành những vị trí khác đã sớm chuẩn bị xong các vu sư đang đợi mệnh lệnh nhận được s z n mệnh lệnh về sau sắc mặt nghiêm túc nói nọt thủy tháp cao đã chuẩn bị xong hiện tại nên chúng ta lập tức tiến hành bổ sung năng lượng nương theo lấy tên này vô sư ra lệnh một tiếng chung quanh mấy cái năng lượng trung tâm thủy tinh bắt đầu chậm dài sáng lên sôi trào mãnh liệt năng lượng nguyên tố lập tức tiến vào trên mặt đất phù văn trận cũng tại thời khắc này kích hoạt bắt đầu phù văn trong trận màu bạc trắng lơ lửng vòng cũng bắt đầu lóe ra linh quang phù không thành dưới đáy tách rời c h ấ n bác thành dưới mặt đất nơi này cũng sớm đã bị móc giống lúc trước hôi h ải nhân đem chấn bắc thành nội thành dưới mặt đất móc ra từng đầu thông đạo sau đó dùng đặc thù cấu trang thể tiến hành kết nối có thể nói hiện tại p h ụ không thành hoàn toàn là dựa vào những n à y cấu trang thể đến trèo trống đài chiêm tinh trước mắt mọi người xuất hiện toàn bộ p h ụ không thành không gian ba triệu giả lập hình ảnh lúc này cái này p h ụ không thành giả lập hình ảnh phía dưới từng cái điểm đỏ đánh dấu chính là những cái kia kết nối cấu trang thể bắt đầu chia cách cấu trang thể s ê n trâm giọng nói theo hắn ra lệnh một tiếng phù không thành dưới đáy đông đảo điểm đỏ bắt đầu chia cách ngắn ngủi mấy hơi thở tất cả kết nối cấu trang thể toàn bộ hoàn thành tách rời toàn bộ phù không thành xuất hiện hơi rung nhẹ lập tức trong nháy mắt ổn định lại chỉ bất quá nguyên bản phù không thành cùng chấn bắc thành ngoại thành kết nối khu vực xuất hiện đại lượng khe hở rất nhiều phía cạnh đã xuất hiện sụp đổ hiện tượng nguyên bản chấn bắc thành nội thành phạm vi đã toàn bộ đứt gây ra vô số đá vụn trượt xuống tựa hồ toàn bộ mặt đất đều muốn hạ xuống nhưng là ngay lúc này một đạo linh quang dâng lên ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại đem toàn bộ phù không thành bao phủ ở bên trong phù không thành hơi rung nhẹ về sau sau đó bắt đầu chậm rãi dốc lên đồng thời dốc lên tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ dùng thời gian mấy hơi thở toàn bộ phù không thành đã dốc lên gần một mét độ cao khởi động lực trường phản trọng lực bắt đầu lên không minh ngông năng lượng nguyên tố bị nhanh chóng tiêu hao nương theo lấy mánh liệt năng lượng ba động toàn bộ thành thị tại cố lực lượng này tác dụng dưới trực tiếp dâng lên đại lượng nham thạch mảnh vỡ từ phù không thành trên rơi xuống một khối hoàn toàn do hát rượu thạch tạo thành nền móng hiện lộ ra phù không thành biên giới chỗ không ngừng băng liệt đại lượng hòn đá rơi xuống không ngừng đánh ra tiếng vang nương theo lấy phù không thành dâng lên phù không thành bên trong xuất hiện không ít không vị những này không vị tự nhiên là còn không có lắp đặt nguyên tố tạo dự phù không thành tại t h ă n g lên đến độ cao nhất định về sau đã sớm tại đài c h i ê m tinh chờ đám người lập tức bắt đầu tiến hành công việc Từng cũng cái sớm mấy chục đạo pháp thuật linh quang dâng lên phụ không thành bên trong những cái kia nguyên bản mềm mại thổ địa tại loại ma pháp này hạ bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi dần dần biến thành cứng rắn nham thạch toàn bộ phụ không thành cái b ệ tại những pháp thuật này tác dụng dưới tan hợp lại cùng nhau cứng lại thuật cứng lại thuật từng đạo pháp thuật linh quang từ trên thân xen lấp lóe nguyên bản nham thạch tại cứng lại thuật ra chỉ hạ lập tức trở nên càng kiên cố hơn chỉ bất quá mấy hơi thở công phu toàn bộ phụ không thành liền được ra chỉ đại lượng cứng lại thuật chấn bắc thành bên ngoài mười mấy vạn người chính một mặt c h ấ n kinh nhìn trước mắt hết thảy vô số người khi nhìn đến một tòa núi nhỏ đồng dạng thành thị bay lên trực tiếp dọa đến mặt như m à u đất cũng không ít người trực tiếp q u ỷ trên mặt đất hô to đến thần t í c h thành thị thành thị bay lên không thể tưởng tượng nổi kỳ tích đây là kỳ tích đây là thần linh sao một trang thốt lên tiếng vang lên toàn bộ chấn bắc thành người tại thời khắc này đã trợn mắt h ố t mồm liền ngay cả chấn bắc thành bên trong nhân viên thần chức cũng nhìn cứng họng trong mắt bọn họ một tòa giống như núi nhỏ thành thị từ trên mặt đất bay lên đây quả thực là chỉ có thần linh mới có thể thi triển vĩ lực khi nhìn đến bị sèn thi triển đi ra từng cái tâm thần r u n g mạnh đây chính là vô sư lực lượng sao trong thành thị đại lượng mạo hiểm giả tự lẩm bẩm tiểu hồng long ô n xvi a một mặt c h ấ n kinh nhìn trước mắt hết thảy phu không thành nàng tự nhiên là biết đến không nghĩ tới chủ nhân của mình thế mà kiến tạo một tòa phù không thành trong lòng đối với chủ nhân của mình càng thêm kính sợ trên bầu trời mạnh liệt phong bạo đem chung quanh đám mây triệt để thổi tan năng lượng cường đại tại thành thị chung quanh hội tụ chương 679, áo thuật k ỳ quan chương 677, áo thuật k ỳ quan mạnh liệt năng lượng nguyên tố ba động tại p h ụ không thành phụ cận hội tụ mang theo từng đạo gió mạnh hướng nơi này hội tụ p h ụ không thành như là thần quốc đồng dạng trôi nổi ở giữa không trung nguyên tố tụ biến trong lò luyện quần quận không dứt năng lượng không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển vận toàn bộ p h ụ không thành bắt đầu đầy phụ tải vận hành xén đem phù không thành tuyệt đại đa số công năng toàn bộ khảo nghiệm một lần về sau lúc này mới bắt đầu điều khiển phù không thành hạ xuống phù không thành k h ẽ chấn động đã một lần nữa rơi xuống vị trí cũ nếu như không phải phù không thành biên giới chỗ một chút nham thạch mảnh vỡ nhắc nhở rất nhiều người đều sẽ hoài nghi vừa rồi hết thệ có phải hay không ảo giác phù không thành thành công kiến tạo hoàn thành để xén bọn người cao hứng phi thường kiến tạo phù không thành tiêu hao kết xù tài chính hiện tại cuối cùng là hoàn thành s é n lần này không che giấu chút nào tiến hành khảo thí hoàn toàn là tại tú cơ bắp tại phù không thành hoàn thành khảo thí về sau toàn bộ đại lục tuyệt đại đa số thế lực ngay đầu tiên liền biết đối với n ọ t h i n tháp cao thái độ tự nhiên cũng cần một lần nữa điều chỉnh bốn n ọ t h i n công quốc trải qua thời gian mấy năm phát triển nơi này đã trở nên phi thường phồn vinh mặc dù toàn bộ công quốc bên trong chỉ có bốn tòa thành thị nhưng là tổng nhân khẩu số lại đã đạt đến kinh người một trăm năm mươi vạn trong đó nhân khẩu nhiều nhất là thâm thủy thành t o à này bến cảng thành thị dựa vào buôn bán trên biển trở nên phi thường phồn vinh t o à thành thị này thường ở nhân khẩu đã đột phá năm mươi vạn người đồng thời tại thành thị chung quanh còn ra hiện mấy tòa tiểu trấn những này tiểu trấn ở lại tuyệt đại đa số đều là công tượng buôn bán trên biển phồn thịnh để trong này thương nhân nối liền không dứt một chút đầu não linh hoạt các thương nhân ngay tại thâm thủy thành phụ cận bắt đầu xây dựng một chút tác phường sản xuất các loại vật phẩm trấn bắc thành hàng hóa tuy tốt nhưng là rốt cuộc số lượng có hạn đến đây mua sắm thương quá nhiều người mỗi lần đều là cùng không đủ cầu rất nhiều thương thuyền lại tới đây về sau mua sắm thương phẩm cũng không thể đem thuyền hàng chất đầy đối với thương nhân mà nói một chuyến đi thuyền không có đ ủ đầy hàng hóa đó chính là thua thiệt tiền cho nên rất nhiều thương nhân tại không cách nào mua được đủ nhiều c h â n b ắ c thành hàng hóa về sau liền sẽ tại thâm thủy thành nơi này mua sắm cái khác hàng hóa mặc dù những hàng hóa này xa không có c h â n b ắ c thành hàng hóa được h o a n g n ê n lợi nhuận cũng thấp nhưng là dù sao cũng so không có mạnh trong đó được hoan nghênh nhất liền là thâm thủy thành đặc sản muối tinh thâm thủy thành sản xuất một loại nhan sắc vàng nhạt muối tinh trong đó không có đ á n g chát phẩm chất so với cái kia sen lẫn đại lượng tạp chất muối mỏ hầm muối tốt hơn nhiều mặc dù không bằng thanh muối tốt nhưng cũng rất tốt kể từ đó thâm thủy thành trở nên càng thêm phồn vinh chứ nay bên ngoài thâm thủy thành còn gia sinh các loại hải sản hoa quả khô thâm thủy thành phụ cận hải vực vừa vặn ở vào gió bấc hàn lưu cùng phương nam dòng nước gấm giao hội địa phương hai c ỗ hải lưu giao hội ở chỗ này mang đến phong phú chất dinh dưỡng đại lượng loài cá trong này phồn diễn sinh sống tuy tiện một đầu thuyền đánh cá ở trên biển đánh mấy cái vừa đi vừa về liền có thể đem thuyền đồ đầy thâm thủy thành ngư trường thừa thãi cá tẩm loại cá này loại chất thịt màu mỡ tươi non rất được hoang đen lại thêm thâm thủy thành thừa thai môi ăn đại lượng cá tẩm tại đánh bắt về sau sẽ ướp gia vị thành cá ướp muối bán ra cá ướp muối khô mặc dù không có mới m ẻ bắt cá mỹ vị nhưng là cá ướp muối là dùng muối ướp gia vị mối đối với bất luận kẻ nào đến nói là không thể hoặc thiếu tăng thêm giá cả cũng không đát mà lại cá ướp m ố i còn thuộc về loại thịt đối với những cái kia bình dân tới nói là rất không tệ đồ ăn thế là thâm thủy thành cá ướp m ố i khô rất nhanh liền tại nam phương hải vực n h i ệ t tiêu bắt đầu liền ngay cả nọ t h ủ y công quốc bên trong cũng có đại lượng cá ướp m ố i khô tiêu thụ phương nam kính hồ thành hiện tại nhân khẩu đã không chút nào kém cỏi hơn t r ấ n bắc thành mà lại dựa vào bên cạnh kính hồ nơi này khai khẩn ra hơn trăm vạn mẫu ruộn tốt có thể nói nơi này tại trong vài năm trở thành một cái khác lớn kho lúa từ bụi trấn bắc thành bên trong phù không thành kiến tạo sau khi hoàn thành muốn tại trấn bắc thành ở lại người càng ngày càng nhiều bất quá muốn tại trấn bắc thành định cư cũng không muốn mấy năm trước dễ dàng như vậy trấn bắc thành tòa thị chính để cao mạnh yêu cầu nếu như không phải như vậy trấn bắc thành nhân khẩu số lượng đã sớm đột phá trăm vạn phù không thành xuất hiện để trong này trở thành toàn bộ đại lục tiêu điểm trấn bắc thành cũng có một cái tên mới ma pháp chi thành trấn bắc thành làm non h ì n công quốc vương đô nơi này trở nên chưa từng có phồn vinh trên bầu trời một đội r ự c long kỵ sĩ nhanh chóng bay qua đây là c h ấ n bắc thành r ự c long hộ vệ đội mỗi một tên r ự c long kỵ sĩ đều là tứ giai đ ỉ n h phong thực lực rộng lớn chỉnh tề trên đường cái đại lượng nghiêm thổ ma tượng cùng nham thạch ma tượng đang tiến hành công việc ngẫu nhiên còn sẽ có mấy đài sắt thép ma tượng xuất hiện sắt thép ma tượng nhìn qua cũng không vụng về ngược lại người cao thon đường con hữu mỹ có loại nhân hóa gương mặt mặt ngoài là màu bạc trắng kim loại sáng bóng mặt trên còn có rất nhiều kim hồng sắc hoa văn sắt thép ma tượng trên c h á n khảm nạm lấy đá quý màu xanh lam phía trên minh khắc phức tạp mà tinh vi phù văn thân thể hành động linh hoạt tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác những n à y sắt thép ma tượng là trải qua ưu hóa thăng cấp qua chẳng những vật lý công kích cường đại đồng dạng còn có được năng lượng công kích ngoại trừ không biết bay bên ngoài cơ hồ liền là ý rồng màn phiên bản phù không thành tòa này được xưng là thành phố của ma pháp địa phương nhìn qua hoàn toàn tựa như là một tòa kỳ huyện thành thị vu sư tháp từng cái hơi mở ma pháp cầu vồng c h ố n g rông hiện hiện những cái này ma pháp cầu vồng hoàn toàn là từ thuần túy chỉ riêng cấu thành tại vu sư tháp chung quanh hình thành từng cái bế vỏng tại những này bế vỏng trên là một cái viên tạo hình kỳ lạ từ sắc ma pháp thủy tinh lúc này những cái này ma pháp thủy tinh chính dựa theo một cái đặc biệt quy luật vây quanh vu sư tháp tiến hành vận chuyển nồng đậm nguyên tố chi lực tràn ngập toàn bộ phù không thành tại vu sư tháp bên cạnh là một tòa cự đại vườn hoa gió nhẹ thổi tới xanh um tươi tốt ma pháp thực vật hơi rung nhẹ một cỗ nồng đầm hương hoa đập vào mặt chính là sẻn trước k i u kiến tạo háo thuật vườn hoa suối phun hòn non bộ kỳ hoa dị thảo cái gì cần có đều có tại vu sư tháp chung quanh cái khác kỳ quan kiến trúc chi chít khắp nơi từng đầu năng lượng thông đạo đem những kiến trúc này cùng vu sư tháp cấu kết bắt đầu vô số đầu phù văn lẫn nhau tổ hợp tạo thành từng đầu háo thuật xiềng xích đem toàn bộ phù không thành báo phủ trước ạ tạp o thành một cái vô cùng tinh thiên t phức khóa mà cùng vóng. Mê khóa ma cái vi vô ậ n nhân tạo ma vóng. Đông đảo kỳ quan kiến trúc cùng phù không thành lẫn nhau kết hợp, cuối cùng tạo thành phù hợp, tạo trúc kết tạo một tòa đảo ma kỳ cuối c ờ n không thành, có không g đại phù ít t có i nơi qua vưu này sư à n g đ e mắt nơi này xưng quan. là Trước áo thuật kỳ m toàn bộ thành thị dị thường sạch sẽ hoàn toàn áp dụng hát rượu thạch cấu trúc thành thị hai bên đường là vườn hoa lối kiến trúc tức có cổ đại cũng đã bao hàm một chút ma huyễn kiến trúc sắc thái thậm chí còn có một số kiếp trước ngoại lai khoa học kỹ thuật khoa huyễn phong cách tại thành thị khác một bên ba tòa sân bóng lớn nhỏ hồ nhân tạo xuất hiện ở trước mắt những người này công hồ chính là phủ không thành nước hệ thống tuần hoàn tại những cái kia phủ văn trận tác dụng dưới nước bẩn trải qua tịnh hóa sau một lần nữa xuất hiện ở đây tại cái này ba tòa hồ nhân tạo trên không tương đạo không gian phủ văn đem nơi này bao phủ bên trong chính là nguyên bản chấn bắc thành chung quanh bí cảnh sèn c ù n g hạt t h ủ y tốn hao lực lượng khổng lồ đem cái này bí cảnh kết nối tại phủ không thành bên trên cảm tạ thân yêu thư hữu cho tới nay hầu h i cùng ủng hộ quyển sách này chuẩn bị kết thúc chương 680 chương 678 c h ấ n bắc thành bí cảnh đã kết nối trên p h ủ không thành đồng thời tòa này bí cảnh bị chia làm mấy cái khu vực trong đó vườn cây bên trong hiện tại là sạn đi tại trường quản mà viên kia trí tuệ cổ thụ liền trồng trong này có trí tuệ cổ thụ tồn tại toàn bộ vườn cây đều bao phủ một tầng thực vật lĩnh vực tất cả thực vật trong này đều có thể khỏe mạnh trưởng thành cùng lúc đó ông tử tinh cũng tại vườn cây bên trong đại lượng sinh sôi mỗi tháng đều sẽ có không ít ông tử tinh mật sản xuất hiện tại ông tử tinh mật đã thành nọt ỷn h tháp cao trọng yếu một loại tài nguyên nương theo lấy trí tuệ cổ thụ sinh trường tại trí tuệ cổ thụ chung quanh đã xuất hiện một vũng nước suối chính là sức sống nước suối sức sống nước suối là bất lao t u y ể n sơ cấp hình thái theo thời gian trôi qua trí tuệ cổ thụ sẽ dần dần cường đại ngưng tụ sức sống nước suối phẩm chất cũng sẽ từng bước tăng lên làm trí tuệ chi thụ trưởng thành là viễn cổ chi thụ thời điểm sức sống nước suối sẽ trở thành bất lão tuyển đương nhiên đó cũng không phải điểm cuối cùng viễn cổ chi thụ tiếp tục trưởng thành làm hắn tiến giai trở thành sinh mệnh chi thụ sau liền sẽ đản sinh ra sinh mệnh tuyển thủy cái này nhưng là đồ tốt chẳng những gia tăng một ngàn năm sinh mệnh còn có thể tăng cường thể chất loại này thiên tài địa b ả o mỗi một lần xuất hiện đều sẽ bị người đoạt bể đầu có viên này trí tuệ chi thụ về sau vườn cây bên trong một chút ma hóa hoa quả khẩu vị cũng sẽ đạt được cải thiện có thể nói viên này trí tuệ chi thụ tồn tại trực tiếp đem vườn cây hoàn cảnh nơi này cùng sản xuất tăng lên rất nhiều bí cảnh một bộ phận khác thì là vườn sinh thái vườn sinh thái diện tích phi thường lớn rốt cuộc vườn sinh thái thế nhưng là đem một cái khác bí cảnh hoàn toàn dung hợp đến bên trong nguyên bản tòa kia phong ấn thần nghiệt bí cảnh bị xẹn cùng hạt thuế hao tôn cái giá cực lớn dung hợp lại cùng nhau đồng thời đem tòa kia vu sư tháp cũng tiến hành cải tạo vu sư tháp thành toàn bộ vườn sinh thái khống chế trung tâm tòa này vu sư tháp có thể điều tiết vườn sinh thái bên trong hoàn cảnh cùng khí hậu có thể tùy thời tùy chỗ giám sát toàn bộ vườn sinh thái tại vườn sinh thái bên trong quyển dưỡng đại lượng sinh vật trong đó bao gồm khủng long loại á long trùng hung bạo thú ma thú loại phóng xạ nhiều sóng thể các loại mười mấy cái chủng loại mấy trăm loại khác biệt sinh vật phù không thành bên trong đã coi nhóm đầu tiên cư dân chính là nọ t h ủ y học viện những cái kia vu sư tòa này phù không thành thiết kế là có thể dung nạp năm vạn đến mười vạn người quy mô sen dự định chậm g i i chọn lựa đương nhiên ngoại trừ người bình thường bên ngoài h ắ n đó một ít thân thuộc cũng là cần mang lên hôi hải nhân giờ dồn tinh linh bán tinh linh bán nhân mãi những này chủng tộc đều cần mang lên dù sao mấy cái này chủng tộc nhân khẩu cộng lại cũng không có bao nhiêu phu không thành một bên khác một tòa khí thế rộng rãi đá cẩm thạch cung điện trước cung điện trên quảng trường còn có cái này một tòa cao lớn khải hoàn môn trên khải hoàn môn điêu khắc đại lượng phù điêu mà phía sau cửa cung điện trước đồng dạng có đại lượng pho tượng những này pho tượng trên che đậy lấy một cỗ cùng loại với thần lực lực lượng những này là tín ngưỡng c h i lực cùng thần lực khác biệt tín ngưỡng c h i lực là một loại cực kỳ thuần túy lực lượng đứng ở p h ụ cận đây liền có thể cảm giác được kia cỗ bất khuất tín nhiệm những này pho tượng là c h ấ n bắc thành từ xây dựng cho tới bây giờ tất cả người hy sinh pho tượng thực lực mạnh có tam giai tứ giai thực lực yếu chỉ có nhất giai nơi này là chỉ có anh dũng chiến đấu người hy sinh mới có thể tiến nhập đ ị a đường hiện tại bên trong tòa điện phủ này pho tượng cũng không nhiều tiến vào nơi này anh linh sẽ ở anh linh trong điện phục sinh anh linh cường đại hay không là cùng tín ngưỡng chi lực nhiều ít có liên quan đây cũng là x é n g i vì cái gì nhất định phải tuyển nhận đại lượng người bình thường nguyên nhân một trong một nguyên nhân khác thì là vì đề cao con mới sinh bên trong có được vu sư tư chất số lượng phu không thành bên trong có một tòa á o thuật vườn hoa á o thuật vườn hoa tòa này kỳ quan kiến trúc có được một cái đặc thù thuộc tính có thể đề cao con mới sinh bên trong có được vu sư tư chất tỷ lệ nếu như không phơi phủ không thành có thể gánh chịu nhân khẩu số lượng có hạn s ế n đều muốn trang cái mấy chục và người chỉ cần qua mấy năm phủ không thành liền có thể thu hoạch được đại lượng có được vu sư tư chất con mới sinh đây đối với tăng lên phủ không thành thực lực tổng hợp rất có ích lợi quảng trường trên không một cái ánh sáng chói mắt cầu lơ lửng giữa không t r ú n g đây là một viên kim sắc mặt trời đương nhiên cái này cũng không phải thật sự là mặt trời mà là một viên mặt trời nhân tạo thuộc về chuyển kỳ ma pháp tạo vật là hạt thuế hao tốn đại lượng tài liệu chân quý phối hợp trên một viên tinh hạch chế ra viên này mặt trời nhân tạo bên trên tán phát lấy kim sắc vầng sáng chung quanh quấn quanh lấy một vòng kim sắc minh văn ánh nắng cũng không trứng mắt tương phản phi thường ôn hòa nhưng là bất luận kẻ nào cũng không thể dám khinh thường cái này viên mặt trời cái này viên mặt trời bên trong phong ấn một cố làm người sợ hãi năng lượng khổng lồ nếu như toàn bộ phóng xuất ra không thể so với nguyên tố tụ biến lò luyện bạo tạc yếu đi nơi nào quân mặt trời nguyên tố tụ biến tinh hạch c h u y ề n kỳ tạo vật tại cái này mặt trời đằng sau có một cái ẩn tàng không gian bên trong là một cái như là khay bạc mặt trăng lúc này mặt trăng cũng chưa từng xuất hiện tại cái không gian này mà là che giấu nguyện tinh ma vong chi nhãn truyền kỳ tạo vật nguyện tinh kết nối lấy ma vong là ma vong bên trong một cái rất trọng yếu năng lượng đầu mối then chốt con mặt trời đồng dạng cùng nhân tạo ma vong nối liền với nhau hai viên nhân tạo ngôi sao có thể mượn nhờ ma vong lực lượng ở trên bầu trời đồng dạng còn ẩn giấu đi to to nhỏ nhỏ hàng trăm hàng ngàn cái điểm sáng những điểm sáng này chỉ có ở buổi tối mới có thể sáng lên chính là p h ụ không thành bên trong ngôi sao những ngôi sao này trên thực tế toàn bộ đều là nhân tạo ma vong tiết điểm ma vong răng khắp nơi có đại lượng năng lượng tiết điểm những cái này năng lượng tiết điểm bị hạt thuệ cải tạo thành ngôi sao cùng q u â n mặt trời nguyện tinh cùng một chỗ hợp thành p h ụ không thành bầu trời cái này bầu trời cũng không phải là vì đẹp mắt mà là p h ụ không thành một đạo chiến tranh hệ thống quân mặt trời cùng n g u y ệ t tinh tướng lẫn nhau v ầ n quanh có thể điều động ma vong lực lượng ma vong vốn là có mê khóa thăng c ấ p tự nhiên cũng có được mê khóa lực lượng những này nhật nguyệt ngôi sao liền là nhân tạo ma vong phương thức công kích vô số cái ngôi sao cùng mặt trời mặt trăng tạo thành một cái cực kỳ phức tạp mạng lưới tựa như là một cái vô cùng tinh vi phủ văn pháp trận tại đài chiêm tinh điều khiển hạ có thể đối với ngoại giới tiến hành một lần vòng mười pháp thuật năng lượng đẳng cấp công kích trải qua không ngừng ưu hóa tòa này nhân tạo ma vòng công kích lực độ tối cao đạt đến mười một vòng đương nhiên ngoại trừ công kích bên ngoài bộ này hệ thống vẫn là một cái khổng lồ phòng ngự cấu trang các loại năng lượng lẫn nhau cấu kết tại kích hoạt sau có thể đem toàn bộ thành thị bao phủ năng lượng bình chướng lực lượng phòng ngự rất mạnh có thể ngạnh kháng phủ không thành một lần toàn lực công kích trên thực tế phủ không thành phòng ngự là yếu nhược tại công kích đây cũng là chuyện không có cách nào hiện tại nghiên cứu ma pháp cùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu đều không có tìm được một loại đủ cường đại phòng ngự biện pháp cho nên phù không thành chủ thể cực kỳ cứng rắn không ngừng tất cả công trình kiến trúc sẽ sử dụng kháng ma tính cao phòng ngự vật lý mạnh hát diệu thạch đồng thời còn sẽ trên hát diệu thạch thi triển cứng lại thuật trải qua dạng này thao tác về sau dạng này một cái phù không thành chủ thể cường độ đã có thể ngạnh kháng cái này vừa rồi loại cấp bậc kia công kích chương 681, t i n h giới dạo chơi chương 679, t i n h giới dạo chơi nót h ì n công quốc trở nên càng thêm c ư ờ n g thịnh đại lượng nhân khẩu chảy vào để nót h ì n công quốc thu được sung túc sức lao động vẹn vẹn đồng ruộng liền khai khẩn khai mấy trong ă m mẫu. thâm mang văn vật chấn、bắc、thành thu được đại lượng nguyên càng thành gió phồn mang nhất bến càng, đồng thời cũng là nhân khẩu nhiều nhất bến càng. thu liệu, khẩu Để được đại đã bắc thủy thời bấp trở t gió là r khoảng thời gian này có không ít giáo hội đều từ từng cái phương hướng đến so xét hắn theo szent h ự c lực tăng lên hắn đã khiến cho chư thần chú ý khi nhìn đến szent r ê n thân kia cố cường đại thần tính lực lượng về sau những thần linh này cho rằng s z e n là muốn dự định phong thần mà nọ t h ủ y công quốc rất có thể liền là hắn tương lai giáo hội đối với những này ám chỉ s e n trực tiếp tiến hành đáp lại rốt cuộc hắn cũng không tính phong thần không có mưu cầu thần chức cùng thần cách so sánh với trở thành thần linh s e n càng ưa thích cuộc sống bây giờ thần linh cũng không phải là chỉ có quyền lực hắn bản thân còn đại biểu cho một loại trách nhiệm đồng thời nếu như s e n trở thành thần linh về sau vậy liền không thể tùy ý đi lữ hành du đãng nguyên tố triều tịch đến để toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa biến hóa rõ ràng nhất liền là đột phá chuyển kỳ độ khó thấp xuống nguyên bản một cái vương quốc thiếu chỉ có có ba tên truyền kỳ cấp cường giả nhiều cũng bất quá năm tên nhưng là cái này thời gian mấy năm phở lò r ẹ n sở vương quốc vừa mới thăng cấp truyền kỳ liền đạt đến bốn người những này vừa mới thăng cấp đến truyền kỳ cường giả nguyên bản còn muốn đối phở lò r ẹ n sở vương quốc tiến hành một lần nữa phân chia kết quả chính là rèn tự mình tiến đến cùng những người này hàn huyên trò chuyện nhân sinh nói chuyện đàm lý tưởng xen lấy lý phục người thành công đánh gãy phi hoạch rơi đả động những người này để bọn hắn đầy đủ nhận thức được sai lầm của mình tại cảm nhận được sren thành ý về sau những này chuyển kỳ cường giả chủ động biểu thị hiện tại trạng thái liền cực kỳ tốt chúng ta tuyệt đối ủng hộ sren bệ hạ cùng phì lì n ữ vương bệ hạ thống trị có được một cái công quốc cùng một cái vương quốc đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng sren tòa này phủ không thành m ê n h ngông năng lượng nguyên tố nhanh chóng hội tụ cả tòa phủ không thành lại một lần nữa dâng lên đang tiến hành một p h e n tu chỉnh về sau sren cùng hạt t h u y lần nữa thao tác phủ không thành lên không bọn hắn mục tiêu lần này là chuẩn bị tiến về t i n h giới mang theo cả tòa phụ không thành tiến vào t i n h giới cái này cần tiêu hao năng lượng kinh người nguyên tố tụ biến lò luyện toàn phụ tại vận chuyển vượt quá tưởng tượng năng lượng nguyên tố phun ra ngoài đại lượng năng lượng nguyên tố bị tiêu hao thậm chí liền ngay cả không gian xung quanh bên trong năng lượng nguyên tố cũng bị đại lượng rút ra một trận cỡ nhỏ nguyên tố triều tịch xuất hiện ở đây đài chiêm tinh bên trên trói mắt linh quang phóng lên tận trời linh quang vạch phá thương cung cường đại linh hồn ba động chuyển đến một đạo cự hình truyền tống môn xuất hiện ngay sau đó khổng lồ phù không thành liền tiến vào bên trong vô biên vô tận tinh giới bên trong hắc ám tĩnh mịch trống trải là nơi này vĩnh viễn sắc thái ngẫu nhiên một hai khỏa sao trổi cao tốc bay qua nơi này vật chất khan hiếm không có không khí không có trọng lực không có nước thậm chí không có âm thanh hết thể là như thế tĩnh mịch ngay lúc này tinh giới chỗ sâu một điểm tinh quang thoáng hiện ngay sau đó trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn bậc khí nếu có người nhìn thấy liền sẽ biết đây là có người đang tiến hành không gian xuyên qua bọt khí phi t ố c quyết t r ư ơ n g chỉ bất quá trong c h ư ớ c mắt liền làm lớn ra hơn mười lần rất nhanh một cái thành thị hình dáng liền xuất hiện đang giận cua bên trong nương theo lấy một trận lính quang lấp lóe bọt khí chậm dại biến mất không thấy gì nữa một tòa khổng lồ thành thị xuất hiện ở trước mắt chính là sen p h ụ không thành mặc dù tòa này p h ụ không thành tại vật chất vị diện rất lớn nhưng là tại tinh giới ở trong lại như một hạt đùi không chút nào dễ thấy đây chính là tinh giới sao lần đầu tiên tới tinh giới a l e t hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài cũng chả có gì đặc biệt cảm giác còn không có thế giới vật chất xinh đẹp bất quá nơi này thật là nồng nặc nguyên chất năng lượng à, ta cảm thấy ta thi pháp năng lực trực tiếp tăng lên một bậc thang đây là tự nhiên nguyên chất năng lượng có thể trực tiếp dung hợp đến linh hồn ở trong sến giải thích đến tốt thi tốt liền là chung quanh nơi này cũng quá đen tối a l e t nói sến mỉm cười tinh giới vốn chính là cái dạng này ngươi đừng nhìn tinh giới trống trải hắc ám t ĩ n h mịch nhưng là sinh hoạt tại tinh giới sinh vật còn là có không ít tỉ như tinh giới kình vị thị ả n kỳ người tà thần t h ầ nghiệt n hay là cái khác tinh giới lữ hành cái này nơi này hay là vô cùng nguy hiểm có không ít không cách nào tại vật chất thế giới chủ sinh hoạt thượng cổ lòng cũng sẽ đem x à o huyệt di chuyển đến tinh giới ở trong trừ cái đó ra còn có thời không phong bạo vết nước không gian các loại cho nên tại tinh giới bên trong phải cẩn thận một chút xen hướng về phía mấy người bàn giao đến hạt thuẩy đứng tại đài chiêm tinh bên trên xuyên thấu qua đài chiêm tinh trên tòa kia cỡ lớn tìm tinh dụng cụ đối chung quanh tinh giới tiến hành quan trắc thứ này là hạt thuẩy là phụ không thành tại tinh giới lữ hành mà cố ý kiến tạo tìm tinh dụng cụ có thể quan trắc tinh giới bên trong các loại năng lượng còn có vật chất có thể dùng đến dự cảnh cùng k i ể m trắc đồng thời còn có tìm kiếm vị diện tác dụng đang tìm tinh dụng cụ bên cạnh thì là một bộ ba chiều giả lập thành hình hệ thống phía trên chính là phụ không thành chung quanh tinh giới tinh đồ chương này tinh đồ là vừa mới bắt đầu chế tác chỉ có chung quanh tư liệu là mới vừa tiến vào tinh giới người mới không có tinh đồ chỉ có thể mình đến hội chế Sến hiện tại có chút tiếp nối tại sao không có đụng tới một vị tinh giới thương nhân sau đó từ bọn hắn nơi đó mua sắm trên một phần tinh đồ đâu tinh giới thương nhân làm lâu dài tại từng cái vị diện lữ hành thương nhân bọn hắn có được nhất là t i n h chuẩn tinh đồ mặc dù không có khả năng đem chuẩn sắc nhất lấy ra giao dịch nhưng là có một mở lớn gây nên tinh đồ cũng so hiện tại tốt hơn nhiều h ạ t thuật không ngừng dùng tìm tinh dụng cụ tại tinh giới bên trong tiến hành quan trắc đồng thời tại tinh đồ trên ghi chép tinh giới tọa độ bên cạnh tinh đồ trên cũng theo đó xuất hiện từng cái điểm sáng chính là mới vừa rồi ghi chép lại tinh giới tọa độ tinh giới l ư u hành thường xuyên sẽ sử dụng tinh giới tọa độ tiến hành siêu viễn trình truyền t ố n g tại tinh giới bên trong bởi vì vật chất thưa thớt sử dụng truyền t ố n g pháp thuật độ khó rất thấp mà lại mượn tinh giới tọa độ có thể rất nhẹ nhàng sử dụng truyền t ố n g tại cực kỳ trong thời gian ngắn vượt qua hơn trăm triệu cây số khoảng cách thậm chí có chuyên môn tinh môn có thể truyền tống càng thêm xa xôi khi tiến vào tinh giới về sau toàn bộ phù không thành đã mở ra phong bế trạng thái một đạo năng lượng cường đại bình t r ư ớ n g đem toàn bộ phù không thành bao vây lại vì để cho trong thành thị người sinh sống càng tiếp cận vật chất vị diện đạo này bình t r ư ớ n g sẽ cho thấy bầu trời cảnh tượng đương nhiên trên thực tế đây đều là ảo giác nguyên bản quần mặt trời cùng n g u y ệ t tinh cũng là phân biệt đại biểu mặt trời cùng mặt trăng có bọn hắn toàn bộ phù không thành cũng liền có ngày đêm phân chia ở lại hoàn cảnh trên cùng chủ vật chất vị diện rất tiếp cận hiện tại phù không thành hoàn thành tiếp xuống không chuyện khẩn cấp gì qua một thời gian ngắn chúng ta đi chúng quanh mảnh tinh vực này dạo chơi sen vừa cười vừa nói đây là khẳng định ta còn muốn đi khác vật chất vị diện nhìn xem nói không chừng còn có thể phát hiện một chút áo thuật đế quốc tàn lưu lại đông h ạ t thuê nói vậy chúng ta mục tiêu tiếp theo liền là tìm kiếm áo thuật đế quốc sen lớn tiếng nói đồng ý hết chọn bộ hoàn thành c à n g nghĩ đế quốc quyển sách này viết không sai biệt lắm thời gian một năm quyển sách này có thể nói là phù mộng thành tích tốt nhất một bản lấy được tinh phẩm huy chương chỉ là quyển sách này cũng có rất lớn không đủ lúc trước bởi vì mở sách thời gian quá vội vàng quyển sách này chỉ có một cái ý nghĩ ngay cả đại cương đều không kết quả đến trung kỳ về sau kịch bản liền bắt đầu băng rất nhiều ý nghĩ chưa kịp đi viết đăng cơ kiến quốc cũng có chút vội vàng kịch bản càng là dối tinh dối mù còn có rất nhiều lỗi chính tả cảm tạ mấy vị kia thư hữu cho tới nay hỗ trợ bắt trùng có thể nói cô phụ biên tập viên đại lao kỳ vọng cũng có lôi với một mực đặt mua khen thưởng thư hữu nơi này lần nữa cảm tạ sách của ta bạn cảm tạ các ngươi cho tới nay ủng hộ hạ quyển sách đại khái sẽ ở cuối tháng hoặc là tháng bảy phát biểu sách mới ta sẽ nghiêm túc làm l ớ n tương chúng ta hạ quyển sách gặp lại